đây là sau cùng một lần thả lỏng ngay cả xù nạ cũng không có phạ dạ ổng thành thật thật đợi ở nhà ở nanh trắng đi trước làng mây tiền tuyến nửa tháng phía sau nàng cũng rốt cuộc bị mệnh lệnh đi trước vũ quốc tiền tuyến nạ ạ kỳ tỉ tỉ muốn đi huấn luyện của ngươi muốn vẫn nỗ lực ta tuy là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thế nhưng cùng với trao đổi ngươi sẽ yên yên tĩnh tĩnh ở cổ nổ hạ thôn bên trong xù nạ thở dài một hơi không có tỉ tỉ ở ngươi có thể nhất định phải cẩn thận đối mặt người nào cũng không muốn sơ xuất thân thể của ngươi tình huống ngươi biết nếu như thực sự không được dù cho bại lộ tiên nhân chi thể cũng muốn bảo toàn tính mệnh có vấn đề gì các loại chờ tỉ tỉ ta trở về sẽ giải quyết dù nạ rõ ràng là một cái hào sảng tùy tiện cậu thả tính cách thế nhưng lúc này lại giống như một cái lao mụ t ử giống nhau dặn do tới dặn do đi yên tâm đi tỉ tỉ thực lực của ta nhưng là không kém đâu nạ ạ kỳ cười cười trên thực tế sở hữu phi lôi thần chính hắn đã có thể nói sở hữu chuẩn ảnh cấp bậc chiến lực bây giờ suna cũng bất quá chính là cái này đẳng cấp bất quá là tương đối gần ảnh cấp mà thôi m à phi lôi thần cao tính cơ động cam đoan dù cho ảnh cấp đột kích đánh không lại chạy trốn cũng là rất đơn giản thực lực của ngươi ta không lo lắng thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện s u n A trong mắt lóe lên vẻ lo âu nạ kỳ niên kỷ quá nhỏ trải qua chiến đấu quá ít không sợ địch nhân chính diện giang chỉ sợ địch nhân đùa giỡn n h ư kế nhưng là vấn đề nơi này là cổ nổ hạ thôn m u ố n ở chỗ này dù nạ mưu như Đương kế cũng không cũng đơn giản như vậy. Đương nhiên, n vậy. Thu c ũ n gật là lưu là lo lắng. liền lâu này, nàng này ngày biết Bất biện điểm mới tại Điểm nói, tiên đi trong thôn. thể tâm tỉ tỉ, một ngày có vấn đề gì? ta đem đề đại lâu chạy. được nên nạ vẫn nạ cũng không còn vấn hướng Ấn. nạ chạy, cho chỉ có có cả chưa? pháp, hổ ạ ạ kỳ kỳ quả gì, g đầu trên mặt còn mang theo vài phần vẻ do dự cuối cùng nàng một cắn răng nạ ạ kỳ người đem đầu đưa tới ân nạ ạ kỳ sửng sốt nhưng là vẫn ngoan ngoan nghe theo Thu nạ hai cái tay tại hắn trên đầu sen kẽ một cái sau đó nhẹ nhàng hôn lên nạ ạ kỳ cái chán đây là nạ ạ kỳ nhìn bị s u nạ động ở trên đầu mình hạng liên là b ù a hộ mệnh Thu nạ lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười đây là chúng ta đại gia gia mang theo hạng liên cũng là đại gia gia di vật hy vọng nó có thể bảo hộ ngươi bình an tỉ tỉ nạ ạ kỳ vi vi trầm mặc hiện tại muốn lên chiến trường người lạt su nạ nhưng là nàng lại đem cái k ê u đùa hộ mệnh đưa cho nạ ạ kỳ dây chuyền này hắn chính là biết đến nội bộ đựng hạt hỉ dạ mạ sinh tiền n i ê m phong cất vào kho trả cờ dạ phong ấn thậm chí vốn có áp chế c ử u vĩ lực lượng có thể nói vô giá một sợi dây chuyền là có thể đổi một tòa kim sơn mấu chốt nhất là đệ nhất di vật đây đối với xù nạ mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu căn bản không cần thảo luận trâm m ắ c khoảng khắc nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười đùa hộ mệnh sao Kỳ thực ta cảm thấy cảm c à nạ g giống hướng cái Nói, tiểu như bùa hộ mệnh chính là cái này. Nói, hắn chỉ chỉ chán của mình, mặt trên còn có một ít tiểu nhân hướng ấn. Ta cảm thấy nếu như hộ chỉ chỉ thấy thể bùa của Ta một mặt cảm có có ít là l i cái đối muốn một cái bùa hộ mệnh, ta tuyệt đối là an toàn. n hộ ta bùa là ạ kỳ cười nói tiểu quỷ c ư nhiên đùa giỡn tỉ tỉ dù nạ k h é p cười một tiếng nhẹ nhàng đánh một cái nạ ạ kỳ bả vai chờ ta trở lại ta liền lại cho ngươi một cái bùa hộ mệnh vậy coi như quyết định nạ ạ kỳ cười cười chương sáu mươi ba dù nạ đã xảy ra chuyện canh thứ ba nhóm nhóm năm tháng sau đó rốt cuộc học thành nạ ạ kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm một đ ộ t thu giới hàng đảng trước mặt đ ẳ n g cấp thăng lên làm mát thu được phụ ra trạng thái một tự nhiên thuộc tính tinh thông một tự nhiên thuộc tính tinh thông trải qua cực khổ đ ú c luyện ngày càng thêm quen thuộc một tự nhiên đ ộ t sử dụng một thuộc tính thân thiện một thu giới hàng đản là một đuẩn cấp nhân thuật bên ngoài trình độ khó khăn quá mức nhân tưởng tượng Từ tháng trước, cả cả si rượu đầy tháng phía trước, nạ kết mà bắt đầu học tập cái này một Mỗi này này ngày là bắt bách bọn tập thuật.、Đồng、thời còn dùng tới tất thân, thời thuật. ít nhất tuy t đầu Đồng đồng đang phu ở không ngừng huấn luyện, học nhân phân học nhân không họ cái còn cả cái có i dùng ngừng ở n không nào cùng nạ kì bản độ kỳ cách h sánh với, thế nhưng thường nhân gấp 10 lần hiệu vẫn phải ể so suất lần vẫn với, Kết gấp có. quả lại như cũ tìm tiếp cận nửa năm mới chỉ có học được cái này n h ấ n thuật so với phi lôi thần tiêu hao thời gian còn dài hơn lâu như vậy quả nhiên mộc đồn toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ phiền thoái không y ta nạ ạ kỳ thở dài nói phi lôi thần tuy là học được người cũng không nhiều thế nhưng đệ nhị hổ cả viết tin tức cực kỳ nghiêm cẩn dù nạ lại sẽ thông linh thuật mặc dù sẽ không phi lôi thần thế nhưng tốt xấu có thể suy luận chỉ điểm nạ ạ kỳ thế nhưng mộc đồn sẽ không chiêu dù nạ đối với mộc đồn hoàn toàn chính là cựu khiếu thông bát khiếu rốt đặc cắn mai nói đệ nhất hổ cả đến cùng có nhớ hay không để người đến sau học mộc đồn a cái kia một đống lớn đáp án hơi là cái gì quỷ toàn bộ được dựa vào chính mình phỏng đoán hoa này phi võ thuật cũng không phải là nhỏ tí tẹo hơn a may mà nơi này là thế chiến thứ hai mà không phải kết thúc thời gian cực nhanh ba trận chiến bốn trận chiến nếu không na ạ kỵ cảm giác ở trước khi chiến tranh kết thúc hắn có thể học được cái này nhận thuật cũng là không tệ rồi thế chiến thứ hai chiến tranh không giống với phía sau chiến tranh hắn không có nghiêm khắc lúc buộc phát gian nếu như đem tình báo chiến các loại coi là thậm chí có thể nói rằng có mười năm trên lý thuyết hiện tại cũng đã là nằm ở trong chiến tranh có thể nói không chừng lúc nào ngay cả ta cũng phải đi trước tiền tuyến nữa nha nạ ạ kỳ tâm lý cười nói bất quá hắn cũng tin tưởng trừ phi chiến tranh triệt để bạo phát nếu không hắn hẳn tạm thời còn có thể ở lại trong thôn dù nạ xuất chiến điều kiện chính là để nạ ạ kỳ thành thành thật thật đứng ở cỗ nổ hạ chí ít ở cỗ nổ hạ trưởng lão trong mắt nạ ạ kỳ tuy là mạnh mẽ có thể xù nạ c à n g mạnh x è n r ù sân huấn luyện p h a n h một tiếng vang thật lớn hai bóng người thối lui không thể a c ờ t i nạ ngươi thể thuật càng ngày càng mạnh nạ ạ kỳ cười cười nói không phải là đánh không lại ngươi sao c ờ t i nạ hừ nhẹ một tiếng khuôn mặt t ừ n g đỏ quay đầu sang chỗ khác mông của nàng chỗ quần đứng một cái màu trắng trưởng ấn là cận chiến bên trong mới vừa rồi bị nạ ạ kỳ đánh ra đánh không lại ta là ta rất mạnh thế nhưng không có nghĩa là các ngươi yếu nạ ả ký bây giờ nhìn bên cạnh mỹ cổ tỏ trên thực tế các ngươi hiện tại đã rất mạnh mẽ coi như đánh không lại thượng nhẫn thế nhưng đánh thắng đặc biệt thượng nhẫn còn không có vấn đề đây là một cái tiến bộ rất lớn nhất là mỹ cổ tỏ còn chưa mở màn dễ kỳ ụ cợt í nạ cũng không có chính thức thu được vị thu tỉnh tình tình huống bên dưới một ngày các nàng thu được kỳ ngộ của mình thực lực lại sẽ đại phúc độ dâng lên đi thẳng đến ảnh cấp cũng khó nói các ngươi mới mười ba tuổi có thể có thực lực này đã là kỳ tay n g ố t trời nạ ạ kỳ cười nói ngược lại ủ chỉ hạ phủ g ã củ cái tên kia so với chúng ta lớn như vậy nhiều hiện tại dường như cũng mới mới vừa tấn cấp đặc biệt thượng nhẫn mà thôi ngươi đây là đang khoe khoang sao c ờ t í nạ không có tốt mắt vứt cho nạ ạ kỳ một cái bạch nhãn cầu chúng ta kỳ tài ngút trời sao áp chế hoàn toàn hai chúng ta ngươi vậy là cái gì chính phải chính phải mị cổ tỏ cũng là hừ nói nạ ạ kỳ sờ lên cầm suy nghĩ một chút kỳ tài ngút trời lão công cút hai nàng mặt nhỏ đỏ lên tràn đầy nổi giận ba người hưu thuyết hữu tiếu cũng không ghét bỏ tràn đầy bụi bẩm sân huấn luyện cứ như vậy trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi tương tự huấn luyện hầu như cách mỗi một hai ngày liền muốn tiến hành một lần bọn họ cũng đã quen l i n rồi đương nhiên mỗi lần huấn luyện cũng sẽ ở giờ cơm trước kết thúc bởi vì kế tiếp chính là mọi người vô cùng mong đợi nô、no. tại sao biết cái này sao ăn ngon thật tươi tốt hương rõ ràng cái bụng đã bỏ vào tràn đầy thế nhưng vì sao ngửi được mùi vị đó còn muốn ăn thêm một chút hai nàng đỏ bừng cả khuôn mặt t à n mát ra một cỗ nhiệt khí nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm thụ cái kia tuyệt mỹ mùi vị rõ ràng bọn họ một cái ủ r ù mạ kỳ nhất tộc tiểu công chúa hiện tại cùng mi tô ở cái ăn tuyệt đối sẽ không kém một người k h á c liền dứt khoát là ủ trí h à nhất tộc tiểu công chúa hết thể mỹ thực chưa ăn qua cơ hồ không có thế nhưng bất kể là đồ vật như thế nào cũng không sánh nổi nạ ạ kỳ làm được đồ ăn a hừ hừ rất không tệ chứ nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười đây cũng không phải là bình thường thức ăn tuy là món ăn hắn thêm đến rồi mãn cấp thế nhưng hắn lấy ra đồ ăn thậm chí đều đã không phải tầm thường thức ăn nấu ăn tài liệu toàn bộ đều dùng trưởng tiên thuật cùng tiên nhân chi thể dương thuộc tính t r ả cờ dạ kết hợp hung hăng quán thâu một bên kỳ vị nói ngon thậm chí giỏi hơn hết thẻ tài liệu t ỷ như lần này làm đường thố bài cốt tài liệu chính xương xưởng nạ ạ kỳ thậm chí hoài nghi nếu như không phải là mình chỉ lấy ra khỏi xương xưởng lời nói chính mình như vậy sữa có thể hay không đem đồ tể rơi heo đều cho sữa sống tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn cộng thêm tuyệt đỉnh tay nghề liền chế tạo ra không người có thể đụng chân phẩm tốt hơn g mỹ cổ tỏ phảng phất đã trải qua một trận đại chiến giống như cả người vô lực nằm trên mặt đất thật muốn mỗi ngày k ẹ n ẩ n an a cỡ ti nạ càng là chỉ có thể phát sinh một ít ý nghĩa không do thoại ngữ các loại chờ nạ à kỳ thu thập xong chén đũa hai người mới miễn cưỡng làm lại tinh thần dồn dập lộ ra một ngượng ngùng ngượng ngùng nhất là mỹ cổ tỏ so với tùy tiện cậu thả cờ tin ạ mì cổ tỏ càng thêm quy củ một điểm mỗi lần tới nạ ạ kỳ ra đều ăn hắn thức ăn như vậy không tốt c h ỉ ít thu thập chén đ u a c ũ n g phải nhường tự mình tiến tới làm a thế nhưng tại sao biết cái này sao ăn ngon a mì cổ tỏ mặt nhỏ đỏ lên mỗi lần đều bởi vì ăn quá ngon ăn quên hết tất cả các loại chờ nhớ tới thời điểm nạ ạ kỳ đều đã thu thập xong điều này thật sự là thật không có, có nữ nhi ra căng thẳng cợt tí nạ ngược lại là ung dung bất quá ngượng ngùng một cái liền khôi phục thản nhiên bất quá nạ ạ kỳ ngược lại không quá lưu ý có thể loại này để cho nàng hoàn toàn không để bụng hình tượng trình độ chỉ có nội tâm mơ hồ đem nạ ạ kỳ trở thành ai vẫn không thể ra làng a không biết chúng ta tối cường tiểu đội lúc nào mới có thể ra đi chấp hành nhiệm vụ cợt tí nạ thở dài một tiếng nói tối cường tiểu đội là nạ ạ kỳ ba người đội ngũ tên phía trước đoạn thời gian cợt tí nạ đưa ra muốn cho đội ngũ của mình đặt tên trên thực tế n h ậ n giới cường hãn tiểu đội đều có tên của mình tỷ như ý nổ xỉ cả cho tổ ba người tỷ như sau này xả s ủ kẻ xây dựng đội ngũ ưng kết quả là nạ ạ kỳ liền đề nghị cứ gọi tối cường tiểu đội được rồi cợ tí nạ hài lòng tiếp thu nàng liền thích loại này vênh váo ngất trời tên ngược lại là m ỉ cổ tỏ có chút lo lắng loại phách lối này tên có thể hay không gây nên người khác bị ý nạ ạ kỳ cũng là cười c h ấ n an nói yên tâm đi tiểu đội chúng ta tên tuyệt đối xứng đáng cái tên â nạ ạ kỳ phụ trách tối cường cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ phụ trách tiểu đội dù sao một người là không thể trở thành tiểu đội nghe cờ tì nạ oán giận nạ ạ kỳ nhun vai ta và mì cổ tỏ không đi nói ngươi tạm thời là không có cách nào khác ra thôn mì tô đại nhân tình huống càng ngày càng không xong loại này tình tình huống bên dưới đệ tam hổ cả căn bản không khả năng để cờ tì nạ ra làng dù cho chính hắn ra làng cờ tì nạ cũng không thể ra làng cờ tì nạ nghe vậy sắc mặt buồn bã u dù mạ kỳ nhất tộc không có mấy tộc nhân mi t o đại nhân là nàng quan hệ gần nhất nhưng là cũng gần trong lúc nhất thời không khí có chút buồn khổ hai người cũng không biết nên như hà an an ủi tốt nạ ạ kỳ vừa định nói cái gì đó đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên một gã n ì giả mặt mang háo sắc chạy tới nạ ạ kỳ đại nhân nạ ạ kỳ đại nhân việc lớn không tốt làm sao vậy nay chim nạ Na ạ kỳ nhún mày nói sẻn du nay chim tính được là là sẻn du bằng hệ tuy là huyết mạch mỏng manh nhưng là lại lạt xù nạ tin cậy bộ hạ một trong nhưng mà bị xù nạ đánh giá vì lão luyện thành thục chính hắn lại vẻ mặt kinh hoàng dù nạ đại nhân gặp chuyện không may cái gì chương sáu mươi bốn nạ a kỳ n g ư ơ i muốn làm gì canh thứ tư nhóm nhóm mọi người sắc mặt biến đổi mị cổ tỏ càng là kinh hoàng mở miệng chuyện gì xảy ra dù nạ đại nhân xảy ra chuyện gì là sa nhẫn thôn nay chim thở không ra hơi nói sa nhẫn thôn len lén phái việt quân sau đó đ ố n g nhiên phát lực vây xù nạ đại nhân mang theo tiểu đội sa nhẫn thôn cợ tí nạ nhún g mày họ r ồ x ì maz lao sư cùng gì gì h y dạ đại nhân đâu bọn họ nỗ lực phá tan phong tỏa thế nhưng không thành công bởi vì sa nhẫn thôn lần này phái ra việt quân là triệu r ồ nay chi mặt mang khủng hoảng nói vừa rồi họ r ồ x ì maz đại nhân phái ra cầu viện tín sứ đã đến cổ nố hạ đệ tam đại nhân đang ở triệu tập cao tầng suy n g h ĩ phai ai đi trợ giúp đâu chia rỗ mỹ cổ t ỏ biểu tình cũng có chút ngưng trọng chia rỗ là cùng đệ tam hổ cả không sai biệt lắm một đời đại năng thực lực cứng hãn có thể nói xa nhận thôn khôi lỗi sư đệ nhất nhân đối mặt cường giả như vậy dù cho đệ tam tự thân xuất mã cũng không có phần trăm bách thắng lợi tự tin l a n h tĩnh nạ a k ỳ loại thời điểm này không thể hoảng sợ làng nhất định sẽ phái ra viện quân chúng ta mỹ cổ t ỏ vừa định thoải mái nạ a k ỳ đông nhiên nàng biểu tình ngưng trọng vốn nên nên ở bên người nàng nạ a ki nhưng không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi hình bóng cô n ổ hạ thôn hồ cạ phòng làm việc x a dù tobi chúng ta nhất định phải nhanh phái ra viện quân họ rồ xì m a cùng dị dị ái dạ đã nói rõ chỉ bằng vào lực lượng của bọn họ không cách nào đột phá phong tỏa nghĩ cách cứu viện suna u tạ tản cô ha sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ta biết bây giờ vấn đề là phái người nào đệ tam hồ cạ sắc mặt xấu xí c h ị a r ồ rất mạnh vô cùng mạnh mẽ ở trong thôn cao tầng đại thể đều đấu không lại nàng tùy tiện phái ra viện quân ngược lại có bị tính toán phiêu lưu loại thời điểm này nếu như nhanh trắng ở thì tốt rồi đệ tam h ổ cả thấp giọng nói nhanh trắng bị phái đi làng mây chiến tuyến trong lúc vội vàng căn bản không cách nào tập trung nhân thủ còn lại cao tầng đánh không lại s e n dù duy nhất có nhất định tự tin thắng được chịa rộ chính là mình cùng muốn ta đi không đạn rộ mặt không thay đổi nói đệ tam h ổ cả cắn chặt răng không có mở miệng bây giờ đạn rổ có thể nói là chính mình trở xuống chiến lược mạnh nhất so với chưa thành t h ủ có rổ xì ma còn mạnh hơn một bậc thế nhưng hắn sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện xù nạ sao đệ tam hổ cả chao mày hầu như có thể kẹp chết ngôi đối mặt trịa rổ vây công dù nạ có thể chống đỡ một đoạn thời gian đã rất tốt không có khả năng cho cổ nổ hạ thất bại cơ hội đạn rổ thậm chí không cần làm cái gì miễn là động tác chậm một chút tận lực phóng túng một cái chính mình phòng chừng cũng chỉ có thể chứng kiến xù nạ thi thể như vậy tự ta đi đệ tam hổ cả lại có chút không nắm được chú ý hiện tại thế chiến thứ hai mở màn đã kéo ra nhưng là lại còn chưa tới nhất hung tàn thời điểm còn lại quốc gia ảnh cũng không có tự mình xuất thủ chính hắn một mạnh nhất cổ nổ hạ thôn hổ cả lại người thứ nhất lên trận trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp lựa chọn T.E.G.U.I. thì trái tim E.N.N.N.E.T.、E、tình, nội tâm nhạt. tổ đen nhưng ngươi đu biểu quả quyết. diện nội cười bi, chính như ám Đàn không là rộ dù vô vậy ở Xa bất quá cũng tốt chiếu n g ư như thế mang xuống dù nạ sẽ không cần cứu viện c h i a r ổ là chân tránh ảnh cấp cao thủ bây giờ chính trực t r ắ n g n i ê n chiến lực vẫn còn xù nạ bên trên thời gian căn bản không có bao nhiêu có thể dùng để lãng phí đ ồ n g nhiên báo cáo một gã ạ bù đột nhiên xuất hiện chuyện gì s ạ dù tổ bị cho mày m ắ n g hô ca đại nhân sen dù nạ ạ kỳ đột nhiên chạy ra khỏi làng hướng phía vũ quốc phương hướng đi ạ bù thấp giọng nói mọi người tất cả đều nhíu chặt lông mày hán phải đi cứu tsunah ồ đồ xạ dù tộ bị nhất thời giận dữ hán một cái mới chỉ có tốt nghiệp không bao lâu ra hỏa ngụ trộn đều cái gì thật cảm giác mình chết còn chưa đủ nhanh sao chịa rộ nhưng là chân chính l a o bài cường giả cho dù là cao thủ tụ tập cộ nổ hạ thôn đều không mấy người dám nói thắng dễ dàng của nàng mọi người im lặng không lên tiếng thế nhưng trên nét mặt ý tứ nhưng đều là như vậy đệ tam hổ cạ lồng ngực dường như phong tương một dạng thở dốc hồi lâu cuối cùng hắn cắn răng nói chuẩn bị cho ta tốt ta đi tiền tuyến mà nạ ạ kỳ bây giờ đã đến cổ nổ hạ trước tròi canh nạ ạ kỳ sao ngươi lại tới đây dị dẹ ra nhìn người tới nhất thời cả kinh ta dùng phi lôi thần chạy tới nạ ạ kỳ thở phì phò cho dù là hắn một đường phi lôi thần chạy đi cũng cảm nhận được một cỗ sâu đậm mệt mỏi r ã rời thế nhưng ánh mắt lại là hết sức rõ ràng sáng dì dì dạ đại nhân họ rộ s ị m à dư lao sư mời các ngươi triệu tập bộ đội ta nghĩ muốn các ngươi lập tức hướng xa nhẫn tiền tuyến phát động tiến công hai người chân mày đồng thời nhăn lại nà ạ kỳ n g ư ơ i nghị đi cứu tsuna chứng kiến nà ạ kỳ gật đầu dì dì dạ dà than thở nà ạ kỳ tình huống nơi này ngươi không biết hiện tại lực chiến đấu của chúng ta là đánh không lại xa nhẫn thôn c ô nộ hạ viện quân còn chưa tới chúng ta không có cái này năng lực a không phải chúng ta có nà ạ kỳ thở phì phò Nói, trước tiên tầng triệu lại, trước tập t các cao đem đều hai ả o luận cứu nghĩ viện tình. một chút nghị cách h sự tình. Hai người liếc lời, có nhau, Nhi hành thể. trả đem ộ n năng suất, lại nói hai người bọn họ cũng vẫn bảo tùy thời có thể xuất binh trạng nhanh, liền tập đến canh tầng. người g rất trì Rất triệu rồi trước tròi suất, xuất tất tùy thời thể thái. tập có có cả cao lại hai Hai họ bảo đ điều này n à ạ k ý yêu cầu xuất chiến sự tình vừa nói vừa r ứ t lời nhất thời đã có người phản đối không được dì dạ đại nhân ỏ dồ xì ma đại nhân chúng ta không phải là không có tận lực thế nhưng phía trước công kích thời điểm cũng biết chúng ta không cách nào đột phá địch nhân phong tỏa một cái cao ngạo nam nhân nhất thời phản đối nói phía sau hắn mang theo một cái vũ phiến văn dạng gia vân chính là ủ trì h à nhất tộc người hiện tại đã tới rồi một cái như vậy hải tử có ích lợi gì n mời đại nhân không nên đùa xuất binh là không có khả năng nạ ả kỳ con mắt trợn trợn to trên người tản mát ra một c ô lăng nhiên sắc cơ mọi người chỉ thấy một đạo như có như không thân ảnh lóe lên một cái nạ ạ kỳ nhất thời liền hiện lên ưu trị hạ nam nhân trước người sau đó phi tiêu d ạ c h một cái người vong bá ba ưu trị hạ nam nhân ngơ ngác lăng lăng miệng há trương hợp hợp dường như muốn nói gì nhưng là lại chỉ để lại một tiếng nước nở vẻ sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất tiên huyết chảy xuôi thấm ướt mặt đất hội nghị bắt đầu bất quá ba phút cũng đã có người huyết tiên tam xích cái gì trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên vạn phần khiếp sợ nhìn n a a kỳ là một cái như vậy mười hai mười ba tuổi thiếu niên biểu tình một điểm không biến hóa lại dễ như t r ở bàn tay giết chết một cái cùng bọn họ một dạng cao tầng liên hoan rổ xì、si、m à cùng dì dì hải dạ đều khiếp sợ đứng dậy n a a kỳ n g ư ơ i muốn làm gì chương sáu mươi lăm không làm phiền ngài vị này người chết quan tâm chương bảy tháng một năm một không ngươi làm cái gì điên rồi ở ta cổ nổ hạ doanh địa đánh chết cổ nổ hạ cao tầng phát r ổ quả thực phát r ổ liền d ì dị ải dạ cũng khiếp sợ nhìn n ạ a ki n ạ a ki ngươi muốn làm gì cứu người n ạ a ki lạnh lùng nói hiện tại ta tới thực lực đầy đủ đi nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ n g ư ơ i nào cản trở ta ta liền giết người đó ngươi ở đây nói đùa ngươi cho rằng ngươi giết là ai một cái thượng nhẫn nổi giận nói nhưng mà n ạ a ki nhưng chỉ là lạnh lùng liếc mắt qua họ rồ xỉ ma cùng d ì dị ải dạ sắc mặt đồng thời biến đổi n ạ a ki dừng tay nhưng mà đang nói vừa tới n à ạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện tại cái kia nói hổ nói tả phía sau nam nhân phi tiêu rạch một cái tiên huyết phi từng cái b ả y tiên đăng nhập cùng bên trên một màn hoàn toàn giống nhau tình huống lần nữa trình diễn tiên huyết văng khắp nơi thậm chí có không ít bay vào cái kia bởi vì này vô cùng khiến người khiếp sợ sự thực mà há to miệng đám người trong miệng sau đó sẽ bị bình tĩnh lại mọi người bắt đầu chán ghét nôn khan hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất tiên huyết r ằ n g rùa nhiễm ướt dưới chân xi măng lưu lại khiến người ta không rét mà run một đỏ thẩm qua một lúc lâu dì dẹ ra mới chỉ có dùng một loại lần đầu tiên chứng kiến nạ ạ kỳ ánh mắt cứng ngắc nói nạ ạ kỳ ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao thân là cô no h ạ ni dạ ở cô no h ạ đại doanh ngay trước quan chỉ huy họ rổ xi mã cùng dị dẹ dạ không nói hai lời liền giết chết cổ nổ hạ hai cái cao tầng từ trước tới nay không phải coi như không có sách sử đích n h ê n đại cũng tuyệt đối là lần đầu tiên nhưng mà nạ ạ kỳ vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nói ta nói đi cứu t ỷ t ỷ các ngươi ai không đồng ý họ rổ xị mạt con mắt hiếp lại nhìn thoáng qua gian phòng ngươi ở đây bên trong gian phòng thiết trí phi lôi thần t h u ậ t thức ân nạ ạ kỳ bình tĩnh gật đầu ở các ngươi triệu tập bọn họ thời điểm làm cho nói cách khác cả phòng đều là lĩnh vực của hắn ngoại trừ chuẩn ảnh tột cùng họ rổ xì maz cùng gì dạ ra hắn nhớ người đó chết người đó liền nhất định sẽ chết các vị cấp cao một hồi sợ run lên chính mình quý vi cao tầng dù cho tại nhận giới cũng không phải không có danh tiếng tồn tại lại như vậy trần chuồng bị một thiếu niên uy hiếp hết lần này tới lần khác uy hiếp của hắn hữu dụng thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều a họ rổ xì maz thở dài một tiếng được rồi chúng ta sẽ chuẩn bị tấn công cho ta ba canh giờ bộ đội là có thể chuẩn bị xong ỏ rổ x ì mã giải nhân mọi người sắc mặt biến đổi chẳng lẽ nói thật muốn bị thiếu niên này uy hiếp bình tĩnh một chút ỏ rổ x ì mã giải ngăn thực lực của hắn không kém bây giờ vì cứu x ú nạ đã không tiết hết thảy c ố nộ hạ cao tầng được không dễ các ngươi cũng chính mình tìm chết tiếng nói vừa dứt mọi người dường như đều cảm nhận được một lánh băng băng ánh mắt từ trên cổ của mình bạo qua nhất thời một hồi sợ được rồi hiện tại ta lấy quan chỉ huy thân phận mệnh lệnh các ngươi chuẩn bị xong bộ đội sau một canh giờ hướng xa nhận tuyến phong tỏa tiến quân ò r ồ x ĩ m à a s khoát tay chặt lại ra lệnh tất cả mọi người vẫn là có chút tâm bất cam tình bất nguyện tuy nhiên cũng gật đầu lên tiếng trả lời ta khuyên chư vị không muốn đùa dỡn một ít chút n h ư u kế ò r ồ x ĩ m à bình tĩnh nói trước mắt các ngươi vị này đã táng tâm nạch điên cùng giết người các ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn cũng sẽ không giết các ngươi à? còn giết hắn sẽ không sợ hổ cả đại nhân dáng tội sao một cái tráng hán cao tầng không nhịn được thầm nói hồ cạ giáng tội đó cũng là ta đây cái người sống nên suy tính chuyện cũng không nhọc đến phiền ngài vị này người chết quan tâm một tiếng thanh n m lạnh như băng văng lên cái k i a tráng hán biến sắc vừa muốn có hành động bất quá một giây kế tiếp hắn liền vĩnh viễn không động được phanh thi thể ngã xuống đất mọi người chừng lớn con mắt mặt lộ vẻ vẻ khó tin hắn còn dám sát nhân hơn nữa Ở rồ xị mã đại nhân cùng g ì g ì h ả y dạ đại nhân đều mặc kệ sao được rồi đều đi a Ở rồ xị、si、mã bỗng nhiên mở miệng cô nộ hạ cao tầng vốn là không biết bao nhiêu ta không muốn nhìn thấy lần nữa bởi vì một ít không cần thiết phân tranh chết ở chính mình cùng thôn nhân trên tay các cao tầng một hồi nặng nề cuối cùng vẫn ai đi đường đấy xuất quân xuất chiến cũng là cần thời gian trình đốn nếu như không phải nạ ạ kỳ biết mình một người rất khó ứng phó lấy ngàn mà tính l y ra, hắn đã sớm một người xông lên nhất là đối phương còn có đầy đủ cường giả tình tình huống bên dưới ỏ rổ xị mãs à lao sư có gần nhất tình báo sao nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh mở miệng ta muốn biết xa nhận thôn tình báo t ố t ta đây sẽ đưa cho ngươi ỏ rổ xị m à d s cũng bình tĩnh nói sau đó trợt đi ra sở chỉ huy nếu như không phải dưới đất còn có cái kia hai cỗ tiên huyết chưa thi thể lạnh như băng ai cũng không cách nào từ bọn họ trên mặt nhìn ra nơi đây mới vừa phát sinh qua cái gì d giả cũng là vẻ mặt phức tạp hắn đích sắc muốn nghĩ cách cứu viện suna thế nhưng trầm mặc khoảng khắc hắn đuổi kịp đi vào cho n a a k i cầm tư liệu họ rồ si maz họ rồ si maz người là nghĩ như thế nào n a a k i nhưng là giết người vẫn là cô nổ hạ cao tầng a dĩ dạ không nhịn được nói tàn sát cùng thôn người đây cũng không phải là cớ gì có thể từ chối nhưng mà họ rồ si maz trầm mặc khoảng khắc cũng là nói dĩ dạ người nghĩ cứu suna sao dĩ nhiên muốn nàng nhưng là đội hữu của chúng ta vậy ngươi cũng không cần nói gì ò rồ x i、si、m a bình tĩnh nói ngươi cũng biết nạ ạ kỳ thực lực rất mạnh có hắn ở có thể là có thể giết phá phong khóa tuyến đem xù nạ cứu trở về dì dìa ra ngay vậy nhất thời sửng sốt sau đó không lâu nạ ạ kỳ nhìn ò rồ x i m a đưa tới tình báo con mắt hiếp lại có hơi phiền t a i a lúc này đây kỳ thực cổ nổ hạ là bị sai nhận t ì n h kế chia rồ đã sớm mang theo đại quân bí mật đi tới xa nhận thôn tiền tuyến sau đó đột nhiên xuất thủ tự mình xuất lĩnh một ngàn người lý dạ, bao vây ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xủ nạ tiểu đội họ rồ xì、si、m à cùng dì dì ải dạ phản ứng không thể bảo là không nhanh thế nhưng bất đắc dĩ đối phương sớm có tinh kế c h i a rồ lấy hai gã chuẩn ảnh cộng thêm ba bình thường lý dạ, ngăn chặn dì dì ải dạ cùng họ rồ xì、si、m à z đại quân khiến cho không cách nào đột phá tuyến phong tỏa dù sao cộ n ổ hạ ở vũ nhận thôn chiến trường tổng cộng cũng liền mới chỉ có 2.000 danh tả hữu hai năm nhị dạ từng cái lúc này dù sao không phải là đại chiến triệt để bùng nổ thời gian nhưng mà đối phương chỉ là dùng cho phong tỏa cứu viện sẽ dùng tiếp cận 3.000 n g ư ờ i trong đó còn có hai gã chuẩn ảnh tuy là thực lực cũng không bằng họ rổ si ma cùng g ị dạ dạ thế nhưng ngăn chặn bọn họ cũng không coi là quá khó khăn kết quả chính là sũ nạ mang cùng với chính mình khoảng chừng một trăm người đội ngũ gặp lấy chia rổ cầm đầu đại quân ngàn người vây công t ỷ t ỷ không biết có thể chống bao lâu a nạ ạ kỳ thở dài một hơi coi như xù nạ là chữa thương nỉ dạ đối với bộ đội tác dụng càng hơn bình thường nỉ dạ thế nhưng địch ta tỷ lệ quá lớn húng chi đối phương còn có lao gian cự hoặc trịa r ổ thậm chí họ r ổ si m à hai người cứu viện bất lợi cũng không phải sai lầm của bọn hắn là đối phương thực sự quá mạnh mẽ bất quá chính là khó khăn đi nữa cũng muốn cứu chương sáu mươi sáu chiến tranh bắt đầu chương bảy tháng hai năm một không lúc này đây đã thuộc về chiến tranh rồi cô n ộ hạ toàn thể động viên nhìn liền thủ tiền tuyến cứ điểm người cho điều động lên có thể nói được ă n cả ngã về không vật tư bưng tha nhân viên tập hợp hậu cần không nhìn lấy loại này gần như điên cuồng tư thế rốt cuộc ở sau ba canh giờ hoàn thành tập hợp sau đó không chút do dự hướng phía x a nhẫn đại quân phương hướng vào tới hai ngàn người sĩ binh đối mặt c h í ít bốn ngàn địch nhân sao nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ lúc này đây bởi s a nhẫn thôn ngư hoa hầu như trong nháy mắt để nhận giới có đại chiến hình thức ban đầu cho dù là nạ ả kỳ cũng không thừa nhận chịa rộ một chiêu này tiếp viện dùng là thật tốt mang theo hơn hai nghìn l dạ chú phục dạ xuất đi tới cứ điểm trong nháy mắt hại nước lớn bên trong mạnh nhất su nạ hơn nữa dựa theo của nàng kế hoạch dù nạ hầu như hẳn phải chết trạm n à y sau đó sợ rằng chiến tranh liền muốn tiến nhập bạch nhiệt hóa nạ ả kỳ làm s è n d ù nhất tộc đối với cộ n ổ hạ tình huống vẫn tương đối hiểu rõ nhẫn giới không giống đời sau đại quân có nhiều như vậy binh sĩ mỗi một danh nị dạ cho dù là hạ nhẫn cũng cần trải qua lâu dài huấn luyện hiện nay cổ n ổ hạ tổng cộng khoảng chừng có mười vạn nị dạ nhìn qua không nhiều lắm nhưng là lại đã là các đại n h ẫ n thôn trung vị cân nhắc nhiều nhất nị dạ đều là tinh anh sĩ binh bốn trận chiến thời kỳ năm nước lớn liên thủ cộng thêm một cái võ sĩ thiết quốc cũng bất quá kiếm ra mười vạn nị dạ đại quân mà thôi đương nhiên bọn họ thủ hộ ở làng đại danh phủ cận nị dạ khẳng định cũng không ít mà lúc này cổ nổ hạ mười vạn nhị dạ là đem hết thể tất cả đều coi là đi vào kết quả mà tổng số bất quá mười vạn nhị dạ hiện tại cổ nổ hạ đã phái ra một vạn danh nhị dạ ở đường biên giới lên một phần mười binh lực à liền cùng hậu thế quốc gia phái ra bốn mươi năm mươi vạn cùng địch quốc r ằ n g co một dạng hơn nữa tại việc này sau đó bất kể là cổ nổ hạ vẫn là n h ă m nhẫn đều nhất định sẽ điên cuồng tăng binh kế tiếp cũng đã không phải phía trước tình báo chiến phá giao chiến mà là chân chính đại chiến bất quá cái này cùng ta không quan hệ the nạ ạ kỳ nhãn thần băng lãnh ta chỉ cần cứu người cô nô hạ đại quân rốt cuộc đã tới xa nhận tuyến phong tỏa bên trên họ rồ x ĩ m à cũng không k h á c h khí chứng kiến địch nhân lập tức vung tay lên tiến công giết ta giết bọn họ lên lên lên âm trầm bầu trời cô nô hạ nghi ra nhóm gọi ầm ĩ không ngừng đinh hay n h ứ c góc thanh thế lớn là cô nô hạ bọn họ lại tìm đến chết động thủ xa nhẫn nhóm cũng đồng dạng phát sinh la lên c ô n ộ hạ n h ị ra lại sóng biển một dạng sông lên đi đánh vào xa nhẫn phòng tuyến bên trên hòa đội hào hỏa cầu chi thuật sớm chuyên môn chọn lựa ra hỏa đội n h ị ra nhóm hợp thành tiểu quy mô n n h ị ra bộ đội ở đội trưởng hiệu lệnh dưới đồng thời kết ấn đồng thời phun ra nóng bỏng hỏa viêm mấy cái to lớn hỏa cầu cuộn trào mánh liệt đi hỏa diễm đốt cháy tư phương đem nơi đây hóa thành luyện ngục hỏa hải đề phòng không kịp mười mấy tên xa nhẫn trong nháy mắt biến thành cho tàn đây là đang lần đầu tiên nhận giới đại chiến lúc nhận giới mỗi bên nước lớn khai phá ra chiến tranh thủ đoạn ở nhiều người phối hợp thi triển tình tình huống bên dưới đê đoan nhận thuật đồng dạng có bất phàm uy lực phong độ n đại đột phá xa nhận nhóm nhất tề hấp khí sau đó đ ỗ n g nhiên phun ra cự đại mà liên miên phong nhận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt phảng phất lưới g i a o vậy chém tới cô nội hạ có tập trung sử dụng n h ì dạ bộ đội vân nhẫn đồng dạng có nạ ạ kỳ nhìn chiến trường sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị tình huống hơi bất ổn a gì gì hải dạ sắc mặt có chút khó coi xa nhận đám khốn kiếp kia lại còn bất thời giờ bố trí phòng tuyến cùng bấy d ậ p khoảng cách xù nã bị bao vây trên thực tế cũng liền quá khứ ba ngày thời gian mà thôi thế nhưng liền ba ngày nay nơi đây cũng đã hiện đầy bấy d ậ p đồng thời còn dùng thổ độn thành lập trụ cột phòng tuyến mới vừa tiến công bên trong có không ít nỉ dạ đều là bị bấy d ậ p giết chết cho dù có người xông qua bấy d ậ p đánh ra công kích lại có không ít bị công sự phòng ngự ngăn trở ngăn cản độ khó lớn tăng đương nhiên cái này cũng không quái dị dỉ dạ dạ bọn họ trên thực tế tại bọn họ biết được s ù na bị bao vây thời điểm cũng đã điên cuồng đánh tới thế nhưng bất đắc dĩ bộ đội thực lực không đủ để bọn họ căn bản là không có cách xông qua xa nhẫn tuyến phong tỏa hiện tại xa nhẫn coi an bài mà c ô nộ hạ vốn là ít người lấy thiếu công nhiều trong n g á y mắt tình huống trở nên nguy cơ đứng lên ọc đ xị ĩ maz nên chúng ta xuất thủ dị d ễ dạ hít sâu một hơi trên thực tế đối với xa nhận khó chơi bọn họ sớm có dự liệu phe mình duy nhất ưu thế là bọn họ mấy vị này cường giả dì dè dạ bỗng nhiên hít một hơi hỏa đột hỏa long viêm đạn cường hãn hỏa diễm cuộn trào mánh liệt đi hầu như thoáng qua trong lúc đó bao trùm một góc chiến trường thậm chí ngay cả địch nhân nhận thuật bộ đội phong đ ộ t cũng bị bên ngoài gắng gượng thôn p h ệ tuy là hỏa đột đối mặt phong đ ộ t vốn là chiếm giữ ưu thế thế nhưng lấy lực một người gắng gượng thôn p h ệ một cái bộ đội nhận thuật cũng là chỉ có mạnh mẽ như vậy giả mới có thể làm được vê anh hòa diễm gào thét vô số sa nhẫn phát sinh hoảng sợ kêu rên thế nhưng dị dị dạ lại thở dài một hơi hà quả nhiên các ngươi là sẽ không để cho ta tùy ý động thủ a dị dạ dạ ngươi mơ tưởng đối với chúng ta nghĩ ý dạ động thủ cả ngươi đoạn thức tha mang theo nâu tóc dài nữ t ử sắc mặt ngưng trọng đồng thời bên cạnh nàng hiện ra ước chừng ngũ có đủ hình thái khác nhau khôi lỗi nàng là khôi lỗi sư khôi lỗi sư là sai nhận thôn đặc biệt nhận thuật hệ thống lấy sợi trả cờ dạ thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu cường hãn khôi lỗi sư thậm chí có thể lấy một thao túng mấy chiếc khôi lỗi vô cùng khó chơi mà trước mắt này bóng đá nữ đủ có thể thao túng ngũ có đủ tinh phẩm khôi lỗi thực lực của nàng càng là ở chuẩn ảnh cấp bậc mặc dù so sánh lại di di gái ra yếu đi một ít thế nhưng đủ để c u ố n lấy hắn cùng lúc đó ở độ sĩ mãn ngươi cũng không cần còn muốn đi phía trước một gã đầu đầy tóc đỏ tráng n h i ê n sao được nam tử ngăn cản、si、họ rồ si maz khi rồ tô họ rồ si maz neo lại con mắt trước mắt người này chính là ở chĩa rồ chạy tới phía trước vẫn đảm nhiệm sai nhẫn quan chỉ huy tồn tại thực lực của hắn so với ngăn lại họ rồ si maz khôi lối sư rô kỳ càng mạnh đối thủ cũ á họ rồ si maz thấp giọng nói phục đúng vậy a đích thật là đối thủ cũ khi rồ tô trầm giọng nói bất quà họ rồ si maz nếu đều là đối thủ cũ như vậy các ngươi cổ nổ hạ chẳng lẽ cho rằng dựa vào một lời chí khí quyết xung q u a là có thể đem chúng ta phòng tuyến giải khai a đương nhiên sẽ không ỏ rổ sĩ、si、mars bình tĩnh nói ta không có như vậy n g ư â i thơ quả nhiên có hậu thủ vậy ngươi bây giờ còn không s ố c lên lá bài tẩy của ngươi sao khi rổ tô lạnh rên một tiếng Tốt. ỏ rổ sĩ mars lộ ra một cười nhạt một g i â y kế tiếp vô số đặc chế phi tiêu nhất t ể bay ra đồng thời một cái màu đen bóng dáng trong nháy mắt c h ấ p động chương sáu mươi bảy tuyến phong tỏa phá t r ư ơ n g bảy tháng ba năm một không lúc này ở cổ nổ hạ trong đại quân vẫn có nị dạ ở không ngừng hướng phía đối diện nhưng phi tiêu nạ ạ kỳ thân là sẻn du nhất tộc tiền tự nhiên là không thiếu càng lấy phong ấn quyển chụp phong ấn đại lượng đặc chế phi tiêu hiện tại phía sau nhưng phi tiêu nị dạ bên người từng cái bên chân phi tiêu đều chất thành một đống nhỏ à cổ nổ hạ nị dạ đã kỹ cùng cứ nhiên chỉ biết ném phi tiêu mà thôi cứ như vậy cũng có thể chiếm giữ như thế phỉ nhiều thổ địa sao đánh bay một viên phi tiêu xa nhẫn l i ề u lĩnh cười lớn ý đồ tan giã cổ nổ hạ n giả ý chí chiến đấu nhưng mà một đạo bình tĩnh phản phất tử vang lên bên thai thanh âm cũng là để đáy lòng của hắn băng lãnh xem ra tình báo của ngươi năng lực cũng thực sự là kém cỏi lần sau nhớ kỹ nhìn nhiều một chút nỉ giả sổ tay đem ta tên n h ớ kỹ a đã quên là kiếp sau chỉ một lúc phi tiêu d ạ c h một cái dễ như t r ở bàn tay tại hắn trên cổ vạch ra một cái to lớn chỗ rách máu tươi chảy như dòng nước sa nhẫn hoảng sợ bưng c ổ ngã xuống ô, ô ô nói không ra lời sau đó t h ế trên mặt đất nhanh chóng mất đi ý thức t ạ i ý thức mất đi trước cuối cùng trong nháy mắt h ắ n gặp được đã biết lớp một đồng bạn đồng thời ngã xuống đất thân ảnh lấy vạn mà đến phi tiêu phô thiên cái địa hướng hai trăm m ư ơ i ba lấy đối diện ném qua thế nhưng chân chính s á t chiêu cũng là đồng thời nương theo một gã tử thần thân ảnh phi lôi thần cao di động ra sức bảo vệ kiểm chứng nạ ạ kỳ hầu như vẫn luôn là lấy một t r ọ i một phương thức địch nhân công kích tinh anh thượng nhẫn còn khó nói thế nhưng trung nhẫn hạ nhẫn căn bản không tồn tại có ngăn trở hắn khả năng liên dạ s ẻ n gẳng cũng không cần không trực tiếp phi tiêu d ạ c h một cái thì ung dung giải quyết rồi chiến đấu tóc màu đen đ i ê n c u ồ n g bay lượn tại chiến trường không ngừng xuyên toa mỗi một lần xuyên toa sẽ có một đám xa nhẫn bỏ mạng có quân đội bạn hỗ trợ ném mạnh phi tiêu phi lôi thần yếu kê liệp sát giả đặc tính đầy đủ thể hiện ra ngoài thời gian ngắn ngủi xa nhẫn trực tiếp giảm quân số t r ê n trăm h hoàn toàn chính là đơn phương diện tàn sát phi lôi thần xa nhẫn quan chỉ huy hỉ rộ tổ trường lớn con mắt hát s á c thiềm quang thì ra chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra à đúng như là đồng nhất lao ưu quang không ngừng loay lên thật mạnh r ồ kỳ con mắt hiếp lại hiện lên vẻ ngưng trọng tầm t h ư ơ n g nị dạ căn bản không khả năng ngăn trở nạ ạ kỳ công kích như vậy c h í viễn khi r ồ t ô một tiếng hừ lạnh đứng ở phía sau phương vài xa n h ẫ n liếc nhau ở một ga đồ sộ nị dạ dưới sự hướng dẫn thẳng hướng nạ ạ kỳ đây là ni ra đại quân ở đối mặt cường giả tiến công lúc thi hành phương án lấy chọn lựa ra tinh anh thượng nhẫn cường giả hợp thành tiểu đội ngăn chặn địch nhân thậm chí đánh chết địch nhân tinh anh thượng nhẫn đã là thôn tầng cao nhất cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng vô pháp trong nháy mắt giết chết một gã tinh anh thượng nhẫn lấy tinh anh thượng nhẫn tạo thành tiểu đội hoàn toàn có đánh bại ảnh cấp thậm chí đánh chết ảnh cấp khả năng bất quá nạ Ả kỳ liếc mắt một cái x ô n g tới ni r nhóm lạnh rên một tiếng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất một giây kế tiếp hắn xuất hiện ở mặt khác một chỗ thiện tay lại đánh chết một g ã xa nhẫn cái kia tên là trí viễn x a nhẫn mật ra sau đó tiếp tục mang theo đội ngũ hướng phía nạ ả kỳ tiến lên sau đó nạ ả kỳ một giây kế tiếp lại xuất hiện ở chiến trường bên kia giết chết một g ã khác xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn trí viễn sắc mặt đại biến vội vã hô lớn nạ ả kỳ ngươi có thể qua đây dám cùng ta đánh một trận nạ ả kỳ lấy phi tiêu đánh chết một gã x a nhẫn trung nhẫn đường đường sẻn dù nhất tộc liền cùng ta đánh một trận can đảm cũng không có sao nạ ạ kỳ mặt không đổi sắc một quyền đập tới t i n h anh trung nhận bỏ mình hát s á c t h i ể m quang xa nhận tinh anh thượng nhận trí viễn ở chỗ này có bản lĩnh tới cùng ta đánh nhau chính diện a trí viễn hai mắt trận lên giận dữ nhìn q u á t to liên tục thậm chí không tiếc dùng cực kỳ t à n nhẫn thủ bút ngược sắt một cái danh cổ nổ hạ nghị dạ thế nhưng nạ ạ kỳ một phát dạ s ẻ n gẳng đi qua trực tiếp đánh chết một cái danh xa nhận thượng nhẫn hán căn bản cũng không quản đám người kia cả người sát khí lang nhiên lại mỗi một lần công kích đều là đánh lén như nhảy vào bầy dê hùng sư một dạng trắng trợn giết chóc trừ phi là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc này nếu không ai có thể chống đỡ được hắn nhưng mà nạ ạ kỷ căn bản không cho đám kia cao thủ k i ể m chế cơ hội của mình hắn mục tiêu chính là tầng dưới chót nhĩ dạ tinh vờ ép dợt hở anh trung nhẫn trung nhẫn thậm chí hạ nhẫn những thứ này nhĩ dạ mới là hợp thành nhĩ dạ đại quân hòn đá tảng quan chỉ huy hỉ rộ tổ đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi một cái không cách nào bị người ngăn chặn ảnh cấp cao thủ làm sao ngăn cản đương nhiên bọn họ cũng có thể đi tàn sát cổ nổ hạ tầng dưới chót n ì h ỉ dạ thế nhưng bọn họ có nạ ạ kỳ hiệu s u ấ t sao À, một đoàn đội tinh anh thượng nhận phân tán ra có thể có thể cùng nạ ạ kỳ so đấu một phen thế nhưng vấn đề là ngươi cho rằng cổ nổ hạ sẽ không có cao thủ sao là cổ nổ hạ n ì h ỉ dạ ít hơn trong các h i ế n n t r ư ờ ngươi t có thể hợp thành tinh anh thượng đã ộ i n g sớm biết hỉ rổ tội nhìn nạ ạ kỳ ở xa nhận trong đại sát đặc sát tức giận cả người run lồng cũng là thôn chúng ta người. nhằm nhẫn thôn hoàn toàn chính xác bại lộ ra không ít tình báo thế nhưng không thân thân thể nghiệm một cái bọn họ không phải tình tưởng phi lôi thần đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì đương nhiên phi lôi thần cũng có nhược điểm nhược điểm của hắn không đặc biệt mà là hắn phương thức công kích nghiêm trọng khuyết thiếu đối với hình thể khổng lồ da dày thịt béo địch nhân lực công kích dù cho ở ảnh cấp trong chiến đấu phi lôi thần đều có thể cam đoan người trên nước thế nhưng nếu như đối mặt như là v ị thú một dạng tồn tại liền khá là phiền toái da sen gắng lực công kích không đủ phi tiêu càng là vô dụng muốn toàn đùn tí mát nhưng là khi ngươi thuấn di đến địch nhân bên cạnh nghẹ đùn tí mát thời điểm địch nhân còn có thể không có thời gian làm ra phản ứng sao đây cũng là vì sao cho dù là ảnh cấp bên trong cũng thuộc về cực mạnh m i n a t o hoàn hảo không hao tổn chiến thắng có thể khống chế cựu vĩ o b i t o lại cuối cùng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng phong ấn cựu vĩ nhưng là bây giờ chiến trường có vĩ thú loại nảy bột cấp bậc t ồ n tại sao không có cho nên nơi này chính là nạ ạ kỳ thiên hạ nạ ạ kỳ thân ảnh không ngừng trong chiến trường xuyên toa sợi tóc màu đen không ngừng lóe lên cũng không ngừng có xa nhận thi thể ngã vào dưới chân hắn ban đầu sau nửa c a n g cô n ộ hạ còn có nghỉ dạ hơn hai nghìn tiến công xa nhẫn 3.000. sau năm phút cô n ộ hạ còn có nghỉ dạ một n g h ơ n 800, t xa nhẫn còn lại 2.500 n g ư ờ i thập phần chung sau cô n ộ hạ còn có n g h g h ả y trăm linh xa nhẫn thừa lại hạ nhẫn giả 2.100. sau nửa canh giờ cô n ộ hạ còn có nghỉ dạ một n ă n g ư ờ i mà xa nhẫn lại chỉ còn lại 1 ộ 0 0 n rưỡi người song phương nhân số tỷ lệ 1.1. nếu như không phải suy nghĩ thể lực tiêu hao các loại vấn đề song phương đã triệt để ngang hàng song phương tranh lệch thật lớn bị nạ ạ kỳ một người gắng gượng lau sạch mà lúc này nạ ạ kỳ trong mắt rốt cuộc hiện lên một tinh quang theo cùng với chính mình rất chóc sa nhẫn nguyên bản còn có thể duy trì tuyến phong tỏa rốt cuộc phá chương 68, ngươi thế mà lại còn chữa bệnh n h â n thuật chương 7 tháng 4 n ă m 10, t sa nhẫn có 3 ba lý dạ bọn họ phong tỏa chiến tuyến cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng không khả năng sống tới đây cũng là nà ạ kỳ tại sao muốn lôi kéo cổ nổ hạ đại quân cùng nhau tấn công nguyên nhân một người căn bản đừng nghĩ vào vào nhưng là bây giờ theo nà ạ kỳ không ngừng giết chóc xa nhẫn quan chỉ huy hỉ r ổ tổ vì duy trì tình hình chiến đấu chỉ có thể không ngừng từ phía sau điều đi ní ra dù cho có công sự phụ trợ tuyến phong tỏa cũng rốt cuộc phá cơ hội nà ạ kỳ trong mắt lóe lên một tinh quang hắn cũng không có quên mình rốt cuộc là vì cái gì tới nơi đây là vì cứu suna hoặc hứa lâm kiên quyết tiếp tục tham gia chiến đấu cỗ nộ hạ sẽ thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi thế nhưng s u n A lại khả năng ăn quá no không được không chút do dự hắn đ ỗ n g nhiên dùng toàn lực ném một bả đặc chế phi tiêu đang quái lực dưới tác dụng phi tiêu dường như một viên oanh ra ngoài đ ạ n tháo thẳng hướng phía xa nhận phía sau bay đi sau đó một giây kế tiếp nạ ả kỳ thân ảnh từ trên chiến trường tiêu thất trong nháy mắt đi tới xa nhận phía sau sau đó không chút do dự liền muốn phá tan cái kia đã yếu đuối vô cùng tuyến phong tỏa mơ tưởng đi gầm lên giận dữ mấy người ảnh từ trên trời hạ xuống hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới một cái mở ra miệng phụt lên khói độc một cánh tay bên trong phun xuất thiên chơi bẩn bản một cánh tay trực tiếp thành dài hướng phía nạ ạ kỳ năm tới là khôi lỗi nạ ạ kỳ con mắt híp lại hiện lên bọn họ công kích mà ở cái kia khôi lỗi sau đó còn có thân ảnh của hai người xa nhẫn quan chỉ huy hỉ rộ tổ phó chỉ huy r ù a kỳ dì dì dạy d ạ bọn họ đang làm gì nạ ạ kỳ nhún mày hiện lên một không kiên nhẫn hai cái này chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc vốn phải là bọn họ ngăn chặn dư quang đảo qua nạ ạ kỳ lại nhữ mày tới vì sao dì dị dạy dạ đám người không có ngăn chặn cái này hai g ã ảnh cấp cao thủ bởi vì bọn họ bị người kéo lại ngăn chặn bọn họ không là người khác rõ ràng là vốn hẳn nên đi ngăn chặn nạ ạ kỳ trí viễn các loại Chờ, tinh anh thượng nhẫn là chuyện như thế a nạ a kỳ trong lòng phiền muộn t à n vài phần tinh anh thượng nhận nhóm kéo không được lực cơ động vô song nạ a kỳ thế nhưng có thể ngăn chặn họ rổ x ì m à bọn họ nhưng mà cổ nộ hạ nhân lại không cách nào cho họ rổ x ì m à đám người trợ giúp nạ a kỳ giết chóc đại thể nhằm vào hạ tầng lý dạ cho nên dù cho hắn đã giết rất nhiều người nhưng là bây giờ tình hình chiến đấu vẫn là thuộc về sai nhận chiếm ưu hiện tại họ rổ x ì m à cũng tốt gì dạy d ạ cũng tốt mỗi người bên người đều có vượt lên trước năm tên tinh anh thượng nhận đang điên cuồng tiến công dù cho bọn họ đều là chuẩn ảnh cao thủ cũng vô pháp thoát thân bọn họ cũng tận lực thế nhưng còn lại này đạo từ hai gã chuẩn ảnh cao thủ tạo thành p h o n g tuyến lại chỉ có thể để cho nà ạ kỳ tự mình tiến tới giải quyết rồi ngươi mơ tưởng đi khi r ồ tô hét lớn một tiếng hai cánh tay liên vũ năm đầu khôi lỗi không sợ sinh tử hướng phía nà ạ kỳ vào tới cô nô hạ thiếu niên hôm nay ngươi liền ở lại đây đi dô kỳ cũng là hừ nói thanh tú cánh tay vùng đồng dạng năm đầu khôi lỗi vọt tới tượng g ũ của bọn hàn giáng r ấ c khác nhau hình dạng phụ khoa nhưng là lại đều là sai nhẫn thôn kinh diễm nhất cường đại nhất khôi lỗi duyệt đọc sai nhẫn tình báo nà ạ kỳ càng là biết khi dô tô là sai nhẫn khôi lỗi bộ đội thủ lĩnh trịa dô nhi tử dô kỳ là trịa dô con dâu hai người bọn họ đều được trịa dô chân truyền đồng thời còn là xạ s ố gì cha mẹ của sao nà ạ kỳ híp con mắt cả n g ư ờ i có sáu tay khôi lỗi vọt mạnh đi qua một quyền hướng phía nạ ạ kỳ đập tới nạ ạ kỳ thân thể lui lại nhiều hơn công kích vừa định hoàn thủ chỉ thấy bên cạnh hai cái tay cầm đào kiếm khôi lỗi hướng cùng với chính mình chém tới tránh thoát cái này công kích tiếp lấy xa xa khôi lỗi thiên bản phi châm lại bắn qua đây rõ ràng chỉ có hai người thế nhưng cảm giác lại giống như là hai cái tinh anh thượng nhẫn tổ hy tiểu đội đang vây công nạ ạ kỳ nạ ạ kỳ nhún mày hiện tại cũng không phải là cùng hai người bọn họ chuẩn ảnh chậm d ã i chơi game thời điểm thuận tay muốn ném ra một viên đặc chế phi tiêu n g ả y ra vòng đây thế nhưng bay ra ngoài phi tiêu không đợi rơi xuống đất chỉ thấy bên ngoài tha một m cái đại quyển cuối cùng rơi vào một đầu khôi lỗi trên cánh tay là nam châm bây giờ sa i nhẫn thôn lấy đệ tam c ả dẹp dẫn đầu h á n độn thuật chính là từ độn cho khôi lỗi bộ đội cung cấp một ít nam châm lại cực kỳ đơn giản nạ ả kỳ mặt sắc hơi c h â m xuống chuẩn bị ngược lại là cực kỳ sự dư thừa a ta cũng không còn nghĩ đến vốn là vì phòng phạm tầm thường nhì i ả phi tiêu đánh lén k h ô i lỗi c ư nhiên cũng có thể phát huy được tác dụng hỉ rổ tổ lộ ra một c ư ờ i n h ạ t phi lôi thần phi tiêu nói chăm cũng là phi tiêu lấy tinh cương làm chủ chế tạo nhằm vào phi tiêu thủ đoạn đối với hắn cũng có thể phát huy tác dụng cho nên nói điều này nói rõ ngươi chết ở đây chính là của các ngươi vận mệnh k h i rổ tâu ngạo nghễ mở miệng đã không có phi lôi thần ngươi coi như cái gì phi lôi thần đích xác rất mạnh mẽ thế nhưng đó là ở phi tiêu dưới sự phối hợp đã không có phi lôi thần phi tiêu ngươi mà chẳng thể làm gì khác nạ ạ kỳ sắc mặt hơi chấm xuống hai tay khẽ động cần sao không phải vẫn chưa tới thời điểm người ở đây nhiều lắm hơn nữa ta còn khác biệt biện pháp nhãn thần một lăng nạ ạ kỳ bỗng nhiên vào tới chạy nước rút mục tiêu không phải hì rổ tổ cùng rổ kỳ hai gã chuẩn ảnh cao thủ mà là những khôi lỗ kia ân điên rồi sao r ô kỳ trong mắt hơi h í p người bình thường đánh khôi lỗi sư đều là bằng vào chúng ta bản thân vì mục tiêu hắn c ư nhiên hướng phía khôi lỗi tiến lên khi rổ tổ nhún mày sau đó cười lạnh liên tục t ố t ngươi nếu muốn chết vậy cũng chớ trách ta ngón tay khẽ động sáu tay khôi lỗi d ơ lên đống cắt đánh nắm tay hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới nạ ạ kỳ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn l i ế mắt trực tiếp luân khởi hai cánh tay như chiến truy nơi tay q u a n h tạp đi qua hai anh ngu xuẩn khi rổ tổ trong lòng cười nhạt coi như ngươi là sẻn du nhất tộc lực lượng kinh người nhưng là ta khôi lỗi cũng là lấy quý trọng thiết mộc chế tác độ cứng có thể so với sắt thép chỉ bằng vào nắm tay cũng muốn hắn lời còn chưa nói hết chợt nghe h o n h cái kia sáu tay khôi lỗi c ư nhiên ở nạ ạ kì một quyển phía dưới bị gắng gượng oanh giải thể quái lực mạ c h ạ m k hi giô tô dô, dô kỳ hai người nhất tề hét lên kinh ngạc quái lực mạ c h ạ m lạt xu nạ độc môn thể thuật lực lượng mạnh mẽ đủ để toái thạch hủy thép đồng thời cũng là khôi lỗi sư đại địch khôi lỗi tài liệu thường thường đều là vô cùng quý trọng thế nhưng độ cứng cũng là đầy đủ cho dù là một ít cường đại n h ấ n thuật đều có thể gắng gượng kháng trụ thế nhưng chúng nó gánh không được quái lực mạ chạm vì sao lúc này đây trịa rổ xuất thủ trực tiếp đem mục tiêu định vị x u nạ vũ nhẫn thôn ở địa đầu xà nếu như đánh lén đánh lén hàng, hàng rộ để vũ nhẫn túi đầu không phải tốt hơn nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn có đại thủ nếu như đánh lén đánh lén bạo độn thú không phải tốt hơn vì sao nàng vừa ra tay liền nhằm vào đối lập nhau không có như vậy kết thủ cổ nổ hạt xù nạ bởi vì xù nạ là khôi lỗi sư đại địch nạ ả kỳ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ở đánh bể cái kia sáu tay khôi lỗi phía sau không chút do dự công về phía bên cạnh nam c h ầ m khôi lỗi hán quyền r a mang gió chưa đánh tới khôi lỗi trên người cũng đã đưa tới tiếng sấm một dạng thanh â m mạnh liệt sắc khí một cỗ tiếp lấy một cỗ phảng phất thức t ỉ n h manh thú mơ tưởng khi rổ tổ tức giận hừ một tiếng thao túng nam châm khôi lối đánh trả coi như ngươi sẽ quái lực m à chạm cũng không đại biểu ngươi có thể muốn làm gì thì làm r ô kỳ cũng lạ quát thao túng bên cạnh một cái cầm đào khôi l ố i công kích nạ ạ kỳ vây ngụy cứu triệu nhưng mà nạ ạ kỳ trên mặt nhưng không có một điểm ba động chỉ là nhẹ nhàng né tránh nam châm khôi l ố i công kích sau đó một q u y ề n hung hăng nện ở trên người của nó v â à n h khôi lỗi phá nát thế nhưng hỉ rổ tổ cùng rổ kỳ cũng lộ ra một c ư ờ i nhạt bởi vì rổ kỳ thao túng cầm đao khôi lỗi đã chém tới trên người của hắn một đạo vết đao rơi vào nà ạ kỳ cánh tay máu tươi chảy như dòng nước vết đao không sâu dù sao nà ạ kỳ cũng không phải kẻ ngu si tự nhiên cũng sẽ né tránh thế nhưng k h i rổ tổ cùng rổ kỳ lộ ra nhất định phải được nụ cười khôi lỗi tốc độ kỳ thực không sánh bằng đồng đẳng cấp n ý dạ lực lượng cũng là như vậy thế nhưng khôi lỗi mạnh mẽ ở chỗ khôi lỗi trên người cơ quan cùng độc mà nạ ạ kỳ bên trong một đau kia hiển nhiên là mang theo độc tiểu tử n g ư ơ i bây giờ đầu hàng ta còn có thể ngọa tào khi rộ tổ vừa định nói cái gì đó đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến bởi vì hắn chứng kiến nạ ạ kỳ đưa tay chột một cái đem vết thương đã phiếm hát thịt vồ xuống thu nhập nhẫn cụ trong túi sau đó bàn tay của hắn hiện lên lục quang tùy ý trên cánh tay một vết thương liền biến mất ngươi thế mà lại còn c h ư a bệnh nhẫn thuật ngàn chương sáu mươi chín na ạ kỳ đi tới chương bảy tháng 5 năm năm một không lúc ấy có kỷ cùng hỉ r ổ tổ hai người chính là một b ư ớ c khôi lỗi sư dựa vào sinh tồn năng lực chủ yếu chính là lưỡng chủng một loại là chế tạo khôi lỗi cơ quan để cho địch nhân bị đánh trúng năng lực trên thực tế khôi lỗi tốc độ n g cũng không nhanh lực lượng cũng không mạnh mẽ hầu như từng cái khôi lỗi sư đều là dựa vào các loại cơ quan phối hợp độc tố tới bảo đảm trong địch nhân độc sau đó thu thập địch nhân thế nhưng cái này một sở trường ở nạ ạ kỳ trước mặt không có chút ý nghĩa nào chúng độc la ta bây giờ là không có thời gian chế tạo giải khai độc dược thế nhưng ở độc chưa khuyết tán đến toàn thân phía trước ta đem độc kể cả thịt của mình cùng nhau bắt rơi sau đó một lần nữa trị liệu vết thương không phải tốt mà khôi lỗi sư người thứ hai sở trường chính là khôi lỗi thân thể kiên cố không sợ chết không sợ hy sinh dù cho lấy thương đổi thương cũng tuyệt đối không sợ húng chi khôi lỗi thường thường lấy tài liệu chân quý chế tạo bình thường n h ì dạ liền tại mặt trên của nó hoa một đạo vết thương đều chắc trở càng chưa nói phá hủy ngũ tám linh mà bây giờ dưới đất khôi lỗi tái phiến đầy đủ nói rõ khôi lỗi sư tình cờ gặp quái lực mã chạm kết quả một quên phía dưới khôi lỗi toàn bộ hóa thành tái phiến liền hì rộ tổ muốn lợi dụng một ít giải rác máy móc quan phát gì chuyển đánh bất ngờ đều làm không được đến quái lực mã chạm cùng chữa bệnh nhân thuật là khôi lỗi sư thiên địch chết tiệt tại sao có thể có người thứ hai suna khi dồ tổ sắc mặt đại biến c h i a r ồ tại sao tới ở đây trực tiếp đánh lén suna còn chưa phải là bởi vì nàng đối với khôi lỗi sư uy hiếp mà bây giờ lại có một cái học xong suna chữa bệnh nhận thuật cùng quái lực mà chạm nhân hiện tại vị này khôi lỗi sư thiên địch liền tại bọn họ trước mặt lanh băng băng nhìn bọn họ đâu khi dồ tổ sắc mặt xấu xí độc không có tác dụng khối lỗi có thể bị phá hư cái kia khôi lỗi sư còn có thể có vài loại thủ đoạn sợi chạ cờ dạ k h ô n g chế thi thể sao loại này thủ đoạn ở ảnh cấp trong chiến đấu căn bản không cách nào tạo tác dụng thật sao liền khôi lỗi đều đã bị phá hư hai bệ hơn nữa so với s u n a n a a kỳ di động lực chắt tuyệt tốc độ ngạo thị nhận giới bọn họ muốn chạy trốn đều chắc trở n a a kỳ lạnh lùng nhìn địch nhân trước mặt cả người sát khí như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí trên chiến trường nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh n g ụ vị phiêu đạn g ở chung quanh phảng phất thi sơn huyết hải ánh mắt không gì sánh được băng lãnh xem hỉ rổ tổ hai người tựa như xem hai cái người chết một dạng mà đang ở hai người căng thẳng thần kinh chuẩn bị đối mặt nạ ạ k ỳ lúc công kích đông nhiên nạ ạ k ỳ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất hán đi đúng vậy a hai người liếc nhau đông nhiên biến sắc cùng kêu lên kinh hô dù nạ xa nhẫn trong vòng đ â y dù nạ thở hồn hện của nàng trạng thái hết sức không tốt hết gạo sạch đạn là địch nhân đại quân vây quanh ba ngày ba đêm cũng chiến đấu ba ngày ba đêm dù nạ đã nằm ở một loại nửa tiêu hao trình độ một tên sau cùng bộ hạ ở ba canh giờ phía trước vì ngăn cản địch nhân công kích xù nạ phong độn mà chết lúc này nọ trên trường thuộc về cổ nổ hạ cũng chỉ còn lại có xù nạ một người trên thực tế như không phải xù nạ bản thân là xuất sắc chữa thương n ỹ dạ trị liệu không ít đội hữu các bộ hạ đã sớm chết rồi bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại nàng cái tới hiện tại cho dù là suna nàng cũng đã không cách nào nữa chống đỡ tiếp ba ngày xem ra xa nhẫn thôn viện quân không y ta s u n a nhìn cách đó không xa rầm rạp chẳng chịn xa nhẫn thở dài một hơi dì dì dạ cùng họ rỗ xì m à tuyệt đối sẽ liều chết thế nhưng bọn họ chính là liều mạng cũng chưa chắc x o n g tiến đến chịa rỗ ngư hoa việc này tuyệt đối không phải trong thời gian ngăn sự tình thân là chữa thương nĩ dạ s u n a phần lớn thời gian đều là tọa chân t r ư ớ c tròi canh vì mọi người trị thương chỉ có cực kỳ cá biệt thời điểm sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chia rô thậm chí khả năng đã thật sớm đi tới tiền tuyến nhưng là lại vẫn cất giấu tin tức thậm chí đoạn thời gian trước xa nhận thôn bị đánh áp cũng cũng không thò đầu ra thực sự là cáo giả d u nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm ta t ể u xem như là ca ngợi tiếp nhận rồi cách đó không xa vẫn còn tương đối trẻ tuổi chia rô lộ ra một nhất định phải được nụ cười có thể để cho cổ n ổ hạ x u nạ như vậy ca ngợi là ta xa nhận thôn vinh hạnh hai anh một cái nhận thôn trường lão ảnh cấp cao thủ lại để khi phụ ta đây cái tiểu trẻ tuổi lão thái bà ngươi không cảm thấy mất mặt sao dù nạ cười lạnh nói ngươi cũng không phải là tầm thường tiểu trẻ tuổi a trịa rộ thở dài một hơi tầm thường người thanh niên là không có khả năng ở ngươi cái tuổi này trở thành ảnh cấp không sai ở một ngày trước chiến đấu kịch liệt bên trong đối mặt sống còn chi tế dù nạ rốt cuộc đột phá chuyên nghiệp đại quan trở thành một danh ảnh cấp cao thủ nếu không nàng đã sớm chống đỡ không nổi nữa thế nhưng đột phá quá vãn nếu như nàng từ lúc bị bao vây thời điểm chính là ảnh cấp cao thủ nói có thể còn có thể mang theo bộ hạ g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng bây giờ đã tới không kịp bây giờ hết gạo sạch đạn binh lương hoàn cũng sớm đã ăn sạch thể lực nghiêm trọng tiêu hao trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn động liên tục một ngón tay đều chắc trở v ạ n phần chìa rồ thở dài một hơi đàng hoàng nói ta đều không ngờ tới ngươi có thể kiên trì tới mức này không hổ là s ẻ n dù nhất t ộ ca ba ngày trong chiến đấu chỉ là vết thương trí mệnh s u n a liền bị bốn lần trong đó một lần kém chút đâm xuyên qua trái tim của nàng nếu như không phải nàng là chữa thương nị dạ lời nói thực sự đã chết không thể chết lại chia r ổ vươn tay nói s u n a ngươi là chữa thương nị dạ hẳn là biết mình tình huống cho nên đầu hàng đi s u n a chia r ổ muốn cho s u n a đầu hàng đây cũng là hắn hiện tại còn có thể sống được một trong những lý do thân là sẻn dù nhất tộc sủ n ã đi theo địch tuyệt đối sẽ cho cổ nộ hạ đả kích thật lớn đồng thời sủ n ã người mang sẻn dù nhất tộc hầu như tất cả bí truyền n h ẫ n thuật có chút coi như nàng sẽ không cũng xem qua nhớ k ỹ quá cho dù là một quốc gia chi thôn cũng sẽ sản sinh tham nghiệm huống chi còn có m ộ t đội nhưng mà sủ n ã biểu tình liền một k i a biến hóa cũng không có dường như mắt điếc h a y ngơ c h i a rỗ nhún g mày ngươi hả tất kiên trì như vậy đâu bọn họ s ô n g không qua tới ngươi tin tưởng ngươi nên đã sớm đạt được cực hạn mới đúng vì sao đến bây giờ còn không buông tha cực hạn không phải đã sớm vượt lên trước cực hạn một m ả n g lớn trà cờ dạ khô kiệt thân thể tiêu hao hết gạo sạch đạn đồng thời liền một tia được cứu hy vọng cũng không có thế nhưng vì sao không buông tha t ù nạ hiếp con mắt không dám buông tha a cũng không muốn từ bỏ a ta còn không có chứng kiến đệ đệ kết hôn đâu còn không có chứng kiến s ẻ n dù nhất tộc phồn vinh hương thịnh đâu t u nạ không nói gì nàng đã nói liên tục bốn chín khí lực cũng không có nàng chỉ là ngầm đầu nhìn ảm đạm ảm đạm bầu trời ở không thấy được nạ ạ kỳ lớn lên phía trước ta tại sao có thể chết đâu dù nạ trong mắt hiện lên một nồng nặc hết sức cầu sinh dục không biết từ nơi nào tới khí lực c ư nhiên để cho nàng gắng gượng chống đỡ đứng lên chịa rộ n h ữ n g mày than thở xem ra ngươi là sẽ không bỏ cho xuống như vậy không thể làm gì khác hơn là mời chết đi tiếp theo mặt nàng vung tay lên vô số xa n h ẫ n nhất tể bắn ra phi tiêu hướng phía tsunah ư ớ n g phía cái kia đã tiêu hao nữ tử bắn tới bất quá một giây kế tiếp thổ đột thổ lưu bích đ ỗ n g nhiên dâng lên tường đất ngăn trở hết thẻ phi tiêu d u nạ đang nghe thanh n m kia trong nháy mắt dường như sống lại một dạng kinh hô cửa ra nạ kỳ chương bảy mươi một đột t h u giới hàng đàn chương bảy tháng sáu năm một mươi cái kia thổ bích cạnh một cái sắc mặt lạnh như băng thiếu niên mang theo hơi thở dốc đứng ở một bên nạ A kỳ ngươi làm sao nhìn cái kia trong trẻo lạnh lùng thân ảnh dù nạ nhất thời sửng sốt trong lúc nhất thời thậm chí còn cho là có phải hay không mình đang nằm mơ đâu tới cứu ta tỉ tỉ cần lý do sao nạ A kỳ thở phào nhẹ nhõm lộ ra một nụ cười đúng vậy a cần lý do sao nhưng l à t xù nạ ngơ ngác lăng lăng bây giờ nạ A kỳ không nên ở cổ nổ hạ thôn sao coi như họ rồ xỉ ma bọn họ tại chính mình bị bao vây trong nháy mắt liền hướng cổ nổ hạ cầu viện cũng không phải tới nhanh như vậy à không có việc gì ta tới thì không có sao na ạ ký cười sau đó tựa đầu ngoặt về phía địch nhân đối diện trong mắt lóe lên một thấu xương băng lãnh chính là bọn họ đem su na senju na ạ ký hắc s á c t h i ể m quang hắn sao lại tới đây xem bộ dáng là chúng ta tuyến phong tỏa bị đột phá à thì r ồ tô bọn họ đang làm gì đấy chĩa rổ nhãn thần vi vi z jun bất quá quên đi ngươi đã mười lăm tới cái kia ngay cả ngươi cùng nhau giết được rồi một giây kế tiếp lão bài ảnh cấp sát khí mang theo xa nhận nhóm sát khí gào thét mà đến s ô n g thẳng vật tuyến không tốt Thu nạ sắc mặt đại biến không có ai so với nàng càng tình tưởng chịa rổ khó chơi huống chi nơi đây còn có tiếp cận một nghìn tên nì dạ nạ a kỳ đi mau dùng phi lôi thần đã vãn chịa rổ cười lạnh một tiếng chu vi vải nì dạ đồng thời k ế tấn một đạo vô hình màn sáng vô căn cứ hạ xuống sau đó biến mất đây là kết giới dù nạ sắc mặt đại biến là không gian kết giới từ lúc truyền ra hắn sẽ không gian nhận thuật thời điểm chúng ta thì có chuẩn bị chịa rổ cười lạnh nói ta nguyên bản nhưng là cho là hắn đã sớm ở trên thân thể ngươi từng lưu lại phi lôi thần ấn ký chuẩn bị đem bọn ngươi một lưới bắt hết phi lôi thần ở đệ tứ phía trước tuy là ra sân không nhiều lắm thế nhưng nhị đại vẫn là thỉnh thoảng sẽ sử dụng vì p h o n g bị đệ nhị hổ ca các đại nhận thôn đã sớm nghiên cứu ra kết giới phong tỏa biện pháp mặc dù không cách nào cấm tuyệt không gian nhận thuật nhưng là lại có thể phòng ngừa hắn bay khỏi chiến trường bỏ trốn mất dạng nếu không đệ nhị hổ cả cũng không khả năng bị kim giắc ngân giác đánh chết phiền thoái dù nạ sắc mặt trong nháy mắt khó coi dọa người nàng dây rủa đứng lên liều mạng tinh luyện cuối cùng một tia trả c ờ dạ nạ ả kỳ ta đi ngăn chặn trịa rộ ngươi lập tức hướng về một phương hướng đánh ra trịa rộ dù cho đặt ở già yếu sắp chết tình tình h ư ớ n g bên dưới cũng là ảnh cấp hiện tại tuy là cũng là bốn năm mươi tuổi nhưng so với nguyên tắc thời kỳ lại cường hãn rất nhiều nàng là ảnh cấp bên trong cường giả dù cho hoàn hảo trạng thái dù nạ cũng không dám nói trăm phần trăm đánh bại chịa rộ lúc này muốn đi ngăn chặn nàng vậy nhất định sẽ trả ra sinh mệnh thế nhưng xù nạ lại như cũng dễ r ù a nỗ lực để luyện ra sau cùng trả cỡ dạ trong mắt đã tồn tại tử trí chí. nàng chính là chết cũng phải cấp đệ đệ tranh thủ được chạy trốn thời gian nhưng mà nạ ạ kỳ cũng là nhẹ nhàng lâu ra khỏi cái kia thân ảnh gầy gò thanh âm vô cùng mềm nhẹ không có chuyện gì tỉ ngươi ở nơi này kế tiếp liền giao cho ta được rồi đồng thời ônu mà tràn ngập sinh cơ trạ cờ d i ả quần quận không ngừng hướng phía xu nạ cái kia đã mịch quyện không chịu nổi trong thân thể trào lên đi nạ ạ kỳ trong mắt mang theo vài phần không nỡ dù nạ là chữa thương nị dạ bên trong người mạnh nhất nhưng là bây giờ thân là chữa thương đại sư nàng thân thể lại rách rách dưới dưới bị một đống lớn t h ư ơ n g thế có chút vết thương thậm chí đã bắt đầu mưng ngủ nàng căn bản không có biện pháp có thể bài trừ một điểm chữa thương dùng trả cơ dạ, cũng không có thời gian đi trị liệu như vậy phong thái bắn ra bốn phía nàng lúc này lại chật vật không chịu nổi thể trọng cũng nhẹ không ít mà hết thể này đều là các ngươi lỗi nạ ạ kỳ trong mắt tràn đầy sắt khí nạ ạ kỳ xù na -a nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt có vài phần phức tạp cái ánh mắt này nàng gặp qua trước đây đệ nhất h ổ càng nên chiến cựu vi cùng tiểu đội thời điểm là như vậy nhãn thần đệ nhị hồ cả đi vào nên chiến vân nhẫn thời điểm cũng là như vậy nhãn thần đó là chết cũng không thể thua ánh mắt nhưng mà đệ nhất hồ cả chết trận tuy là cũng đánh chết tiểu đội phong ấn cửu vĩ thế nhưng hắn đã chết đệ nhị hồ cả cũng là chết trận tuy là cùng vân nhẫn chiến đấu thắng lợi thế nhưng hắn chính là chết trận dù nạ biết loại thời điểm này phải làm nhất chính là mình ngăn chặn đ ị c h nhân để nạ ạ kỳ chạy trốn kém nhất cũng muốn để nạ ạ kỳ mang cùng với chính mình chạy trốn mới miệng, mở miệng lời biết rồi, ngươi khỏi là lựa là nhàng ta Sau ra ra tay. chọn chính xác cũng cẩn có chuyện chuyển cờ cách nhất. Thế nhưng khỏe thận. như như không có chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng tránh ra khỏi nạ chuyển cờ dạ tay. Hợp h đến dường nạ vận nữ n xảy trả gì đó, kỳ ân chắc h là sẽ k ô n giao ở vào t h ờ điểm này, n cho m thêm nhân phiền h t i giao Ơn, cho ta nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh nhãn thần không gì sánh được băng lãnh sau đó các ngươi đều phải chết điên c u ồ n g sắc khí như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí sen lẫn mới từ tuyến phong tỏa l i ề u chết sông tới mùi máu tươi dường như muốn đem nơi đây triệt để hóa thành địa ngục nhân gian động tác của hắn cực kỳ thong thả chậm rãi kết ấ n nhưng là lại mang theo một cỗ nồng nặc sắc cơ các loại cái này ấn là xu nạ đồng tử co rụt lại c h i a rỗ h i ế p con mắt 833 nói ngươi ngay cả chạy trốn cũng không thí nghiệm một chút sao có thể chúng ta kết giới không có cách nào khác ngăn lại ngươi không gian nhận thuật đâu đương nhiên là nói đùa phi lôi thần rốt cuộc là nhị đại đã dùng qua nhẫn thuật không phải lần thứ nhất xuất hiện tại nhẫn giới loại này sai lầm làm sao lại xuất hiện tại chịa rổ trên người bất quá đả kích một chút địch nhân s i khí mà thôi không cần thử nạ ả kỳ tiếp tục kết ấn vẻ mặt bình tĩnh ta ngay từ đầu không có ý định trốn hay anh nói khoác mà không biết ngượng tiểu quỷ chịa rô lạnh rên một tiếng vừa lúc hôm nay đã đem ngươi và x u nạ cùng nhau giết động thủ tiếng nói vừa dứt vô số xa nhẫn đồng thời xuất thủ phong đ ộ t hỏa đ ộ t phi tiêu các loại điên c u ầ n công qua đây nhưng mà một giây kế tiếp xa xa trịa rồ trong lòng trợt dâng lên một loại không có gì sánh kịp cự đại cảm giác nguy cơ một viên thúy lục sắc trồi đột ngột chui từ dưới đất lên sau đó bắt đầu sinh trưởng tốt cùng lúc đó phương viên mười mấy i ả m khắp nơi đều xuất hiện loại này trồi chui từ dưới đất lên đông nhiên sinh trưởng tốt cục diện từng viên một đại thụ c h e trời đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy một loại điên quần tốc độ nhanh chóng trưởng thành ngắn ngủi mấy giây đã đem nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ dày đặc rừng rậm nguyên thủy đem vô số sa nhẫn đều bao quát đi vào nạ ạ kỳ nhãn thần vô cùng băng lãnh trên người khí thế gần như đáng sợ một đ ộ t t h u giới hàng đ à n cầu kim sa hòa tinh chương bảy mươi một diệt sa nhẫn chương bảy tháng bảy năm một mươi đại lượng tràn ngập sức sống trả cờ dạ điên cuồng dũng mánh vào mặt đất từng cây một cường tráng cành cây chính là dưới đất c h u i lên trong nháy mắt chiến trường cũng đã bị rừng cây bao trùm vô số cành cây dễ cây giữ t ậ n hướng phía xa nhẫn nhóm trào lên đi xa nhẫn nhóm vây quanh nạ a kỳ bây giờ là nạ a kỳ vây quanh xa nhẫn chịa rổ ngơ ngác lăng lăng nhìn cái k i a cuộn trào mãnh liệt mà đến cây cối dưới chân không ngừng dâng lên đại thụ đã bắt đầu mơ hồ rút ra trong cơ thể mình chả cờ dạ liền sợi chả cờ dạ đều có chút bất ổn thế nhưng nàng lại ngơ ngác lăng lăng trong mắt lóe lên một sợ hãi rơi vào đã từng bị một độn chi phối trong sự sợ hãi đệ nhất hổ cả mặc dù là ông ba phải thế nhưng uy danh của hắn nhưng là đánh ra là một đ ộ t đệ nhất hổ cả một đ ộ t là một đ ộ t chịa r ổ ban đầu còn là đầy than thế nhưng cuối cùng thẳng thắn hoảng sợ hét lớn ra vì sao vì sao cái này trên thế giới còn có người có thể sử dụng thuật này sen dù nhất tộc thế nào còn không có diệt tộc đệ nhất hổ cả huyết mạch tại sao còn truyền lưu vô ý thức nàng quát to một tiếng c ư nhiên trực tiếp chạy chạy đường đường x a nhẫn thôn trưởng l á o trịa rộ thực lực càng ở ảnh cấp đ ỉ n h phong bây giờ lại một phát công kích cũng không ra trực tiếp chạy thoát nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cơ hồ không có người dám tin tưởng sự thật này nhưng là đó là bởi vì bọn họ căn bản không t i n tưởng đệ nhất hồ cả cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ hai người này tại nơi một thế hệ sợ hãi trong lòng còn lại x a nhẫn cũng là mặt mang vẻ hoảng sợ điên cuồng hướng ra phía ngoài liên tục phóng xuất nhẫn thuật đối với v ọ t tới thân cây tiến hành công kích bọn họ không chút nào tiếc rẻ trả cờ dạ phát ra nhận thuật uy lực rất mạnh thậm chí ngẫu nhiên còn quá cấp ép cấp nhận thuật từ t ì n h anh thượng nhận trong tay phát ra ngoài thế nhưng bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi nạ ạ kỳ sắc mặt băng lãnh cuộn trào manh liệt đi cây cối cho dù có nhận thuật đánh vào trên đó cũng sẽ bị bên ngoài hấp thu trong đó trả cờ dạ mặc dù không là toàn bộ hấp thu thế nhưng cũng sẽ để nhận thuật hiệu quả giảm mạnh gần nghìn danh nị dạ phá hư tốc độ hoàn toàn theo không kịp cây cối trưởng thành tốc độ không ngừng có nỉ ra bị cành cây trói lại bên ngoài trạ c ờ dạ cũng bị cây cối hấp thu trở thành cây cối trưởng thành nguyên động lực trưởng thành càng nhanh chóng mà địch nhân công kích lại theo trạ c ờ dạ giảm thiểu nhân số giảm thiểu mà càng ngày càng yếu cuối cùng khi cuối cùng một gã tinh anh thượng nhẫn bị cây cối triệt để quân lấy gắng gượng treo cổ ở chỗ này thời điểm kết thúc chiến đấu nạ ạ kỳ buông tay ra thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn chính là lần đầu tiên toàn lực ứng phó dùng cái này nhẫn thuật trước đây ở sẻn dù nhất tộc trong lòng đất sân huấn luyện thời điểm hắn căn bản không dám dùng toàn lực toàn lực sẽ đem trong lòng đất sân huấn luyện căng bạo bất quá hiệu quả nổi bật tất cả s a nhẫn bị nạ ạ kỳ gắng gượng treo cổ hút khô hóa thành thây khô duy nhất có thể tiếp chính là c h ì a rộ chạy nàng trốn quá nhanh hầu như khi nhìn đến giang kiên quyết dùng gia thụ giới hàng đạn phía sau ngay lập tức sẽ chạy thoát hoàn toàn mất đi ảnh cấp phong thái nhưng là lại là duy nhất một cái bảo vệ cánh mạng người những người khác Coi như là tinh anh thượng nhẫn, cũng không có chạy ra giới buộc, cuối tinh giới như anh tượng nhẫn, không ràng thụ là ra c ù nạ ngơ ngác lăng lăng nhìn hắn từ lúc nạ ạ kỳ kết tấn thời điểm nàng cũng cảm giác giống như là cái này nhẫn thuật thế nhưng vấn đề là nàng không ngờ tới na ạ kỳ thực sự dùng hết cái này n h ẫ n thuật a đây chính là đại gia gia đều thường xài n h ẫ n thuật đủ để dùng ở hắn cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ trong chiến đấu cường hãn n h ẫ n thuật a bất quá t r ợ t x ố nạ sắc mặt chính là biến đổi các loại na ạ kỳ người bây giờ trực tiếp dùng ra cái này nhẫn thuật có thể hay không bị người phát hiện na ạ kỳ biểu tình có chút cổ quái đang h o a n g nói hắn hiện tại thực lực đã trên cơ bản không sợ địch nhân gì cho dù là hiện nay n h ậ n giới cao cấp nhất lý giả n h ậ n hùng đệ tam hổ cả tự thân lên trước nạ ạ kỳ không nói chiến thắng hắn thế nhưng muốn chạy còn không khó khăn hắn đã có bại lộ thực lực mình sức mạnh bất quá dù nạ lo lắng quán cũng ẩn dấu quán tuy là trong ngày thường hành vi cử chỉ đều hào sảng không được trời sập xuống còn không sợ thế nhưng nếu đến rồi liên quan đến nạ ạ kỳ an toàn thời điểm lại người nhát gan giống như một con con thỏ nhỏ đang sợ hai giống như lo lắng cái lo lắng này cái kia Ở của nàng tâm tư bên trong â m tư t bên m ộ thôn độn một ngày lộ, ngày bại ấ t thời sẽ cho nạ kỳ mang đến hỏa sát thân. Trong t cho hỏa h sẽ nạ mang đến kỳ ngoài thôn các loại ám sát hạ độc b ấ y dập các loại đem liên tiếp xuất hiện hơi không cẩn thận đã đem mang đến nguy cơ sinh tử mà nạ ả kỳ tuy là thực lực không kém có thể kinh nghiệm kém rất nhiều chính diện chiến đấu khả năng thắng thế nhưng hạ độc chứ b ấ y dập đâu ám sát đâu ân tuy là nàng lo lắng cũng không vô đạo để ý thế nhưng một cái ảnh cấp cao thủ thuộc về đứng tại nhận giới đỉnh phong tồn tại, nhận đỉnh phong về đứng giới một ỗ i giết, cái ngày, kẹn ẩn, lo lắng cho mình bị giết. Cái này cũng. Bất quá nếu tỉ tỉ lo lắng, cho nên nạ kỳ chỉ là kỳ lo lo cho cho do chỉ m bị Bất tỉ tỉ quả dự chút, theo thoại Ha tù tỉ liền miệng nói. nạ ngữ mở đ ừ n lắng. g lo m ộ t độn cây cối là có thể khống chế ta có thể khống chế bọn họ trưởng thành cũng có thể khống chế bọn họ hủy diệt thủ tiêu chúng nó thì tốt rồi đến lúc đó trừ phi tận mắt nhìn thấy nếu không không ai nhìn ra ta dùng là một đ ộ n đương nhiên c h i a rồ trôn thoát nàng xem thấy ta dùng m ộ t đ ộ n thế nhưng chúng ta miễn là không thừa nhận thì tốt rồi h ắ c dù nạ s ừ n g sốt nạ ả kỳ cười nói chúng ta miễn là đánh chết không thừa nhận thì tốt rồi không ai sẽ nhận định chúng ta dùng m ộ t đ ộ n nhưng là c h i a rồ đã địch nhân nói có thể tin sao nạ ả kỳ ngược lại cười nói chỉ cần không có chứng cứ chúng ta chính là không thừa nhận bọn họ cũng không cách nào nói gì ân ngược lại thời điểm còn có thể nói ra một đống lớn luôn luôn đối địch nhận thôn muốn hại chấm lý do tới coi như đạn rộ đám người hoài nghi triệu triệu thế nhưng chỉ cần không phải xác nhận âm thầm dưới hát thủ có khả năng liền nhỏ không ít c h ỉ ít dưới hát thủ độ mạnh y ế u sắp có thiên địa khác biệt phải vậy là tốt rồi xú nạ rốt cuộc thả lỏng một hơi thần kinh vừa b ô n g lỏng trong nháy mắt bất tỉnh đi tỷ tỉ, tỷ hán nạ ạ k ỳ kinh hãi nhất thời kinh hoàng kiểm tra rồi đứng lên hắn miễn cưỡng còn có thể coi là một cái chữa thương nị dạ bằng mọi cách kiểm tra rốt cuộc xác nhận là xù nạ tình tình huống bên dưới vấn đề không lớn thế nhưng nàng quá mệt mỏi thân thể đã tiêu hao đến rồi cực hạ n cần nghỉ ngơi thật là tại sao muốn đem mình bước thành cái dạng này đâu nạ ạ kỳ khét cười một tiếng ôm xù nạ thân thể nhìn cái kia mệt mỏi dã rời bất ham khuôn mặt đều có chút tiểu tụy gương mặt sau đó nhẹ nhàng lấy tay quét đi trên mặt vết bẩn sau đó nhẹ nhàng hôn lên yên tâm về sau có ta chương 72, h ồ cạ đại nhân tỷ của ta không chết đâu chương 7 tháng 8 năm 10. cùng lúc đó cổ n ổ hạ trước tròi canh đệ tam h ồ cạ xuất lĩnh viện quân rốt cuộc chạy tới bọn họ không có nạ ạ k ỳ phi lôi thần dù cho khẩn cản mạng cản cũng khó tránh khỏi chậm không ít mà khi đệ tam h ồ cạ đi vào trước tròi canh thời điểm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi trước tròi canh bên trong liền linh linh toái toái ba năm cái cổ n ổ hạ ni dạ tuần tra trừ cái đó ra không có bất kỳ ai chuyện gì xảy ra người đâu đệ tam h ồ ca lạnh lùng nói trở về hồ cả đại nhân bộ đội bị họ rổ xi、si、m à đại nhân mang đi tiền tuyến tiến công xa nhẫn bộ đội lưu thủ bên trong thực lực mạnh nhất một gã tinh anh trung nhẫn túi lầu nói chúng ta đều là lưu thủ người trên thực tế những thứ này ở lại giữ người nếu như không phải còn muốn chăm sóc phía trước trong chiến đấu bị thương n ì dạ lời nói bọn họ cũng phải bị mang tới tiền tuyến đi nhìn thực lực của bọn họ cũng biết mạnh nhất mới chỉ có một gã tinh anh trung nhẫn cái này căn bản không phải có thể phòng bị địch tập thực lực ra tiền tuyến đệ tam h ồ cả c h o mày nạ ạ kỳ cũng đi đúng vậy ở sèn r u nạ ạ kỳ đại nhân tới đến không lâu sau đội ngũ t i ể u g i a phát tinh anh trung nhẫn túi đầu nói nạ ạ kỳ giết nhiều như vậy cao tầng loại chuyện như vậy căn bản không che giấu được đương nhiên luận cáo trạng cũng không tới phiên tên này tiểu bảy trăm sáu mươi tiểu nhân tinh anh trung nhẫn hắn chỉ là tiến hành một cái hội báo m à thôi đi tiền tuyến hoang đường đệ tam hổ cả sắc mặt băng lãnh họ rồ x i mà đang suy nghĩ gì vội vội vàng vàng đi cứu viện có thể cứu rồi sao đối phương là chĩa rộ phe mình bất luận cường giả vẫn là tầng dưới chót chiến lược cũng không chiếm ưu thế hết lần này tới lần khác còn muốn tiến công địch nhân s ư ơ n có chuẩn bị phòng tuyến một cái không tốt toàn quân bị diệt đều là có thể đương nhiên hắn cũng không còn nghĩ muốn trách cứ họ rồ x i mà、dự. tốt xấu là hắn thương yêu nhất đệ tử hơn nữa hắn cũng biết lần này nghĩ cách cứu viện nhân l à t suna họ rổ xì m a t đồng đội quan hệ thân mật để hắn mất đi thường ngày lý trí cũng không phải là không thể được trên thực tế như vậy càng thêm để hắn hài lòng họ rổ xì m a t cuối cùng cũng không phải cái kia lạnh như băng bộ dáng thế nhưng vì sao không đợi ta tới hiện tại vội vội vàng vàng hạ thủ một cái không tốt có thể ngay cả cơ hội cuối cùng đều đánh mất đệ tam hồ cả tâm lý tràn đầy nộ khí bất quá bây giờ còn là muốn tiến hành lựa chọn trâm m ắ t khoảng khắc đệ tam hổ ca mở miệng nói ý t h ì xin cụ ngươi mang một số người lưu lại phòng thủ doanh điện bây giờ trước tròi canh chiến lực quá yếu loại thời điểm này dù cho nham nhẫn vụ nhẫn chỉ là phái một cái tiểu phân đội tới tiến công bọn họ cũng không đỡ nổi họ rồ xi m à bọn họ đã dốc toàn lực thế nhưng hắn lại không thể như vậy những người khác đi với ta tiền tuyến b ờ ép bờ giờ là hô cạ đại nhân một đám nị dạ không nói hai lời lập tức hướng phía tiền tuyến chạy đi đàng hoàng nói bọn họ đã rất mệt mỏi từ cỗ nộ hạ thôn một đường chạy như điên đi tới biên cảnh thể lực tiêu hao rất lớn thế nhưng loại thời điểm này cũng nhất định phải lên bất quá không đợi bọn họ đi ra trước tròi canh phía trước t i ể u ra phát hiện một hồi hồn đội đệ tam hổ cả nhún mày vừa muốn quát lớn c h ậ t chứng kiến một đám t à n quân bại tướng đã đi tới bọn họ vết thương chẳng chịp vết thương rất nhiều tiên huyết chảy dòng cũng không ít đều đứt tay đoạt tuyệt dắt dịu nhau một bước một chuyển đi về phía trước là cỗ n ổ hạ tấn công bộ đội đệ tam hổ cả nhất thời kinh hãi người cầm đầu kia có thể không phải chính là ò rổ xì mặt sao hắn đi nhanh về phía trước nhưng không biết nên mở miệng như thế nào ò rổ xì mặt chuyện gì xảy ra các n g ư ờ i chiến bại sao cái bộ dáng này cũng chỉ có là chiến bại bộ dáng thậm chí không phải bình thường thảm bại cỗ n ổ hạ trước tròi canh nghị dạ số lượng hắn cái này hổ cả cũng là biết đến nhưng là bây giờ trực tiếp thiếu tiếp cận một nửa hiển nhiên là lớn không giống tầm thương bại miệng hắn khẽ trương khẽ hợp một lát nói không nên lời cái gì thoải mái thoại ngữ tới cô n ộ hạ từ đánh một trận phía sau đã mười năm ở trên không có trải qua loại này tổn thương hiện tại thế chiến thứ hai mới bắt đầu tổn thương giống như này to lớn hắn nhớ muốn trách cứ nhưng khi nhìn họ r ổ si maz dì dì dạ cái kia cả người mang huyết cả người là thương dáng vẻ lại nói không ra nửa câu n g o n thoại ai cũng biết bọn họ đã tận lực không có biện pháp chia r ổ tính kê quá chuẩn cũng quá tàn nhẫn trực tiếp đưa tới cổ n ổ hạ tổn thất thật lớn cuối cùng trầm mặc nửa ngày đệ tam hổ cả than thở không có việc gì ọ rồ x ĩ maz dì dẻ ra các ngươi đã tận lực lần này thất bại không trách các ngươi ọ rồ x、si、ĩ maz cùng dì gi... dẻ gi... gi... ra lướt nhau mặt mang cổ quái vừa muốn mở miệng chỉ thấy đệ tam hổ cả mang theo một thân lệnh như băng sắt khí nổi giận đùng đùng nói nạ ạ k ý đâu hắn không phải cũng với các ngươi cùng đi tiền tuyến rồi sao hắn đang làm gì lần này thất bại đều do hắn lúc đầu hắn mang người đều tới dù cho miễn là hơi chút vãn mười giờ bộ dạng có thể khai triển xù nạ công việc cứu viện thế nhưng đều do nạ a k i nhất định là hắn lôi kéo họ rổ xì m à cùng zi zi h a i ra đi tiến công xa nhận phòng tuyến kết quả lại đưa đến lần này thất bại nạ a k i zi zi h a i ra lưỡng lự mở miệng phía sau bộ đội nhường ra một cái thông lộ nạ a k i ôm suna từng bước một đã đi tới hô c ả đại nhân nạ a k i sắc mặt bình tĩnh nói mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng hồ cả hiện tại nhìn thấy nạ ạ kỳ bản thân lại nói không ra một câu nạ ạ kỳ lúc trước trong chiến tranh cũng giết không ít người trên người cơ hồ bị tiên huyết nhộn dần mà mấu chốt nhất là hắn ôm xù nạ dù nạ dường như một cái mỹ nhân ngủ say lặng lặng nằm nạ ạ kỳ trong lòng vẫn không n ú c ních khuôn mặt tiểu tụy không gì sánh được trên người cũng đầy là tiên huyết đệ tam hổ càng ơ ngác lăng lăng nội tâm đ ô n g nhiên một hồi còn đau ỏ rổ x ì ma dư là của hắn đệ tử xù nạ cũng là hắn đệ tử đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đem xù nạ giao cho hắn không phải muốn cho xù nạ biến thành bộ dáng bây giờ ta xin lỗi đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân a đệ tam hổ cả trong nháy mắt lão lệ tung h à n h đều tại ta nếu không phải là ta làm ra quyết đoán quá chậm một điểm xù nạ tuyệt đối sẽ không chết trên thực tế hắn đạt được tin tức của tiền tuyến có thể sánh bằng nạ ạ kỳ đạt được tiền tuyến tin tức phải sớm nhiều lắm nếu như nhận được tin trong nháy mắt lập tức làm ra phản ứng nói không chừng có thể ở nạ ạ kỳ đi tới thời điểm cũng đã mang theo đại quân vượt qua như vậy tuyệt đối có cơ hội trợ giúp s u n A, cứu lại tánh mạng của nàng trong nháy mắt đệ tam hổ c ả rơi vào sâu đậm tự trách trong hắn mặc dù là cỗ nỗ hạ cũng ngầm cho phép một ít chen ép sẻn dù nhất tộc hành vi thế nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn không thích đệ tử của mình nhất là s u n A nhưng là đệ nhất cùng nhị đại giao cho hắn truyền nhân a đều tại ta đều tại ta gì đó hồ cả đại nhân là lỗi của ta đệ nhất đại nhân nhị đại đại nhân ta có lỗi với các người a uy hồ cả đại nhân đ d ọ rồ xị m à d dì dệ dạ các ngươi còn có thể di chuyển sao hiện tại liền cùng ta đi tiến công xa nhẫn tiền tuyến ta muốn để chĩa rổ cho xù nạ đền mạng đệ tam h ồ cả đằng đằng s ắ c khí nhẫn hùng khí tức lần đầu tiên không giữ lại chút nào thả ra ngoài trong lúc nhất thời liền họ rồ si maz như vậy chuẩn ảnh đỉnh phong cao thủ cũng cảm thấy vô cùng kiềm nén hòa bình mười năm không có động thủ mười năm thế nhưng nhẫn hùng ý nguyên vẫn là nhẫn hùng trước mặt nhẫn giới tối cường giả một trong bất quá họ rồ si maz sắc mặt cổ quái nhìn nhà mình lao sư dì d giả muốn nói lại thôi nhìn nhà mình lao sư phía sau cổ nổ hạn nghị dạ nhóm không biết nên nói gì nhìn nhà mình hồ cả cuối cùng ôm su na na ạ kỳ hò khan một tiếng dì đó đệ tam hổ cạ đại nhân ta tỉ tỉ còn chưa có chết đâu đệ tam hổ cạ cứu về rồi ân cứu về rồi trong lúc nhất thời c ô nộ hạ trước tròi canh rơi vào một cỗ quỷ dị trong yên tĩnh chương bảy mươi ba tu nạ thanh tỉnh chương bảy tháng chín năm một mươi trong nháy mắt c ô nộ hạ trước tròi canh xuất hiện một quỷ dị vắng vẻ đệ tam hổ cạ mặt mo đỏ bừng bất quá hoàn hảo so với hắn so với l à hổ cạ dù cho tại chỗ từng cái tinh anh thượng nhẫn cao thủ cấp bậc cũng biết tích thấy được hắn sắc mặt thế nhưng cũng không có một cái gan lớn hoặc có lẽ là ngu đến mức tại chỗ nói toạc mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim yên lặng suy tư cổ nổ hạ tinh thần hỏa ý chí sau một hồi lâu đệ tam hổ c ả thở dài một tiếng làm sao cứu trở về ta và họ rổ xì ma dư lao sư di dè ra đại nhân cùng nhau thẳng hướng xa nhẫn tuyến phong tỏa s u n g phong liều chết một hồi bọn họ quấn lấy địch nhân đại bộ đội ta tiến lên cứu tỉ tỉ nạ ạ kỳ mở miệng nói nhưng là không phải nói c h i a rổ cũng c h i a rổ ta không cùng nàng đánh đại bộ đội tinh anh không nhiều lắm tinh lực cũng bị tỉ tỉ tiêu hao không ít phi lôi thần tương đối thích hợp q u ò n chiến nạ ạ kỳ không nói gì thêm khác thế nhưng hắn biết đối phương sẽ chính mình náo tu bổ t ỷ như cùng dì dì gái dạ bọn họ sung phong liều chết một hồi ân chủ yếu công lao nhất định là ở dì dì gái dạ cùng ó rổ s i mà dự thân lên a bọn họ là chuẩn ảnh cao thủ thực lực c ă n g mạnh liều mạng ngăn chặn địch nhân t ỉ n h t ỉ n h h ư ớ n g bên d ư ớ i hoàn toàn chính xác có thể đem nạ ả kỳ một người tống xuất tuyến phong tỏa còn như kế tiếp đánh trịa rộ nạ ả kỳ không phải đã nói rồi sao phi lôi thần am hiểu còn chiến đối phương tinh anh không nhiều lắm còn bị xù nạ tiêu hao không ít tinh thần trịa rộ là khôi lỗi sư tốc độ không nhanh vận dụng phi lôi thần thỏa đáng lời nói đích xác có thể tách ra nàng đánh chết những thứ khác xa nhẫn cứu ra xù nạ về phần tại sao trịa rộ bộ đội tổn thất lớn rồi điểm à, ta vừa tới thời điểm bọn họ sẽ không còn dư mấy cái cao thủ đoán chừng là sủ nạ cùng nàng tiểu đội bùng nổ kết quả a còn dư lại cái loại này yếu kê bị ta phi lôi thần t h u gặt có chuyện sao hoàn toàn không có hợp t ì n h hợp lý có lý có chứng c ứ đương nhiên tại mọi người tỉ mỉ điều tra cùng xa nhận thôn tuyệt đối sẽ cố ý tiết lộ tình báo tình tình huống bên dưới sau đó nhất định sẽ xuất hiện một ít chuyện bất quá bây giờ h ồ ca đại nhân ta tỉ tỉ bị thương rất nặng ta trước mang nàng đi phòng y tế nạ ạ kỳ mở miệng nói đệ tam hổ c ả sửng sốt sau đó lập tức nói t ố t ta đây liền an bài chữa thương nị dạ các ngươi cũng đi qua giúp một tay đem thương binh mang tới phòng y tế ưu tiên cứu trị những thương thế kia rất nặng thành viên không muốn t i ế c rẻ dự thảo những thứ này cũng đều là chúng ta c ổ nộ hạ anh hùng tại loại này thu mua lòng người trong chuyện đệ tam hổ c ả xạ rủ tổ bị cho tới bây giờ làm đều là cực tốt nguyên bản mệt mỏi d ã rời bất kham tràn đầy vết máu nỉ dạ nhóm nhất thời cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g nội tâm không biết cỡ nào cảm động lần sau lại vì cổ nổ hạ xuất sinh nhập tử cũng không chút do dự đương nhiên cái này cùng nạ ạ kỳ không quan hệ hắn không chút do dự vừa xài bước ra hướng phía phòng y tế đi tới chính mình chỉ là một ga mờ chữa thương nỉ dạ hiện nay cũng chính là học chút xù nạ dạy chữa bệnh nhân thuật trụ cột cùng một cái mãn cấp trưởng tiên thuật mà thôi không cho những cái này chân chính chữa thương nỉ dạ nhìn một chút nạ ạ kỳ vẫn là không yên lòng dù nạ lúc này đây thật là quá mệt mỏi dù cho nàng cũng là sẻn du nhất tộc thân thể cứng hãn thế nhưng cũng đầy đủ bất tỉnh ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng mở hai mắt ra nàng đầu tiên nhìn thấy chính là nạ ạ kỳ thân ảnh t h ì ngươi đã tỉnh nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười m ạ i cổ nói ngươi không có vấn đề gì chính là cần tính dưỡng bất quá nàng cũng không còn nhớ ngươi c ư nhiên có thể ngủ ba ngày ba đêm m ạ i cổ là chưa thương nhị dạ tinh anh thượng nhẫn thực lực không kém coi như l à t xù nạ ký danh đệ tử a đương nhiên bây giờ cổ nổ hạ chữa thương nhị dạ t r ồ n g mỗi người đều coi l à t xù nạ bao tên đệ tử hầu như tất cả mọi người đã từng xù nạ chỉ điểm bất quá của nàng chữa thương kỹ thuật cũng không tệ lắm chính l à t xù nạ mệt quá khoa t r ư ơ n g nếu như không phải nạ ạ kỳ cũng có một điểm chữa bệnh nhân thuật trụ cột phát hiện xù nạ thân thể một mực chuyển biến tốt đẹp hắn đều cảm thấy mặc cổ là một d ò n g y ỉa dù nạ nhìn thoáng qua chu vi nhữ mày ba ngày a ta ngủ lâu như vậy ngủ nhiều một điểm tốt coi như ngủ mỹ dung thấy nạ ạ kỳ cười nói Thu nạ nhỏ dậy rõ ràng chính mình phía trước gần như d ầ u hết đèn tắt chi nhiều hơn thu không chỉ một lần thân thể thế nhưng kỳ quái là lúc này lại hoàn toàn không có cảm giác được thân thể suy yếu trả cơ dạ doanh mãn thân thể mạnh mẽ tuy là tinh thần còn có chút suy yếu thế nhưng trên thân thể nhưng không có bất cứ vấn đề gì là dương độn trả cơ dạ sú nạ lập tức phản ứng k ị p có thể tạo thành như vậy hiệu quả tự nhiên là nạ ả kỳ hiển nhiên trong khoảng thời gian này nạ ả kỳ không ngừng dùng trà cờ dạ ôn dưỡng xu nạ thân thể mới có thể sáng tạo ra như vậy tình huống làm sao vậy tỉ đói bụng sao nạ ả kỳ cười cười ba ngày chưa ăn cơm cũng nên đói bụng trước ngươi cũng nên cũng là dùng binh lương hoàn đối pho a một dạng thân thể vừa vặn không nên ăn cái gì thịt cá uống trước điểm cháo a nói hắn đứng dậy bưng lên bên cạnh một cái hồi lấy nồi nhỏ nhẹ nhàng mở ra tre một cỗ thơm nồng mùi gạo thơm phiêu giật tới nếm thử nạ ả kỳ b ớ i một chén bưng đến s ù nạ bên người nhẹ nhàng đút một môi đi qua s u nạ n g ẩ n người vô ý thức mở miệng một cỗ nùng hương ở môi trong miệng nở rộ mang theo một cỗ ấm áp sức sống chậm rãi làm dịu thân thể n g lì s ố p nhu nát vụn dường như hóa thành dịch thể thấm vào ruột gan rõ ràng ban đầu không có gì tinh thần chính mình ăn được sau đó lại dường như đang sống ăn ngon s u nạ trước mắt một sáng một ngụm hai cái ba thanh đến cuối cùng thậm chí ghét bỏ nạ ạ kỳ động tác quá chậm thẳng thắn đem cái môi giành được mình mở uống đến khi một chén cháo toàn bộ hạ đỗ phía sau dù nạ c ư nhiên vô ý thức muốn xuống đất đi từ trong nồi múc cháo chỉ là bị nạ ạ kỳ ngăn lại mà thôi bệnh nặng mới khỏi hồi lâu không có ăn uống gì một hơi thở ăn nhiều lắm cũng không phải cái gì chuyện tốt dù nạ khuôn mặt đỏ lên nàng thân là bác sĩ loại cơ sở này thưởng thức nhất quá là rõ ràng thế nhưng cái kia cháo ăn ngon thật ta dù nạ tâm lý thầm nghĩ đồng thời hiện ra một thương tiếc nạ ạ kỳ hẳn là ba ngày nay cũng không có ngủ đi nạ ạ kỳ sắc mặt vô thường thế nhưng đó là bởi vì hắn là tiên nhân chi thể ba ngày không ngủ căn bản từ sắc mặt nhìn lên không được cái gì nhưng là từ cái kia cháo bên trên lại nhìn ra được mềm nu đến loại trình độ này cháo nấu thời gian ngắn là không có khả năng hơn nữa mình mới tỉnh liền thời gian thanh tỉnh cũng không t i n t ư ở n g hắn lại tùy ý lấy ra một chén cháo tới đây không phải là hắn nhìn thấu chính mình thời gian thanh tỉnh mà là hắn một mực nấu bởi vì hắn một mực nấu vẫn không ngủ cho nên chính mình vô luận lúc nào thanh tỉnh hắn đều có thể xuất ra khả khẩu cháo tới nghĩ du nạ biểu tình buộc phát mềm mại đứng lên vừa định nói cái gì đó đ ố n g nhiên gian phòng đại môn bị mở ra du nạ n g ư ơ i tốt ta đệ tam hổ cả xạ rủ tô bi mở cửa chứng kiến du n a đứng dậy lộ ra vẻ mỉm cười lao sư ngài cũng tới dù nạ lộ ra một nụ cười đúng vậy à tuy là không có giúp được gì xạ dù t ố bị lộ ra một biểu tình ngượng ngùng bất quá ngươi không có việc gì là tốt rồi hai người hàn huyên một hồi nạ ạ kỳ nhúng mày mở miệng nói hồ cạ đại nhân có việc dù nạ thanh tỉnh hiện nay liền tự mình một người biết h i ệ n nhiên đệ tam hồ cạ không phải là vì xù nạ mà đến ân là có chuyện tìm ngươi đệ tam hồ cạ nhìn thoáng qua xù nạ đi ra ngoài nói nạ ả kỷ còn chưa mở miệng chỉ thấy xu nạ con mắt trong nháy mắt lăng lệ chất vấn lao sư ngài tìm nạ ả kỷ có chuyện gì không Ngậy! là liên quan tới nạ ả kỷ vì cứu ngươi vội vã khởi s ư ớ n g tiến công giết cổ nô hạ cao tầng sự t ì n h cái gì nhi chương bảy mươi b ố tu nạ nạ ả kỷ ngươi biết sai rồi sao chương bảy tháng mười năm một không liên quan tới nạ ả kỷ vì cứu ngươi vội vã khởi s ư ớ n g tiến công giết cổ n ổ hạ cao tầng sự tình đệ tam hổ cạ do dự một chút vẫn là thản nhiên cho biết nạ ả kỳ ban đầu hành động cũng không phải bí mật gì đệ tam hổ cạ sở dĩ hiện tại mới nói đó là bởi vì hai ngày trước hắn đang bận đi đ ố i sa nhẫn đâu sa nhẫn tổn thất nặng nề hắn lại vừa vặn mang theo thể lực dư thừa quân đầy đủ sức lực vừa lúc đi chiếm tiện nghi cộng thêm cho cổ n ổ hạ nghi dạ nhóm báo thủ hôm nay đệ tam hổ cạ nhưng là chính trực thời kỳ tốt cùng nói một câu hiện nay nhận giới tối cường biểu hiện ra không tính là mạ đạ dạ gia đều không vài cái liệu x e định ở đệ tam hổ cả thực lực cường hãn cùng cỗ nộ hạ nghị dạ dư thừa viện quân dưới xa nhẫn quân lính tăng ăn dã tổn thất nặng nề thật to lui lại nhường ra thổ điện bất quá xa bốn lẻ loi nhẫn cũng là nước lớn phản ứng rất nhanh ở cấp tốc phái r a viện quân phía sau đệ tam hổ cả thế tiến công mới thả tùng một ít lúc rảnh rỗi xử lý những sự vật khác cũng liền biết được nạ ạ kỳ sở tác sở vi ở trong hội nghị đánh chết cao tầng mạnh mẽ kéo chiến đấu su nạ sắc mặt tối s ầ m sát nhân tại cái gì quốc gia đều là cực kỳ nghiêm trọng chịu tội càng chưa nói g i ế t vẫn là cộ nổ hạ cao tầng nhưng là nghe đệ tam hổ cả nói ra nạ ả kỳ đằng đằng sát khí hung hắn lúc nội tâm của nàng ngược lại hết sức ngọt ngào hắn đây là vì ta mới chỉ có bất quá khi đó cấp bách lại đưa tới bây giờ phiền phức sát hại cao tầng ép buộc ra quân nhưng bây giờ đưa tới mọi người chỉ trích trên thực tế su nạ không phải tinh tưởng có ở đây không lâu phía trước một vị cao tầng một ít mờ âm dưới vài cao tầng con mồ c i đi vào tìm kiếm hồ cả thỉnh cầu đệ tam h ồ cả chủ trì công đạo thế nhưng không trở ngại xù nạ biết nàng nên nói cái gì lão sư nạ ả kỳ là vì cứu ta đây hết thể đều là của ta sai nếu như không phải ta tùy tiện xông vào trịa rộ vây quanh dù nạ tự trách nói nạ ả kỳ là vì cứu ta nếu như nạ ả kỳ phải bị cái gì trừng phạt xin mời nghiêm phạt ở trên người ta a ta là hắn tỷ lôi của hắn chính là ta sai nạ ạ kỳ khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười cái này tỉ tỉ a bất quá đọc trái tim đen lũ ám truyền tại trọn nụ ạ t h ừ a Ý đệ tam hổ ca n g ẩ n ra sau đó nhất thời n ở nụ cười ngươi ở đây nghĩ gì thế ta cũng không dự định nghiêm phạt nạ ạ kỳ h dù nạ n g ẩ n ra chuyện bây giờ đã cực kỳ rõ ràng nạ ạ kỳ lần này lên chiến trường đánh chết hạ nhẫn hơn ba trăm trung nhẫn hơn một trăm còn có thượng nhẫn hơn mười đây vẫn chỉ là ở xa nhẫn tuyến phong tỏa trong chiến tranh công tích đệ tam lộ ra một nụ cười nếu như tính luôn nghĩ cách cứu viện ngươi lúc giết địch cùng đem ngươi cứu trở về chiến công nói nói một câu hắn là lần này chiến tranh công đầu cũng không quá đáng n g ư ơ i như vậy ta làm sao sẽ trách phạt đâu là nạ ạ kỳ là đánh chết những cao tầng kia thế nhưng s ủ nạ bản thân nhưng là giỏi hơn những cao tầng kia cao tầng nạ ạ kỳ cũng cho thấy thực lực của chính mình giá trị viễn siêu những cái này đã chết rơi ra hỏa lại nói cho dù là đặt ở nạ ạ kỳ kết trước cũng có thời điểm quân đội không cần trải qua quân sự tòa án liền trực tiếp xử bắn nhân viên hiện tại nạ ạ kỳ chiến công càng là nói rõ đối phương lúc đó kháng cự lệch lạc cho nên hắn có công không quá đây cũng là vì sao lúc đó họ rổ xì mà cứ như vậy phóng túng nạ ạ kỳ một trong những nguyên nhân nếu là nạ ạ kỳ có thể thắng hắn liền không quá nếu là nạ ạ kỳ không thắng được như vậy khi đó d u nạ t a m m chín phần mười cũng không có còn sống hy vọng nạ ạ kỳ trở thành sẻn dù nhất tộc duy nhất người thừa kế nhiều lắm mặt mũi làm khó dễ chẳng những là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chết cô n ổ hạ tuyệt đối sẽ không để sẻn dù nhất tộc diệt tộc chí ít bởi vì cô n ổ hạ trên mặt nổi nguyên nhân sẽ không đương nhiên vì giảm thiểu những cao tầng kia hoa khí kế tiếp nạ ạ kỳ còn phải vì chiến đấu r a công s u ấ t lực chiến tranh có một kết thúc phía sau hắn còn phải trở lại cô n ổ hạ thành thành thật thật ngây ngốc một trận tận lực khiêm tốn chút bất quá loại chuyện như vậy sẽ không cần cùng s ù n a nói thực sự không thành vấn đề s ù n a ngơ ngác lăng lăng hỏi không thành vấn đề yên tâm đi đệ tam hổ cạ lộ ra một nụ cười thực sự yên tâm đi đệ tam hổ cạ cười cười lại giả vờ bất mãn nói s ù n a ta mà là ngươi lao sư ngươi chẳng lẽ không tin tưởng lao sư ta sao như vậy s ù n a cuối cùng cũng lộ ra vài phần nụ cười bưng lòng đệ tam hổ cã lại chấn an vài câu sau đó biểu thị cổ nổ hạ thường cho xe ở xác nhận nạ ạ kỳ ở nghị cách cứu viện x ú nạ lúc chiến quả phía sau hạ đ ạ n rồi rời đi gian phòng Xú nạ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm chỉ là suy nghĩ một chút nạ ạ kỳ vì mình mà chuyện giết người nội tâm vẫn là có mấy phần ngọt nào nhưng đúng như vậy quá nguy hiểm nạ ạ kỳ bây giờ là đánh thắng hơn nữa chiến quả cực kỳ phong phú cho nên đệ tam hổ ca mới chỉ có liền một câu trách cứ thoại ngữ cũng không có thậm chí ngược lại cấp cho nạ ạ kỳ ngợi khen thế nhưng nếu như nạ ạ kỳ không có đánh thắng đâu hoặc là đánh thắng nhưng là lại là một hồi thu hoạch không lớn thắng thắng đâu đến lúc đó đám kia chết tiệt cao tầng tuyệt đối sẽ nói một đống lớn nói mát cưỡng bức đệ tam hổ cả nghiêm phạt nạ ạ kỳ loại chuyện như vậy không thể phát sinh nữa dù nạ nội tâm thầm nghĩ kết quả là hít sâu một hơi thẳng tắp thân thể nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ trầm giọng nói nạ ạ kỳ người giết cao tầng hành vi là không đúng nếu như không phải của ngươi chiến quả không sai ngươi sớm đã bị phạt ngẫm lại nếu như ngươi thất bại dáng vẻ hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao n ạ ạ k ỳ nghe vậy nháy mắt một cái nhu thuận gật đầu biết sai rồi lần sau còn như vậy phải không lần sau không phải như vậy d u nà lộ ra một nụ cười nàng vốn cũng không quá nhớ trách cứ cái gì nếu n ạ ạ k ỳ nhận sai thái độ tốt như vậy kế tiếp nàng liền chuẩn bị nói một câu vậy tha thứ ngươi lần sau chú ý thoại ngữ kết thúc lần này thuyết giáo kết quả lại nghe n ạ ạ k ỳ lập tức bổ sung câu đám người kia lại còn dám cùng đệ tam cáo trạng ta lần sau hai năm nhất định giết nhiều vài cái thủ đoạn rất tàn nhẫn điểm không thể giống như phía trước khinh địch như vậy buông tha bọn họ d u nạ cái này dường như cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau như vậy vấn đề tới chính hắn một làm tỷ tỷ phải nói như thế nào giáo đệ đệ mới được tại tuyến các loại chờ cấp bách làm tỷ từng trải m ộ ư ơ i ba năm nhưng lại chưa bao giờ từng có tình huống tương tự xù nạ rơi vào trầm tư không đợi s ú nạ nghĩ ra mới thuyết giáo ngôn ngữ đẫu nhiên gian phòng đại môn bị lần nữa mở ra đệ tam h ổ cả vẻ mặt phức tạp đi đến sắc mặt lộ ra một vẻ ít có vẻ ngưng trọng hắn nhìn thoáng qua suna trầm giọng hỏi nạ a ki vừa rồi x a nhẫn phương diện truyền đến tình báo ngươi đánh chết vây công suna xa n h ẫ n lúc dùng làm ộ t đ ộ t chương bảy mươi lăm để cho ngươi nhìn tỉ tỉ ta là thế nào chiến đấu s ù nạ trong lòng nhất thời căng thẳng nhưng mà nạ a ki lại sắc mặt như thường nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc một đ ộ t ta rõ ràng dùng là phi lôi thần a phi lôi thần đệ tam hổ cả vi vi híp con mắt đúng vậy a nạ ạ kỳ vẻ mặt thản nhiên bọn họ vốn là tổn thất nặng nề ta len lén bố trí phi lôi thần thuật thức mới chỉ có g i ế t đi qua ân đây chính là nạ ạ kỳ cùng Tsu nạ đối ngoại thuyết pháp tại bọn họ trong miệng Tsu nạ tiểu đội đối với địch nhân tiến hành rồi đại lượng giết chóc chĩa rộ vì phong tỏa xù nạ không để cho chạy trốn lại bỏ ra không ít hy sinh sau đó các loại chờ nạ ạ kỳ đi tới hắn lặng lẽ bố trí t h u ậ t thức một lần hành động làm khó dễ đem địch nhân tiêu diệt hơn phân nửa giải cứu ra tsun ạ đây chính là sự thực không tin ngươi đi xem chiến trường a bên trong một căn đầu gỗ cũng không có nạ ạ kỳ làm sao có thể dùng m ộ t đ ộ n đ ầ u ân m ộ t đ ộ n khống chế cây cối tiêu thất sau đó nạ ạ kỳ lưu lại phân thân phụ trách kết thúc công việc công tác bản thể ôm tsun ạ đi tìm gì dễ dã bọn họ trừ phi có trở về mười lăm tố thời gian nhẫn thuật nếu không có thể không bắt được nạ ạ kỳ chân ngựa đệ tam đại nhân chúng ta tình báo là từ nơi nào tới dường như không phải rất chính xác ca nạ ạ kỳ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói đệ tam hổ c à nghe n g vậy trầm mặc khoảng khắc xa nhẫn thôn phương diện phái ra sứ giả chính bọn nó qua đây tuyên cáo dù nạ sửng sốt sau đó lập tức phản ứng kịp đây là nhất chiêu diệu kỳ thản nhiên nói cho ngươi biết kết quả không chút nào vì việc mà đến thế nhưng chỉ cần biết rằng nạ ạ kỳ dùng hết m ộ t độn c ô nộ hạ nội bộ một số người sẽ không có động tác sao s a nhẫn sứ giả ở phòng hội nghị hắn trực tiếp tới tuyên cáo việc này để tam hổ cả thở dài một hơi ra khỏi phòng trước khi đi nhìn nạ ạ kỳ cùng xú nạ liếc mắt nhãn t h ầ n hết sức phức tạp kỳ thực c ô nộ hạ nếu như còn có thể xuất hiện m ộ t độn lời nói là một chuyện tốt s a nhẫn sứ giả tới là một chuyện nhỏ thế nhưng hắn qua đây tuyên cáo sự tình ngược lại là một đại sự một đ ộ n làm c h ấ n áp thôi một thời đại mang theo vài phần sắc thái truyền kỳ độ tuật h từng cái nỉ dạ đều mang vài phần ước mơ vài phần sợ hãi ở đệ tam hổ cả dưới sự yêu cầu nạ ạ kỳ thậm chí cùng cái kia sứ giả đối chất nhau tới một câu ta sẽ không ta không có đừng nói nhảm tức giận cái kia sứ giả giận d ữ nói ngươi chẳng lẽ không dám thừa nhận sao sẽ không có một điểm sẻn dù nhất tộc vinh dự sao tuy là nỉ dạ là hèn hạ đại danh tử thế nhưng gia tộc vinh dự không cho làm ẩn giống như ủ trí hạ nhất tộc bọn họ có thể len lén sử dụng nhận thuật đánh lén thế nhưng tuyệt đối sẽ không ở trong chiến đấu ẩn giấu bọn họ x ả gì g ặ n g câu ngọc t ỷ như rõ ràng là tam câu ngọc lại giả vờ làm ra một bộ đơn câu ngọc bộ dạng tỏ ra yếu kém bởi vì đây là vinh dự của gia tộc hết lần này tới lần khác nạ ạ kỳ vẻ mặt cổ quái nói ta cũng sẽ không làm sao thừa nhận a tức giận cái kia sai nhẫn kém chút thổ huyết người sẽ một độn còn dám không thừa nhận lẽ nào sẽ không có một điểm gia tộc vinh dự sao sau đó là ạ kỷ còn trần trờ nói sẽ không phải là các ngươi cố ý nói như vậy à ta nhớ được phía trước ta s ẻ n dù nhất tộc nhân thì có bị nói xấu có m ộ t đ ộ t kết quả bị mỗi bên nước lớn đối tượng chẳng lẽ nói các ngươi cũng ân ý tưởng hợp tình hợp lý có lý có chứng cớ s a n h ẫ n dù sao cũng là đế quốc bọn họ thoại ngữ cổ nô hạ mọi người tự phát mang theo một loại hoài nghi tâm tính trừ phi để c h i a r ổ tới cổ nô hạ từ cổ nổ hạ nhân từ nàng trong óc cha xét tình báo dùng cái này tìm chứng cứ thế nhưng để chĩa rổ tới cổ nổ hạ nàng còn có thể về trở lại xa nhẫn thôn sao đại chiến tương khởi cho dù là không quả quyết đệ tam cũng tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem lưu lại cuối cùng xa nhẫn chỉ trích vô tật mà chấm dứt những người khác tuy là cũng có một chút hoài nghi thế nhưng nạ ạ kỳ không thừa nhận ở gia tộc vinh dự cân nhắc một chút bọn họ cũng là nửa ngờ nửa tin nạ kỳ lao nhân có phải hay không đã nhìn ra cái gì dù nạ nhưng có chút do dự từ bệnh nàng trong phòng đi tới lúc đệ tam hổ c ả thoại ngữ luôn cảm thấy mang theo điểm cái gì không có chuyện gì yên tâm đi tỉ tỉ nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói trên thực tế lấy nạ ạ kỳ thực lực bây giờ dù cho bại lộ m ộ t đ ộ n cũng không còn nguy hiểm như vậy thế nhưng nhà mình tỉ tỉ lo lắng nạ ạ kỳ cũng liền thẳng thắn tiếp tục giả vờ làm không phải là ngược lại đơn coi là phi lôi thần hắn chính là một cái ảnh cấp k h ô n g thở ừ a Tuna nhận cũng h tốt. Tuna thở dài một hơi chẳng qua là ta sẻn r ù vinh dự d u n a mặc dù tùy tiện thế nhưng đối với gia tộc vinh dự sự tình vẫn là rất xem trọng thì ngươi biết sẻn r ù vinh dự ở chỗ cái gì không nạ ạ k ỳ nghe vậy ngược lại cười nói ở chỗ cái gì ở chỗ chúng ta có thể giết chết những cái này không phải tin tưởng sẻn r ù có vinh dự nhân nạ ạ k ỳ bình tĩnh nói d u n a nghe vậy ngẩn ra sau đó rơi vào trầm mặc chiến tranh vẫn còn tiếp tục theo đệ tam hổ c ả phát lực sa nhận thôn cũng lớn dơ tăng binh đệ tam c ả d ẹ t tự thân xuất mã xuất lính trịa r ồ đám người nên chiến đệ tam hổ c ả tuy là đệ tam c ả d ẹ t được xưng các đời mạnh nhất cạ d ẹ t nhưng là cùng chính trực tráng nghiên đệ tam hổ c ả so với vẫn là kém một bậc bất quá hắn ngăn trở đệ tam hổ c ả kỳ hạ trịa r ồ các loại chờ cũng địch lại họ r ồ si mà dưới đám người kỳ thực nạ ạ kỳ còn chứng kiến không ít không biết tên thế nhưng thực lực chắc tuyệt cường giả thực lực bọn hắn không kém kinh nghiệm phong phú nạ kỳ ở trong nguyên tắc lại căn bản không có nghe nói qua tên của bọn họ đương nhiên nhìn kỹ một chút hắn nỉ giả sổ tay bên trong vẫn có ghi lại đều riêng có riêng truyền kỳ bí thuật hiển nhiên bọn họ chờ đến cốt t r u y ệ n bắt đầu thời điểm không phải đã bởi vì trước mặt đại chiến mà bỏ mình chính là đã già không cách nào vì chiến tranh xuất lực nhưng là bây giờ tình tình huống bên dưới bọn họ cũng là xa nhận thôn nồng cốt đáng ra nói một cái là thủy chín trăm bốn mươi môn kỳ thực cũng ở đây cái chiến trường lúc trước nạ ả kỳ trở về thôn thời điểm hắn đang ở gì gì hải dạ ra mệnh lệnh đi tới chiến trường nạ ả kỳ cũng thấy hắn vài lần nhìn ra được trên người hắn khí thế cũng có sở biến hóa hiển nhiên thực lực đại tăng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn đã có chung nhận thực lực cái này đã rất mạnh mẽ dù sao mỹ nạ tổ bản thân là không có bất kỳ huyết mạch cũng không phải gì nụ gì kỳ nạ ả kỳ ở xù nạ thanh tỉnh phía sau cũng không có nghỉ phép năng lực lên chiến trường mà ở xù nạ tính dưỡng một trận sau đó rất nhanh cũng gia nhập chiến đấu cô nộ hạ tuy là chiếm cứ nhất định ưu thế thế nhưng còn không có rộng mở đến để bực này cường giả nhàn nhã nghỉ ngơi thời điểm tỉ nếu không ngươi nghỉ ngơi nữa một trận nạ ạ kỳ nhúng mày nhìn người mặc sạch sẽ gọn gàng nhì dạ dùng s ù nạ không có chuyện gì tình huống bây giờ cần ta xuất thủ hơn nữa s ù nạ lộ ra một nụ cười ta cuối cùng không thể để cho đệ đệ mình đi ra ngoài liều sống liều chết chính mình lại đàng hoàng nằm ở trên giường a nhưng là thương thế của ngươi đã sớm không sao dù sao có ngươi xu nạ tàng háng một cái lướt qua cái đề tài này sau đó sắc mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ nạ a kỳ ta nhớ được ngươi còn không có xem qua ta là làm sao chiến đấu a lúc này đây để ngươi xem một chút tỉ tỉ ta là thế nào chiến đấu chương bảy mươi sáu kz đại nhân ngài muốn cẩn thận nạ a kỳ phần hai cầu đặt cầu tự động chiến tranh bắt đầu vô số c ổ nổ hạ nghị dạ dường như như thủy triều cuộn trào mánh liệt đi hòa đột phong độn ở trên chiến trường ngươi tới ta đi tiếng oanh minh t r ậ n t r ư ợ đệ tam c ả d ẹ t đệ tam hổ c ả xạ rủ tổ b i con mắt hiếp lại xung trận ngựa lên trước hồ c ả không phải chính trị thủ lĩnh mà là quân đội tiên phong so với trường lão bất luận cái gì thôn ảnh hy sinh tỷ lệ đều phải lớn hơn rất nhiều thế nhưng đây cũng là chức trách của bọn họ vẫn là đối thủ cũ a đệ tam c ả d ẹ t con mắt hiếp lại bước dài ra là c ả d ẹ t đại nhân ngài muốn cẩn thận tên tiểu tử kia chịa rổ sắc mặt ngưng trọng mặc dù không biết nạ ạ kỳ vì sao không thừa nhận chính mình sẽ mục đ ộ t nhưng là lại phải đề phòng hắn ở ngài cùng hổ cả trong chiến đấu đột nhiên s ử suất mục đ ộ t tuyệt đối là chiến trường đại sắc khí thậm chí có thể cùng v ị thú so đấu một phen thế nhưng mấy lần trước trong chiến tranh nạ ạ kỳ tuy là cũng tham chiến nhưng chẳng bao giờ dùng qua mục đ ộ t ngược lại một mực lấy phi lôi thần tiến hành t h u gạt có thể xa nhẫn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ không mục đ ộ t c h i a r ổ là nhẫn thôn cao tầng đáng tin cậy dù cho không cần s i ê u t ầ m trí nhớ nhẫn thuật sa nhẫn cũng sẽ tin tưởng nàng thoại ngữ huống chi trịa rổ còn chủ động mời làng dùng thăm dò tình báo nhận thuật nghiệm chứng yên tâm đi ta biết đệ tam c ả dẹt con mắt hiếp lại sa nhẫn sứ giả đã phái đưa đến các đại nhẫn thôn tuy là bọn họ bây giờ còn chưa có rõ ràng động tác thế nhưng nghĩ đến nhất định sẽ có na ả kỷ có thể là bởi vì còn lại n h ậ n thôn c a m thủ cỗ nộ hạ mạch nước ngầm mà cự tuyệt thừa nhận bên ngoài mục độn thế nhưng cũng có có thể là vì hiện tại để sa nhẫn lơn là sơ xuất phía sau đột nhiên phát động một kích nếu như vận khí tốt thậm chí khả năng dùng cái này đánh chết đệ tam cả d z tới t đánh đi h ồ cả a đệ tam c ả d ẹ t con mắt hiếp lại chiến ý giạt rào một giây kế tiếp to lớn nam châm dường như sóng chiều một dạng cuộn trào mánh liệt đi tới đệ tam h ồ cạ xạ rủ tổ b i cũng là cao giọng nói đồng thời hai tay kết tấn trong lúc nhất thời từ đội hòa đội thủy đội phong độn bắn ra bồn phía chiến đấu khai hỏa bắt đầu trước nhất là hạ tầng n ỉ dạ đội hình trong đó trói mắt nhất không thể nghi ngờ là một gã mái tóc màu vàng nóng thiếu niên nạ mỹ ca dơ mi nato hãn động tác ngắn gọn hành động nhanh chóng kết ấn tốc độ nhanh đồng thời cũng học xong không ít mới n h â n thuật không ngừng xuất thủ bên trong liên tục đánh chết địch nhân trở thành nổi bật nhất tồn tại nhìn quả quyết động tác tỉnh táo hành vi hiển nhiên đã có tinh anh trung nhận thực lực không hổ là mỹ nạ tổ a ở bình dân nị dạ bên trong có thể nói đệ nhất k h e nạ ạ kỳ h i ế p con mắt nhìn mỹ nạ tổ lóe lên h à o quan g của chính mình đừng xem chỉ là một cái nho nhỏ tinh anh trung nhẫn thế nhưng trên thực tế đã rất tốt hắn không có huyết mạch không có nhà truyền bí thuật d ì dị dạ tuy là bắt đầu giáo dục hắn thế nhưng cũng sẽ không đến thời gian một năm có thể học được n h ẫ n thuật không nhiều lắm nhưng là lại vẫn như cũ có tinh anh trung n h ẫ n thực lực có thể thấy được bên ngoài không tầm thường thiên phú mặc dù bây giờ so với hắn bắt đầu cỡ tị nạ cùng mỹ cổ tỏ còn kém một điểm thế nhưng các nàng chắc cá nhân đều có chính mình phần mềm hực còn theo nạ ạ kỷ thi hành một cái lại một cái độ khó cực đại nhiệm vụ ưu thế này quá lớn căn bản không cách nào so với thế nào ọ r ồ sĩ mãs đệ tử của ta không tệ chứ dì dạ dạ cười ha ha vô họ dồ sĩ mãs bả vai ân không sai ọ r ồ sĩ mãs bình tĩnh gật đầu bất quá cùng đệ tử của ta không cách nào so sánh được dì dạ dạ khoe miệng giật một cái nói n g ạ c n g ư ờ i không thể nói như vậy ngươi xem thủy thủ bao lớn đã là tinh anh trung nhận nữa à? tờ giờ uie nư ạ toại nạ ạ kỷ cùng mỹ nạ tổ lớn bằng thậm chí so với mỹ nạ tổ còn nhỏ hơi có chút ỏ rổ xì mạt mặt không thay đổi nói Ngày, ngươi ạ c h n g không thể như thế so với a ta mới chỉ có giáo nói mỹ nạ tổ bao lâu hắn đều có thể đơn giết sai n h ậ n tinh anh trung nhẫn cái này chẳng lẽ không xuất sắc sao đích sắc rất xuất sắc ta có thể giết tinh anh thượng nhẫn n g ư ơ i đó là giáo sao ngươi xác định ngươi dạy nạ ạ kỳ cái gì d i dè dạ khoe miệng giật một cái sau đó giả vờ c h â m trọng nói ân giáo ta hắn nửa năm giáo nói quá hắn n h ấ n thuật họ rồ xị mạt nghiêm trang nói sau đó ta cảm thấy hắn hẳn là còn mạnh hơn n g ư ơ i một điểm d i dè dạ ngươi dạy hắn nửa năm dường như sẽ dạy hắn một cái thế thân thuật ta muốn ngươi lão sư này có ích lợi gì nhưng phía sau nửa câu d i dè dạ lại nghĩ không ra cái gì có thể phủ định tuy là họ rô xỉ maz cùng dì dì ải dạ vì ứng với cứu suna giúp h ế t phấn chiến phía sau thu hoạch không nhỏ chứa khỏi vết thương thế phía sau r ồ n dập đột phá đến ảnh cấp thế nhưng bọn họ cũng không cảm thấy mình có thể một người một ngựa xung phong liều chết vào chìa rộ vòng đây còn có thể đem suna cứu trở về họ rô xỉ maz không sai biệt lắm a dì dì ải dạ hít sâu một hơi quyết định buông tha cái đề tài này ân họ rô xỉ maz mừng đầu chúng ta cũng nên lên một giây kế tiếp hai người nhất tể xung phong phía sau càng là theo không ít cổ nổ hạ cao thủ hướng phía xa nhận phòng tuyến sông tới g i ế t họ rồ xị mát các loại chờ n ì dạ làm m ũ i tên bộ hạ mở rộng ưu thế rất nhanh thì đem xa nhẫn để một đạo phòng tuyến sông thất linh bắt lạc bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang bọn họ bị xa nhận những cao thủ để mắt tới hoặc lấy cao thủ đ ư ơ n g đối hoặc lấy tinh anh thượng nhẫn tiểu đội vây công rất nhanh lâm vào giáng co na ạ kỳ cũng bắt đầu chiến đấu trước sau như một hắn mục tiêu vẫn là những cái này tầng dưới chót ni dạ đem tầng dưới c h ố t n ì ra giết sạch vậy cuộc chiến đấu này xa n h ẫ n nhất định thất bại một cái phi lôi thần nạ ả kỳ xuất hiện ở một gã xa n h ẫ n trung n h ẫ n bên người giả s ẻ n gẳng bạo phát hung hăng đánh vào trên người của hắn p h a n h trung nhẫn bay rớt ra ngoài tiên huyết cuồn phún tại chỗ toi mạng bất quá tại hắn m u ố n thuấn di đến một cái khác phi lôi thần thuật thức thời điểm nhận thuật lại phát động thất bại ha cát kết giới sao nạ ả kỳ khoe miệng nít lên thấy được cách đó không xa bây ố suốt tốt đối n phóng trong nhẫn. Không gian hạn thần đoạn, phong bên trong kết giới di động. Phía trước chỉ dồ đã nghĩ dùng để đối phó Nạ kỷ, chỉ là không ngờ tới Nạ khi đó căn bản không định dùng phi lôi thần gã giới giới giới đã phi Phía phó phi chế thủ thể Chia chỉ khi có đó xuất xa cấm kết kết kết trước tới thôi. ra Rồ Kỳ, Kỳ lôi di lôi là là mà để b Ả giờ đang ở nạ ạ kỳ không tính dùng m ộ t độ lúc này không gian kết giới cuối cùng cũng cho thấy vài phần phong thái bất quá nạ ạ kỳ cũng không lo lắng chỉ là trực tiếp hướng phía thi triển kết giới lì dạ dết đi qua coi như không có phi lôi thần hắn chính là một gã cường giả giết liền mấy người thậm chí trong đó mang theo một gã tinh anh thượng nhẫn nạ ạ kỳ cuối cùng cũng đem một gã thi triển kết giới x a nhẫn giết chết sau đó tiếp tục lấy phi lôi thần giết địch bất quá đáng tiếc x a nhẫn chuẩn bị cực kỳ chu toàn dường như kết giới ban đại bộ phận nị dạ đều học không gian kết giới không bao lâu nạ ạ kỳ lần nữa rơi vào một cái kết giới dạ lý triệu bên trong phi lôi thần am hiểu nhất nhưng thật ra là quy mô nhỏ tao nội chiến tao nộ chiến tình tình huống bên dưới địch nhân gần như không có khả năng góp đủ không gian kết giới lì dạ coi như góp đủ miễn là đánh chết mấy người kết giới phán át cũng không khả năng lần nữa bày kết giới bất quá ở đại hình chiến trường từng cái nhận thôn thủ đoạn là thêm không ít cũng có thể kiếm ra đầy đủ kết giới lì dạ sở đây cũng là nhận giới trí tuệ kết tinh liền đ ủ c h ị hạ mạ đạ dạ hỏa độn đều có thể dùng một đám thông thường thủy độn lì dạ ngăn trở huống lạ ả kỳ đương nhiên u trị hạ mạ đạ dạ hỏa độn coi như bị ngăn trở liên quân vẫn như cũ đánh không lại ủ trì hạ mạ đạt ra nạ ạ kỳ giống như vậy hắn không có khả năng bị một đám thông thường kết giới lì ra ngăn lại cước bộ bất quá nạ ạ kỳ cũng không ở tử ngược lại lúc này đây hắn lại có nhiều thời gian nếu xa nhận xuất thủ hắn liền nhàn nhã cá mặn còn có thời gian nhìn chiến cuộc tình huống sau đó hắn thấy được sú nạ xuất lĩnh một cái bộ đội tiến lên đón chĩa rô lao thái bà ta tìm được ngươi d ú nạ trong mắt mang theo nồng nặc chiến ý chương bảy mươi bảy chữa thương nỉ dạ phương thức chiến đấu lao thái bà ta tìm được ngươi dù nạ chiến ý nảy m ầ m khí thế bưu hãn hai anh xem ra ngươi là muốn vứt bỏ ngươi nhặt về cái kia một cái mạng chia rồ cũng không nhượng bộ chút nào nhất là chứng kiến xa xa nạ ạ kỳ vẫn còn ở cùng xa nhẫn không gian kết giới bộ đội vương hữu không có người khác thật coi ta sợ ngươi hay sao hai người mỗi bên dẫn dắt bộ đội vào tới chia rồ xuất lĩnh là khôi lỗi bộ đội bản thân nàng càng là thẳng thắn ở trên quyển trục nhấn một cái mười bộ tạo hình khác nhau khôi lỗi đột nhiên xuất hiện bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng con dối này là đệ nhất khôi lỗi sư m ỏ n rẹ mẩn chỉ cả m ặ t mươi cái kế tác t là khôi lỗi bộ đội chân phẩm có thể nói vua con dối b a n g vào cái này nhẫn thuật một mình nàng là có thể đánh hạ một thành trì đến đây đi dù nạ nhãn thần thanh lãnh khe cắn ngón tay thông linh chi thuật p h a n h to lớn ốc xên xuất hiện tuy là hình tượng và thông thường ốc xên rất giống chỉ là mở rộng không biết bao nhiêu lần thế nhưng chấn động như trước ốc s e n đại nhân xin nhờ du nạ trầm giọng nói ân giao cho ta a ốc s e n thanh âm cực kỳ nhu rất nhẹ một giây kế tiếp to lớn ốc s e n giường như hòa tan một dạng phảng phất bùn não nó chia ra thành vô số tiểu ốc s e n đem mặt đất cửa hàng một tầng ốc s e n phong phạm năm trăm bốn mươi bảy vây hầu như bao phủ một phần ba cái chiến trường rất nhanh song phương bộ đội đụng vào nhau khôi lỗi xèo xèo tiếng nhận thuật bạo phát tiếng nổ thật to vang vọng toàn trường tỷ nàng không chính mình động thủ sao n a a ki h i ế p con mắt nhìn lẳng lặng đứng tại chốt suna dù n a đã bắt đầu chuẩn bị chữa bệnh nhẫn thuật cùng chia rô bất đồng chia rô đã sớm thao túng thập đài khôi lỗi tiến lên đón công tới được cô nổ hạ mọi người song phương chiến làm một đoàn chia rô tự nhiên không phải là cái gì người yếu có thể cô nổ hạ tinh anh thượng nhẫn cũng không ít dù n a lãnh đạo con này bộ đội hơn nữa nhiều song phương chiến làm một đoàn n a a ki biết suna đang làm cái gì đây là khôi phục lĩnh vực sau này su nạ ở trận chiến cuối cùng cùng xạ cụ dạ liên thủ thi triển qua cái này n h ẫ n thuật trên lý thuyết chính là mượn ốc xin cái này môi giới đem chính mình trả cờ dạ đổi thành chữa bệnh n h ẫ n thuật chuyển cho mỗi một cái ra chiến trường người bất quá bây giờ chính trực thời kỳ tột cùng su nạ đã có thi triển cái này n h ẫ n thuật chủ cột bất quá đối mặt trịa rổ cái này ảnh cấp cao thủ những cái này tinh anh thượng nhẫn có thể hay không áp lực quá lớn nạ ạ kỳ híp con mắt tâm lý thầm nghĩ tinh anh thượng nhẫn tổ hợp s á c thực có thể địch nổi ảnh cấp thế nhưng không có nghĩa là bọn họ bọn ung dung. có là sẽ đại bộ phận thời điểm ảnh cấp đều là đè nặng tinh anh thượng nhẫn đội ngũ đánh coi như ngẫu nhiên tinh anh thượng nhẫn đội ngũ thắng lợi cũng sẽ trả giá không ít hy sinh tâm lý vừa định rất nhanh thì có cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn bị trịa rổ khôi lỗi cơ quan tinh kế chúng vải gốc thiên bản cái kia thiên bản phải có độc nạ hạ kỳ tâm lý thầm nghĩ khôi lỗi uy lực một ở cơ quan hai ở độc chia rô là xa nhận thôn nổi danh độc dược đại năng Quả nhiên, cái kia cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn sắc mặt cực nhanh bắt đầu phát xanh hắn tuy là lập tức lui chính mình tiến hành rồi đơn giản xử lý nhưng là lại vẫn như cụ khó có thể ngăn cản độc tố xâm lấn hắn dù sao không phải là chữa thương nị dạ bất quá hắn không phải chữa thương nị dạ dù nạ là không đợi cái kia tinh anh thượng nhẫn phải có cái gì động tác khác một con ố c x i n liền nhanh chóng leo lên vết thương của hắn chỗ Xì xì xì. miệng vết thương phát sinh màu xanh nhạt trạ cơ dạ đồng thời mọc lên một cỗ mang theo nồng nặc mùi hôi thối khói đen sau ba phút ốc x i n rơi xuống đất vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại độc tố hiểu cái kia tinh anh thượng nhận nhất thời lộ ra một nụ cười vui mừng lần nữa xông vào chiến cuộc tình huống tương tự ở nơi này tiểu chiến tràng thường xuyên xuất hiện d ú nạ mặt không đổi sắc hai tay kết ấ n hùng hồn chạ cờ dạ theo ốc x i n đổi thành chữa bệnh n h â n thuật chuyển vận cho từng cái cổ n ổ hạ n ì ra. có xu nạ cam đoan cổ n ổ hạ ni dạ nhất thời đại hỷ bắt đầu điên cuồng tấn công vì bọn họ điên cuồng phát động tiến công động tác biên độ càng lúc càng lớn thậm chí so với xa nhẫn khôi lỗi còn không sợ chết ngược lại có xù nạ đại nhân ở thương thế căn bản không cần bọn họ suy nghĩ rõ ràng xa nhẫn khôi lỗi bộ đội có trịa rổ tên này ảnh cấp cường giả ở nhưng là chiến tuyến cũng là cổ nổ hạ ở không ngừng đẩy về phía trước vào bước trịa rổ không thể không liều mạng chiến đấu lại như cũ cứu lại không được hình thức đây chính là chữa thương nị dạ phương thức chiến đấu sao nạ ạ kỳ híp con mắt tâm lý thầm nghĩ nếu như nói không có chữa thương nỉ dạ bộ đội sức chiến đấu là mười lời nói có chữa thương nỉ dạ bộ đội sức chiến đấu chính là mười lăm mà có dù nạ bộ đội sức chiến đấu đem để thắng tới hai mươi thậm chí ba mươi nàng không phải là không thể chiến đấu bất quá so với chính cô ta chém giết vào ở phía sau chữa thương lại có thể thu được lớn hơn chiến quả nạ ả kỳ nhìn cực kỳ tinh t ư ở n g dù nạ không chỉ có có thể chữa thương bộ đội của mình thậm chí còn có thể kiên cố những bộ đội khác chữa thương ốc sinh lĩnh vực ốc sinh cũng không chỉ là chữa thương còn có thể cho dẫm lên trên địch nhân tạo thành phiền phước thì như đột nhiên phụt lên t o à n dịch địch nhân công kích vì cổ nổ hạn nghĩ ra ngăn cản đao phòng bị công kích rõ ràng gì gì g i ả cùng họ rổ xỉ mà nhóm đều là mang theo không sai biệt lắm đội ngũ s ô n g tới giết địch nhân của bọn họ cũng không có trịa rộ như vậy khó chơi nhưng bây giờ lại là xú nã bộ đội trước hết lấy được huy hoàng chiến quả nhưng lại không có họ rổ xỉ mà bọn hắn đích thương vong chữa thương nghĩ r là một loại quân đội bạn càng nhiều nàng càng có thể phát huy lực lượng tồn tại đây cũng là vì sao c h i a dô lặng lẽ đi tới tiền tuyến không đi tập kích quan chỉ huy họ dồ s ì maz không đi đánh địa đầu xà vũ nhân thôn lại vẫn cứ mai phục s ù nạ bởi vì so với bọn họ s ù nạ mới thật sự là uy hiếp thậm chí ở của nàng tâm lý họ dồ s ì maz cùng dị dị ải dạ hai người cộng lại cũng không có s ù nạ một người đối với sai nhẫn uy hiếp lớn chết tiệt chết tiệt c h i a dô sắc mặt tái xanh hai cánh tay của v ũ khôi lỗi làm ra một cái lại một cái tinh diệu động tác thế nhưng hết thể địa phương cho dù là nàng cái này ảnh cấp tiểu chiến giữa sân cũng là liên tục bại lui nàng đường đường ảnh cấp c ư nhiên bị một đám tinh anh thượng nhận đánh không ngốc đầu lên được chết tiệt dù nạ chịa dầu nghiến răng nghiến lợi ta nhất định phải giết ngươi không phải ngươi không có cơ hội đ ỗ n g nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền đến một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện nạ ả ki hắn đánh chết cái kia duy trì không gian kết giới lý giả nắm lấy cơ hội đi tới chĩa rổ chiến trường dạ s ẻ n g ẳ n g chương bảy、si、mươi tám ỏ rổ xì m à dư lao sư n g ư ờ i giáo này ta điểm nhẫn thuật nạ ả kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện cầm trong tay dạ s ẻ n g ẳ n g đ ố n g nhiên đánh tới vê anh chúng mục tiêu phịch một tiếng chĩa rổ tứ phân ngũ liệt hóa thành thoại phiến cắt là khôi lỗi sao nạ ả kỳ cắt một tiếng không có tiếp tục đậu thủ dùng khôi lỗi sư làm bộ chính mình Hấp d ẫ nạ địch Đến lực chú ý, cái này ở cao cấp chính cột lực. nhân khôi hoàn này bên trong hoàn toàn chính là cột năng lỗi là l ý, rồi ở trịa o dô sư trụ i đội chiến đấu, bộ hưu mô hưu dạ, trừ phi giác này nàng còn bình thường ní dạng, vốn mạnh nhân nếu làm cấp bậc, chí có cực mạnh cảm đấu, bộ bộ bộ thậm thuật, theo trừ hưu hưu mô sẽ dạ dạ kỳ h khó có thể phát hiện. ô n Nạ g tuyệt đối k có lúc trước trong chiến đấu nhìn chằm chằm vào thương q u a t xù nạ trị r ô cùng ấy nhiêu chính mình nghĩ cách cứu viện xù nạ hỉ r ô tổ r ô kỳ hai gạ khôi lỗi sư bất quá đáng tiếc hiện nay hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ không phải bọn họ đều ở đây dùng khôi l ỗ i giả dạng làm chính mình chính là bên cạnh có nhóm lớn hộ vệ thậm chí có đôi khi còn muốn xa nhẫn cường giảng ủy trang thành hạ nhẫn đồng thời chuẩn bị không gian kết giới tùy thời chuẩn bị trôn giết nạ ạ kỳ đương nhiên những thứ này mưu hoa cũng không có thành công ảnh cấp cao thủ quá khó giết cho nên khi chứng kiến chính mình nổ nát là khôi lỗi sau đó nạ ạ kỳ chỉ là biễu môi cùng su nạ liếp nhau gật đầu cứ tiếp tục tiến hành chiến đấu Chia c rồ, ò nạ có của con nàng nhi hì tử tổ, rồ dâu một tháng, một tháng ạ kỳ có nhiều thời gian truy sát bọn họ một trận chiến đấu kết thúc cuối cùng lấy cổ n ổ hạ ưu thế là kết cục có một kết thúc rất nhiều nị dạ nên chữa thương chữa thương nên nghỉ ngơi một chút cổ n ổ hạ đại quân tình huống đi vào quỹ đạo nạ ạ kỳ ở nơi này một trận chiến đấu bên trong đánh chết địch nhân cũng không nhiều đương nhiên đây là cùng trước đây địch nhân không có chuyên môn phòng bị hắn thời điểm chiến quà so trên thực tế hắn giết địch cân nhắc so với dì dì hẻ giả cái này ảnh cấp cao thủ còn mạnh hơn một điểm thậm chí phá vỡ cục diện bế tắc cũng là hắn dì dì hẻ giả sẽ có sai nhẫn cao thủ nhằm vào nhưng là di động lực cực mạnh nạ ạ kỳ lại khó có thể nhằm vào dù cho có không gian kết giới thế nhưng không gian kết giới phạm vi hữu hạn loại cường giả cấp bậc này luôn không khả năng ở trên chiến trường chờ đấy nạ ạ kỳ rơi vào bọn họ bấy dập lại nói cho dù t i ế n vào bấy dập, n kỳ hắn tìm khó g tới n my nato trường. Nếu ế như không phải i c nato ngươi muốn dạy tai nhất thuật my nato nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ vui mừng xuất thân bình dân nghĩ dạ nhất khao khát chính là nhẫn thuật tuy là hắn bây giờ bị dị d h ải dạ thu làm đệ tử học được một đống lớn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ nhẫn thuật thế nhưng có thể học nhẫn thuật tự nhiên càng nhiều càng tốt ân ngươi nghĩ học sao nạ ạ kỳ lộ ra nụ cười muốn mỹ nạ tổ không chút do dự nói sau đó lộ ra vẻ nghĩ hoặc được rồi nạ ạ kỳ ngươi muốn dạy ta cái gì à nạ ạ kỳ mặc dù là sẻn du nhất tộc thế nhưng hắn luôn không khả năng đem một độn cái gì lấy ra không phải mặc dù mình cũng không học được ta thành danh nhẫn thuật phi lôi thần nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái muốn học không ngươi nguyện ý giáo sao mỹ nạ tố nghe vậy nhất thời trận tò con mắt phi lôi thần nhưng là nạ ạ kỳ hát sắc thiểm quang thành d a n h chi căn nguyên a hiện tại tất cả mọi người đã biết nạ ạ kỳ thực lực có người nói chờ trở, trở lại làng hắn đã đem trực tiếp trở thành thượng nhẫn quá mức chi tinh anh thượng nhẫn còn có truyền thuyết s a nhẫn thôn nỉ dạ bởi vì phát hiện nà ả k ỳ phi lôi thần ở tao nội chiến uy lực mơ h ổ có dự định hạ đạt gặp phải nà ả kỳ ngay lập tức sẽ trốn mệnh lệnh cho tầm thường nỉ ra nhóm như vậy nhẫn thuật thực sự có thể dạy sao người nghĩ học sao nà ả kỳ miệng hơi cười ân đệ tứ hổ cạ giữ nhà nhẫn thuật nhưng bây giờ được hướng ta xin học cảm giác này không sai muốn mỹ nạ tô không chút do dự nói a vậy dạy cho ngươi đi nà ả kỳ cười cười đương nhiên để báo đáp lại sau này ngươi mở mang cái gì nhẫn thuật nên giống nhau dạy cho ta hắn chính là dự định để mỹ nạ tổ hỗ trợ thay đổi phi lôi thần đâu đại hậu ký lúc mỹ nạ tổ cái kia c h ó i mắt quần thể truyền tống cùng với đủ để rời đi thập vị vi thú ngọc phi lôi thần kết giới cũng không phải là ghi chép ở sẻn d u nhất tộc trong quyển t r ụ c đồ đạc mà là chính hắn khai phá ra ứng dụng tuy là đều là phi lôi thần thế nhưng mỹ nạ tổ phi lôi thần có thể sánh bằng nhị đại phi lôi thần càng mạnh nạ kỳ mỹ nạ tô đương nhiên không biết nạ ạ kỳ tâm tư hắn nhìn trong tay nhẫn thuật nội tâm tràn đầy cảm động hắn thấy nạ ạ kỳ yêu cầu bất quá là sợ hắn không chấp nhận phi lôi thần mà cho hắn một n ấ p thang mà thôi mỹ nạ tô không chút do dự nói yên tâm về sau mặc kệ ta mở rộng ra cái gì nhẫn thuật tới ngươi m u ố n ta đều dạy ngươi không ân nói xong rồi à. Na a nạ ạ kỳ gật đầu đưa ra phi lôi thần nhẫn thuật quần y chủ. mỹ nạ tô cảm kích nhận lấy chỉ bắt lại quần t r ụ gián ngôi, không nói được m ộ thì lời, trong mắt c n động. Nạ kỳ miệng lộ ra một nụ đầy cảm cười, được rồi, nếu như ngươi có lộ ngươi khỏe rồi, cái ra một như nếu sẽ k h ô như g đổ vật t nói, có ể suy s nghĩ đi hỏi một chút gì dễ dạ. Hắn chính là cực mạnh đi dạ, càng gì hỏi chút đi đi một cực dạ. là là phong ụ của chừng có c ngươi, nói không chừng có thể h ư như ơ i cái điểm. gì phong Thì trí ấn thuật các loại mỹ nạ tổ phi lôi thần nhưng là kết hợp phong ấn thuật mới chỉ có làm ra nhiều như vậy ứng dụng tới nguyên bản hắn chắc là từ cờ tin nạ chỗ học được hiện tại cái này nhiệm vụ liền giao cho dì dì dạ dạ dì, dì dạ dạ phong ấn thuật cũng không yếu có thể phá giải họ rồ si ma d phong ấn có thể phong ấn ít chữ a mạ tê dạ giáo dục mỹ nạ tổ vậy là đủ rồi phân biệt mỹ nạ tổ nhìn mỹ nạ tổ tràn đầy phấn khởi đi tìm lao sư của hắn dì dì dạ học tập n ạ a kỳ cười cười sau đó đi tìm lao sư của mình họ rồ si ma dì r ạ、si、dì m ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ n ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ ạ ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ ta bái sư cũng đã gần một năm a đi học một cái thế thân thuật lao sư ngươi nên nói cho ta một chút lớp h ọ r ồ sĩ m à gi mới vừa rồi trong chiến đấu n g ư ơ i giết người so với ta còn nhiều hơn ta còn giáo cái kê nhi nhẫn thuật a hoàn chương bảy mươi chín mỹ tô đại nhân không chịu nổi trên thực tế trong khoảng thời gian này nạ A kỳ một mực suy tư chính mình kế tiếp học tập phương hướng vốn có phi lôi thần d a xẹn gẳng chiến đấu hệ thống phía sau lực chiến đấu của hắn đã có cam đoan kế tiếp liền cần càng thêm cất cao chính mình hạn mức cao nhất cùng hạt gối tích góp từng tí một thực lực hiện nay mà nói hắn có bốn loại t u y ề n trạch loại thứ nhất tự nhiên là học tập tầm thường độn thuật t ỷ như hòa độn thủy độn những thứ này độn thuật mặc dù so sánh lại so với bình thường cũng có thuộc tính giữa tương khắc uy lực không bằng một độn thế nhưng cũng có bên ngoài ưu điểm đó chính là số lượng rất nhiều nạ kỳ mỗi một lần đề thăng một lần kỹ năng đều sẽ đạt được phụ ra trạng thái t ỷ như học tập hòa độn thường thường sẽ thu được hỏa thuộc tính thân thiện một trạng thái thân h ỏ a độ càng cao học tập cùng loại hình n h ẫ n thuật lại càng đơn giản thi triển n h ẫ n thuật uy lực cũng liền càng mạnh số lượng phồn đa độ thuật có thể cho n h ẫ n thuật uy lực dễ như t r ở bàn tay để thăng tới ba t r bảy bảy một loại khiến người ta khó tin tình trạng bất quá tỉ mỉ suy tư sau đó hắn liền buông tha điểm này nguyên nhân rất đơn giản bây giờ đang đứng ở thời kỳ chiến tranh na ả kỳ thực lực mặc dù không yếu thế nhưng còn chưa tới vô địch thiên hạ trình độ hiện tại cần thiết là tăng cường chiến lược nhận thuật mà không phải loại này cần tiêu hao rất nhiều thời gian hiệu quả lại không thể lập can kiến ảnh đồ đạc loại thứ hai là mục đ ộ n mục đ ộ n uy lực mạnh mẽ có q u â n công có đơn thể sẻn dù nhất tộc lại hoàn chỉnh mục đ ộ n nhận thuật quần chủ toàn bộ học thành nạ ạ kỳ sẽ so với đệ nhất còn mạnh hơn dù sao đệ nhất cũng sẽ không đem hết thể mục đ ộ n muốn tu luyện đến mang cấp một ngày học thành đệ nhất toàn bộ nhân thuật chấn áp nhân giới dễ dàng bất quá nạ ạ kỳ cuối cùng vẫn đem bỏ qua Nhà mình tỉ tỉ loại lắng quá mức chính mình, phản quá mức có phất thụ h chứng vọng thứ ư ở n giống n g ư có mục cũng không có mục có dụng đột, đột, thể tùy ý thi triển.、Không、thể tùy t không Không nạ kỳ h ý ý sử ạ ba thì là phong ấn thuật hồ cả hệ thống bên trong phong ấn thuật tuyệt đối là rất có tiềm lực cực kỳ bột một cái kỹ năng đại thành phong ấn thuật hầu như không có gì không phải phòng Ả mạ tệ giặt chi hỏa nàng phong vi thú có thể phong thậm chí ngay cả mang cuối cùng đùi bột cả gụ dạ đều có thể phong hiệu quả nổi bật đồng thời cờ tin ạ cùng nà ạ kỳ quan hệ tốt của nàng phong ấn thuật cùng sẻn rủ nhất tộc chân tàng các loại phong ấn thuật đều có thể học tập bất quá suy nghĩ liên tục nà ạ kỳ vẫn bỏ qua điểm này bởi vì hắn cần nhất học là loại thứ tư n h â n thuật ỏ rồ si mà dư lưu n h â n thuật ỏ rồ si mà dư sau này là sẽ trốn tránh hiện tại không phải học sau này đi đâu tìm hắn muốn nhẫn thuật hơn nữa họ rồ xỉ m à n h ẫ n thuật hệ thống có một phong cách riêng tuy là biểu hiện có điểm ác tâm thế nhưng hiệu quả tương đối không sai đối mặt bất kỳ tình huống gì nó đều nhất định có thích dương tính có thể không thể lớn biên độ để cao sức chiến đấu hạn mức cao nhất lại có thể cực đại tăng cường sức chiến đấu hạn cuối cho nên hắn liền đi tới nơi đây lao sư dạy t a n h ẫ n thuật a nạ ạ kỳ gương mặt chăm chú họ rồ xỉ m à khoe miệng giật một cái k é m chút muốn chỉ lấy cửa phòng nói một câu c ú t đi chính ngươi mạnh bao nhiêu chính mình tâm lý không có đi mức â n nhắc sao lần trước chiến đấu ngươi giết người nhiều hơn ta còn muốn ta dạy cho người cái gì nhìn o r o si maas vặn vẹo đều nhanh rút gân mặt nạ ạ kỳ c ư ờ i gượng hai tiếng cũng không nguyện buồng thà cơ hội này kết quả là tiến tới nói -si、-ma o r o si maas lao sư giấc mộng của ngươi là cái gì n g ộ n g tưởng o r o si maas híp con mắt đúng vậy à g ộ n g tưởng có o r o si maas bình tĩnh nói vậy học được tất cả nhẫn thuật hán thoại ngữ rất bình tĩnh lại mang theo một c ố không lay động tín nhiệm vì cái này tín nhiệm đồng bạn có thể q u ă n g đi làng có thể q u ă n g đi thậm chí mình cũng có thể q u ă n g đi na ạ kỷ cũng không phải để ý kiếp trước khoa học đám quái nhân không phải đều là như vậy sao bất quá đối với họ rổ x、si、ì mà d ộ n tưởng hắn vốn là tinh tưởng hiện tại chỉ là vì bộ một câu nói mà thôi kết quả là na ạ kỷ cười nói thật l à tấu xảo a lao sư hai ta ý tưởng là giống nhau ta cũng muốn học được tất cả nhẫn thuật phải họ d ổ xì maz lộ ra một nụ cười vậy ngươi cần phải nỗ lực mới là cái này mục tiêu cũng không dễ dàng đ ạ thành t học được tất cả nhân thuật dù cho ngươi là mạnh nhất thiên tài học tập một cái nhân thuật dùng tốt thời gian bao lâu sau đó ở ngươi học được cái này nhận thuật trong thời gian người khác chẳng lẽ sẽ không mở rộng ra cái gì mới bí thuật lo lắng nữa từ xưa đến nay lưu truyền đến các đại nhẫn tộc nhẫn thuật nhân cả đời căn bản không đủ cho nên ta vừa muốn truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh á họ d ổ xì maz híp con mắt liên quan tới điểm này hắn đã có một cái ý nghĩ bất quá còn không có thời gian còn không tin tưởng cái ý nghĩ này đến cùng có được hay không nạ ạ kỳ biết ợ rỗ sĩ mạt đang suy nghĩ gì hắn cũng không để ý chỉ là cười nói nếu lao sư cùng ta ý tưởng là giống nhau lao sư kia liền không thể giúp ta một chút hoàn thành ước mơ của ta sao a ợ rỗ sĩ mạt vi vi quay đầu nhìn nạ ạ kỳ người n h ậ n thuật với ta mà nói cũng là cái kia vô tận n h ậ n thuật bên trong một cái a nạ ạ kỳ cười nói cho nên ta muốn học h ư u vấn đề gì họ rồ sĩ maz trầm mặc khoảng khắc lắc đầu không có lý giả đều có chính mình chiến đấu hệ thống t ỷ như nạ ạ kỷ phi lôi thần dạ x n gẳng dù nạ chữa bệnh nhận thuật q u á i lực mà chạm họ rồ sĩ maz chính mình nhận thuật thể lưu hệ t ù y tiện gia nhập vào những vật khác cũng không nhất định là chuyện tốt cho nên họ rồ sĩ maz mới có thể cự tuyệt lâm kiên quyết thỉnh cầu thế nhưng nếu như chỉ là muốn thỏa mãn bên ngoài tò mò lời nói được rồi ta đại khái minh bạch tý của ngươi họ d ồ si ma dự bình tinh nói ta sẽ hoàn thành sư phụ của mình chức trách bắt đầu từ ngày mai chỉ cần có d a n h rỗi ngươi cũng có thể tới ta c h ỗ n à y học tập nhẫn thuật đa tạ lao sư nạ ạ kỳ lộ ra m ộ t dung ở nạ ạ kỳ học tập họ d ồ si ma dự lưu nhẫn thuật thời điểm chiến tranh vẫn còn tiếp tục bất kỳ bên nào thêm lợi thế đối phương không phải đ ổ i kịp chính là thừa nhận thất bại hiển nhiên bây giờ mới mở ra đại chiến không có một quốc gia sẽ thừa nhận thất bại đệ tam hổ cả cùng đệ tam cả dẹp chiến mấy lần có thắng bại sau đó không có mấy ngày nữa bọn họ sẽ không ước mà cùng hướng phía nham nhẫn nhóm phát động tiến công vẫn là hai nước đồng thời phát động mình và cổ nộ hạ sa nhẫn tiêu h à o sau đó để nham nhẫn sáu chiếm tiện nghi điều này sao có thể dù cho song phương cựu hận cực đại thế nhưng cũng không khả năng cho h á n quốc chiếm tiện nghi cơ hội kết quả là ở nham nhẫn chịu đến hai nước vây công tổn thất nặng nề tình tình huống bên dưới đệ tam sủ chỉ cả nổ kỷ không thể không mang theo viện quân chạy tới kế tiếp chính là dài dòng rằng co ba cái ảnh đều năm chín không dám b ứ c ra ly khai một loại thời điểm này b ứ c ra ly khai thiếu khuyết chính hắn một cường giả quân đội làm sao bây giờ trừ phi trong thôn xảy ra chuyện gì hoặc là kẻ thù bên ngoài ồ ạt tiến công nếu không ba người cũng không dám rời đi tất cả mọi người đang so kiên trì cố nén các loại vấn đề đồng thời p h ả i vô số nỉ h dạ đi đối phương làng gây sự tình muốn bức bách đối phương trở về thôn trừ phi các loại trở, một nước nào đó phát sinh vấn đề nếu không loại rằng con này đem kéo dài nữa qua khoảng chừng thời gian ba tháng phía sau nà ạ ki đều không nghĩ đến lại là cô n ổ hạ trước kiên trì không nổi nữa nà ạ ki ngươi theo ta trở về làng đệ tam hồ cạ tìm tới nà ạ ki sắc mặt hơi trầm xuống xảy ra chuyện gì sao nà ạ kỳ kỳ quái hỏi hiện tại cái nào ảnh người thứ nhất trở về thôn con đến đội sẽ chịu đến bị trên h Nhưng ư ơ n nặng g mặt A. mà để tam âm xoài để một lại sắc chuyện thực tế mi tô đại nhân thân thể đã sớm xảy ra vấn đề cùng nàng cùng lứa người xuất hiện ở đã sớm tàn lùi không còn hình dáng liền tôn nữ thế hệ suna hiện tại cũng đã hai mươi tuổi chính trực t r ắ n g n i ê n có thể thấy được bên ngoài đến cùng già yếu thành bộ dáng gì nữa bất quá mi tô dù sao cũng là ủ dù m à kỳ nhất tộc sinh mệnh lực cường hãn nàng phong ấn vi thú hầu như quanh năm ở lại cổ nổ hạ ở chỗ sâu trong cũng không ra ngoài công lao tuyệt đại bản thân nàng càng là đệ nhất thế tử ở cổ nổ hạ trong lòng người hữu bất phàm vi vọng cho dù là đan r ổ cũng nói không ra n g ư ờ i tìm một tốt thời gian chết đi địa phương tốt liền chúng ta an trí vi thú các loại thoại ngữ trừ phi mi tô chính mình chống đỡ không đi xuống nếu không không người nào dám nói như vậy mà bây giờ m i tô đã chống đỡ không nổi nữa nhất định phải nhanh hoàn thành vĩ thú rời đi cho nên đệ tam hổ cả trong thôn này chiến lược mạnh nhất phải trình diện bất quá cái này cùng ta có quan hệ thế nào n a a kỳ nhún g mày hỏi đệ tam hổ cả một bên bay nhanh hướng phía làng chạy tới một bên giải thích cần ngươi hỗ trợ chấn áp vĩ thú bọn họ đã đang hướng lấy làng chạy đi đệ tam hổ cả vì mười lăm giảm thiểu đối với tiền tuyến áp lực trừ của mình đội ạ bù cùng n a a kỳ bên ngoài người nào cũng không có mang đội ngũ này trong dù cho yếu nhất đội a bù cũng đều có thượng nhận thực lực cấp bậc tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng điên cuồng chạy đi phía dưới hầu như liền như cùng một đạo bóng dáng ở tại trong rừng hiện lên hồ ca đại nhân ta cũng sẽ không cái gì phong lấn thuật hiện tại học đệ tam hồ cả thoại ngữ rất c h ậ m chỉ là trụ cột nhất phong lấn c h i thức chúng ta cũng chỉ là cần ngươi hiệp trợ chuẩn xác mà nói là cờ tin nạ cần ngươi hiệp trợ h nạ kỳ ngần ra lần này là rời đi vĩ thú cũng không phải là hoàn toàn một lần nữa phong ấn một con vĩ thú kỳ thực cũng không có nguy hiểm như vậy phong ấn thuật thức bản thân là cực kỳ lao cố tuy là rời đi trên đường khả năng khá là phiền thoái thế nhưng đối với sớm có chuẩn bị cỗ nổ hạ mà nói cũng không tính đặc biệt phiền phước bất quá mới g ì nụ g ì kỳ cũng là khá là phiền thoái cợt tì nạ thực lực quá yếu mỹ tô đại nhân phong ấn vĩ thú thời điểm nàng bản thân liền là ảnh cấp cao thủ mà nếu như không mượn mỹ tô đại nhân đưa cho nàng cựu vĩ chắc cả cờ tị nạ hiện tại nhiều lắm cũng chính là trung nhận thực lực mà thôi hơn nữa cờ tị nạ tuổi còn trẻ tâm tính không thành t h ủ c ô n ộ hạ mọi người không thể không lo lắng cờ tị nạ có thể hay không gánh vác nổi áp lực này một phần bạn chuyển rời đến cờ tị nạ trên người kết quả v ị thú lại phá phong ra vậy thì phiền thoái cho nên để để cờ tị nạ bình yên vô sự cô n ộ hạ quyết định tuyển ra cường hãn nĩ ra, lấy tinh thần tiến nhập đối phương tâm linh phương thức hỗ trợ chấn áp c ử u vĩ ban đầu làng là tương đối có khuynh hướng đệ tam hộ cả chính trực tráng niên đệ tam hổ cả chiến lược hùng hồn lại không giống nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ giống nhau không am hiểu đối chiến những cái này quái vật lớn lời nói không khách khí không phải suy nghĩ có thể hay không lan đến làng các loại vấn đề đệ tam hổ cả một người là có thể áp chế tầm thường vĩ thú cựu vĩ tuy là phiền p h ứ c điểm thế nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn bất quá cờ ti nạ cũng là không m u ố n đưa ra để nạ ạ kỳ đi qua hỗ trợ rốt cuộc là tiến nhập tâm linh của đối phương đối phương là hay không tin cậy đem ảnh hưởng cực lớn thực lực hơn nữa nạ ả kỳ cũng là sẻn du nhất tộc mặc dù so sánh lại bất quá ứ du mạ kỳ nhất tộc nhưng xương bên ngoài trả cờ dạ đối với vi thú cũng có nhất định áp b á c h tính hơn nữa nạ ả kỳ thực lực cũng đủ rồi vì vậy liền quyết định là nạ ả kỳ những chuyện khác không cần ngươi quản phong ấn thuật c h i thức ngươi cũng chỉ phải hiểu một cái trụ cột là tốt rồi đệ tam hồ cả trầm giọng nói ngươi lớn nhất nhiệm vụ là tiến nhập cờ ti nạ tâm linh hỗ trợ chấn áp cửu vĩ chấn an cờ ti nạ nơi này có phong ấn thuật kiến thức căn bản ngươi cầm đi xem thật kỹ trở lại làng phía trước cần phải làm được đem thuộc nằm lòng nói ném tới một cái quần chủ. nạ ạ kỳ nhung vai thuận tay tiếp nhận cô n ộ hạ vẫn là cái kia mảnh nhỏ tường h ò a dáng vẻ tuy là trong trẻo lạnh lùng rất nhiều thế nhưng dù sao cũng là nhận giới an toàn nhất một trong những địa phương bất quá nạ ạ kỳ rất nhanh phát hiện tường h ò a mặt ngoài lại cất dấu vô số chạm gác ngầm thời khắc chú ý tất cả xem ra làng đã canh gác dậy rồi hả nạ ạ kỳ h i ế p con mắt hiện tại chỉ huy chắc là đàn rộ phụ trách gác n g ầ m phải là căn a căn tuy là diệt tuyệt nhân tính thế nhưng không thể không nói bọn họ cực nhỏ phạm sai lầm thực lực cũng so với bình thường ạ bù mạnh không ít thôn an toàn tính ngược lại càng mạnh theo đệ tam hổ cạm một đường bay nhanh tách ra đại lộ đi tới m y tô nơi ở nơi đây đối lập nhau xa xôi người ở thưa tớt h coi như phát sinh vấn đề cũng không trở thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn đồng thời cảnh giác so với làng cao hơn nữa không ít nạ kỳ thậm chí phát hiện nhiều cái tinh anh thượng nhẫn tiểu đội đây đã là nhận giới cao cấp lực lượng đi vào mì t o nơi ở đàn rộ ủ tạ tản cô ha mì t o cà đỏ hồ mù dạ đám người đều ở còn có nhân vật chính của hôm nay sắc mặt bối rối thường thường nhìn phía bên trong phòng cờ tin ạ sa du toby ngươi đã đến rồi đàn rộ chứng kiến đệ tam h ồ cạ mở miệng nói ân tình huống thế nào đệ tam h ồ cạ trầm giọng nói m i t o đại nhân đã không chịu nổi nhất định phải nhanh tiến hành phong ấn rời đi đạn r ộ thanh âm cũng có chút trầm thấp hắn đích sắc lòng dạ ác độc thế nhưng cũng đại biểu hắn hoàn toàn không có cảm tình đối với đệ nhất nhị đại nội tâm của hắn vẫn là mang theo vài phần tình cảm hiện tại m i t o sẽ chết hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có một ít phức tạp bất quá rất nhanh gần thứ tình cảm này quên đi nạ ạ kỳ đúng vậy hắn nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ kỳ thực xạ rủ tobi muốn thực a xem cũng ngươi là p ụ trợ cứu 013 cờ nạ phong ấn cho thỏa đáng. Thực lực của hắn so với ngươi nên còn kém không ít ta để hắn tới không để cho ngươi tới được an toàn thực sự không được lão phu cũng có thể hắn biểu tình mang theo vài phần bất mãn tuy là c ờ t ỷ nạ tin cậy cũng sẽ ảnh hưởng người phụ trợ phát huy trình độ thế nhưng rõ ràng là hắn cùng xạ rủ tổ bị mạnh hơn thật sao loại đại sự này lại không muốn cho một cái tiểu quỷ tới c ờ t ỷ nạ nghe vậy lộ ra vài phần không cam lòng v ẻ thế nhưng cuối cùng không nói gì cúi đầu đàn rộ địa vị nàng đã hoàn toàn biết nói là làng nhị b à thủ không có chút nào quá phận n g ư ơ i như vậy coi như nói ngươi cái gì ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy nghe không cho phép phản bác bất quá một giây kế tiếp nàng liền nghe được một tiếng thanh thúy mà không tiết tiếng hử không phải ta cảm thấy ngươi không được nạ ạ kỳ liếc mắt một cái đàn rộ ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào sao a cái gì phân biệt đ à n rộ mặt mo nhất âm luận thực lực ta rõ ràng mạnh hơn người sinh ra n g ư ơ i xấu ta xoay a nạ ả kỳ dùng một loại cái này còn cần hỏi biểu tình nói ngươi cái này vỏ quýt tựa như mặt mo sẽ cho nhân ra mang đến bao nhiêu áp lực tâm lý chính ngươi không có điểm mười ba cân nhắc sao phốc phốc cờ tí nạ giống như cười tiếng cười như chuông b à k êm hai chương tám mươi mốt trực diện cửu vĩ phốc phốc vẫn sầu mi khổ kiểm cờ tí nạ lộ ra phảng phất nở rộ hoa tươi một dạng nụ cười nàng cười ha ha ốm bụng nước mắt đều nhanh bật cười nhưng ngược lại chính là đạn rổ cái kia âm trầm giường như có thể nhỏ nước mặt mo tiểu tử trong mắt hắn hiện lên một tâm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m nạ a kỳ nạ a kỳ buông tay một cái lắc đầu vẻ mặt đều là lao nhân ngươi như thế không có tự mình biết mình ta cũng rất bất đắc gì à. đạn rộ giận quá trở thành cổ n ổ hạ cao tầng vài chục năm lúc nào có người dám đối xử với hắn như vậy ngôn ngữ một tiếng nham hiểm khí tức k h u y ế t tán ảnh cấp cường giả khí thế vận sức chờ phát động được rồi đệ tam hổ cạ lạnh dên một tiếng lúc này là lúc nào rồi các ngươi còn ở nơi này hồ đồ đệ tam hổ cạ lúc này đến cùng vẫn là cái kia uy danh hiển hách nhẫn hùng hắn một phát hỏa liền đạn rộ đều trầm mặc khoảng khắc lạnh dên một tiếng đi nạ ạ kỳ rất nhanh cùng cờ tin nạ cùng nhau đi vào gian phòng bên trong lão nhân kia đã giả yếu không còn hình dáng da thịt lỏng không có nửa điểm sức sống nàng hai mắt nhắm chặt phảng phất móng gà giống như bàn tay lại không nửa điểm khí lực đã từng thân là ảnh cấp cường giả siêu bây giờ liền mọi người đi tới cũng không có một điểm phát hiện từ một ngày trước bắt đầu mito đại nhân cũng đã rơi vào bất tỉnh bên cạnh chữa thương nhì dạ thấp giọng nói chúng ta nhất định phải nhanh tiến hành phong ấn rời đi hiện tại đã không phải là có thể bởi vì mito công lao mà không rút ra vi thú thời điểm bởi vì không biết lúc nào nàng tiếp theo bỏ mình ân đệ tam hổ ca gật đầu thấp giọng nói các ngươi đi trước chuẩn bị đi rời đi phong ấn mặc dù so sánh lại phong ấn vi thú đơn giản hơn một ít thế nhưng trước đó chuẩn bị cũng không có thể thiếu thiếu những thứ này chuẩn bị phải dựa vào nì ra áp chế một cách c ư ơ n g ép vi thú đem phong ấn nhưng mà có thể dễ dàng áp chế vi thú toàn bộ thế giới chỉ có đã chết đệ nhất hồ cạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ i ả hai người các ngươi cùng mi tô đại nhân thấy sau cùng một mặt ta đệ tam hồ cạ thở dài một hơi nhìn thoáng qua cỡ ti nạ cùng nạ à kỳ xoay người rời đi đệ nhất chết nhị đ ạ i chết hiện tại m y tô đại nhân cũng muốn chết đệ tam hổ cả bên trên một đời cường giả đã không có mấy người trong phòng bệnh rất nhanh thì còn lại ngất m y tô cờ tí nạ cùng nạ ạ kỳ ba người cờ tí nạ hiện tại cũng đã tìm không thấy mới vừa hài lòng nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt m y tô cái kia giả mua mặt mũi trong mắt có không nỡ có tiếp rẻ không nỡ là bởi vì m y tô không sai biệt lắm là nàng sau cùng một cái huyết mạch thân nhân mà bây giờ nàng cũng đến rồi qua đời thời điểm thế nhưng lấy trường thọ chứ danh nụ dù mà kỳ nhất tộc cũng không phải sống thọ và chết tại nhà mà là gần bởi vì rút ra vĩ thú mà chết đông nhiên cợ tí nạ tay bị dùng sức cầm ngươi nếu là không muốn làm gì nụ dị kỳ có thể ta tới nạ ả kỳ lộ ra một nụ cười ta có thể ngươi thích hợp hơn làm gì nụ dị kỳ đâu hán tiên nhân chi thể muốn áp chế vĩ thú quả thực dễ dàng nhưng mà cợ tí nạ trầm mặc khoảng khắc vẫn lắc đầu một cái không phải ta tới a đây là nàng đã sớm hạ quyết tâm chỉ là những thứ này chứng kiến mi tô bộ dạng khó tránh khỏi có chút dao động nạ ạ ky nhẹ nhàng ôm lấy cờ tì nạ thân thể thân thể này mạnh mẽ tràn ngập sức sống chỉ là hiện tại có điểm kinh hoàng không có chuyện gì tất cả có ta nạ ạ ky nhẹ nhàng ở cờ tì nạ bên thai vội vã rút ra vi thú kỳ thực không nhất định sẽ chết tỷ như tiểu hùng miêu gà ạ dạ rõ ràng bị rút lấy vi thú lại bị gắng gượng cứu trở về nạ ạ kỳ tiên nhân chi thể kỳ thực so với trịa rổ càng thêm thích hợp cứu người coi như trên đường cỡ t ỷ nạ không muốn làm gì nụ dị kỳ này hắn cũng có thể cam đoan cỡ t ỷ nạ hoàn hảo không chút tổn hại bãi công sự lựa chọn này hắn sẽ vẫn cho nàng giữ lại cỡ t ỷ nạ nhìn một cái nạ ạ kỳ không nói gì chỉ là lặng lặng dựa vào ở nạ ạ kỳ trong lòng hai người không nói gì chuẩn bị sau khi hoàn thành cuối cùng cũng bắt đầu phong ấn rời đi đệ tam hổ ca u tạ tản cô hà thậm chí tức giận trên đường rời đi đạn rỗ đều nặng mới tụ tập ở trong phòng ở ngoài bọn họ sắc mặt ngưng trọng trên người khí thế vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị chấn áp cựu v i có thể bạo cầu mà bên trong căn phòng cũng chỉ có bao q u ắ t nạ ả kỳ mito cờ tí nạ các loại chờ l á c đắc mấy người mà thôi chủ trì nghi thức là đệ tam hổ c ả xạ rủ tổ bi thê tử bị hoặc cô đừng xem nàng ở trong nguyên tắc chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu trên thực tế nàng là phong ấn ban tinh anh thượng nhẫn luận phong ấn thuật c ô nộ hạ mạnh hơn nàng cũng không có mấy người các ngươi chuẩn bị xong chưa bị họa cô trầm giọng nói chuẩn bị xong nạ ạ kỳ mở miệng sau đó nhìn thoáng qua không có lên tiếng cờ tin ạ nhẹ nhàng giữ nàng lại tay cờ tin ạ trầm mặc một cái cũng nói hà chuẩn bị xong bị họa cô liếc mắt một cái cờ tin ạ gật gật đầu nói ra đây bắt đầu rồi nói cánh tay nhất chuyển hướng về phía sớm đã lộ ra phần bụng phong ấn m y tô chật vỗ Phanh. nàng một tay đặt tại phong ấn bên trên dường như dẫn theo nhất kiện cực kỳ trọng vật phẩm giống như cả người chả cờ dạ c u ộ n trào mãnh liệt đem từng điểm từng điểm nhắc tới cuối cùng nàng từ trên đó kéo ra khỏi một đạo đỏ tươi chả cờ dạ. đó là cựu vĩ chả cờ dạ. cờ tì nạ chuẩn bị xong bị họa cô hét lớn một tiếng cờ tì nạ hít sâu một hơi nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười nạ à kỳ nói、Tốt. tiếp ố t t được bị họa cô lớn tiếng nói đồng thời cánh tay nhất chuyển dâng trào mà tà ác trả cờ dạ bỗng nhiên hướng phía cờ tị nạ vào tới cờ tị nạ hít sâu một hơi đồng thời thi triển phong ấn thuật triệu dạng ngũ hành phong ấn phong ấn vĩ thu phong ấn thuật bởi vì cá nhân bất đồng thường thường cũng sẽ bất đồng trước đây lấy mito thực lực cùng nàng thể chất là một cái phong ấn thuật hiện tại suy nghĩ cờ tị nạ thực lực cùng nàng thể chất là một cái khác phong ấn thuật lửa sử dụng ngũ hành phong ấn là cộ nộ hạ phong ấn tiểu đội dùng thời gian tương đối dài tính toán ra tới kết quả t một giây kế tiếp phong ấn phù ấn mọc lên kéo cựu vĩ trả cờ ra cũng đem từng điểm từng điểm kéo vào trong thân thể của mình mắt thấy cái kia cựu vĩ chặt cả toàn bộ thu nạp đến cờ tì nạ trong thân thể bị họa cố hét lớn một tiếng nạ kỳ ta biết nạ kỳ cười cười tinh thần đã theo phong ấn t h u ậ t thức tiến nhập cờ tì nạ tâm linh ở chỗ sâu trong mới vừa đi vào l i ề n cảm nhận được một cỗ hầu như đáng sợ trả cờ ra cựu vĩ chương tám mươi hai c ự tín ạ nhớ phải giữ bí mật ta cổ h ư u yêu hồ quay phá bên ngoài mọc cựu vĩ hồ l y di chuyển đôi thì sơn băng sóng thần đây là đối với cựu vĩ khít khao nhất miêu tả nạ ạ kỳ vẫn là lần đầu tiên trực diện nhìn thấy cựu vĩ nó phảng phất có tiểu sơn cao thấp cả người huyết hồng hét lớn một tiếng dường như manh thú hàng lâm văn mẹo tà ác côn bạo phẫn nộ hầu như từng cái loại này hình dung từ đều có thể dùng ở trước mắt cái thân ảnh này bên trên Màu đỏ như lửa bộ lông, lệ màu lửa đỏ. một đỏ đỏ, đôi thú đồng như lông, tĩnh sen lẫn ngập trời phẫn nộ. thú lửa lệ lửa l bộ trời ú cựu này Dương Thiên chính là một tiếng không gì sánh là dã được gì cùng một gạo. vĩ sao nạ ạ kỳ nheo lại con mắt hiện tại hắn đang đứng ở cờ t ì nạ trong tâm linh hoàn cảnh ngược lại là có điểm giống sau này nạ rủ tổ phục tùng cựu vĩ thời điểm trắng cảnh ngoại trừ mặt sau cùng to lớn kia lao lung bên ngoài không có gì kiến trúc thế nhưng không sai biệt lắm có thể dùng chính mình kỹ năng sao nạ ạ kỳ ngắm cùng với chính mình tay rõ ràng là tinh thần lực tiến vào tâm linh chỗ lại cho hắn một loại thực chất cảm giác bất quá bây giờ không phải là muốn loại vấn đề này thời điểm giống ba tiểu quỷ chỉ bằng ngươi cũng muốn phong vấn ta gầm lên giận dữ đại đ ị a dường như sóng thần v ậ y bị to lớn kia tiếng hô chấn run xa xa cựu v i to lớn kia thân thể bên cạnh cỡ tì nạ sắc mặt bỏ bừng hai tay kết tấn từ thân thể của hắn năm trăm năm mươi bảy trong cơ thể phát ra mấy đạo xiềng xích xuyên qua lao lùng nỗ lực đem cựu v i to lớn thân thể kéo vào lao lung phong ấn thuật kim cương phong tỏa bất quá cái này cùng cựu v i đối kháng lực lượng lại lâm vào một c ố g i n g có trong tuy là đều là ưu dù mạ kỳ nhất tộc nhưng là bây giờ cờ tì nạ đến cùng so ra kém phong ấn cựu v i thời kỳ mi tô của nàng trạ cờ dạ kém xa mi tô khổng lồ kỹ thuật cũng không có mi tô tinh xảo thậm chí liên ý chí cũng so với mi tô đại nhân yếu đi v à i phần thời kỳ đó mi tô nhưng là chuyên tu phong ấn ảnh cấp cường giả may mà lần này là phong ấn rời đi mà không phải một lần nữa phong ấn c ử u vĩ trên người mang theo phong ấn thuật thức đối với c ử u vĩ sinh ra một cô áp chế năng lực nếu không nàng có chút không khống chế được tràn g diện c ờ tì nạ có gì cần ta làm sao nạ ạ kỳ đi tới k híp con mắt hắn đối với phong ấn thuật không phải rất quen thuộc để ngừa một phần vạn vẫn là hướng c ờ tì nạ xác nhận một chút tốt giúp ta áp chế c ử u vĩ c ờ tì nạ cái chán chảy ra một k i a mồ hôi nó bây giờ đang ở toàn lực cùng ta đối kháng nếu như ngươi dây dưa nó đại lượng tinh lực tự nhiên ta ung d u n g không ít nhanh lên một chút ta sắp không áp chế được nữa nó kiềm chế a nạ ạ kỳ sờ sờ bờ ép bờ hờ càm nhìn trước mắt to lớn manh thú tùy ý nói đánh bất tỉnh nó được không ngạy cũng được tốt lắm nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười quả nhiên ta quen thuộc hơn loại phong cách này tiểu quỷ chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn phong vấn ta Gào ba. một tiếng hung hãn vô cùng rít đảo một cỗ không thể dùng lực chả cờ dạ từ cựu vĩ khổng lồ kia hình thể bên trong buộc phát ra x e n lẫn tả ác hồng sắc nay cổ chả cờ dạ dĩ nhiên dường như thực chất một dạng quá mức trí nhược một chút tồn tại liền tới gần một chút đều không cách nào làm được giỏi lắm lực lượng a nạ ạ kỳ con mắt hiếp lại nhớ lại như thế một hình ảnh đó là trước đây cựu vĩ bị đệ nhất chóc nã thời điểm tràn cảnh cựu vĩ trong con mắt hôn loạn phẫn nộ khi tức cũng là đã suy nhược không gì sánh được không cách nào phản kháng mà cùng khổng lồ kia hình thể tương đối đệ nhất hồ cạ hắn một con con mắt đã khép kín dường như còn muốn tiên huyết đính vào trên đầu của hắn thở hồng hộc chỉ là phát sinh một tiếng thở dài cựu vĩ ta không thể như vậy bày đặt người mặc kệ tuy là thanh âm của hắn cùng bình thường không có gì đi thôi thế nhưng để nạ ạ kị nhưng chợt nhớ tới là cái kia đệ nhất mang trên mặt tiên huyết vì sao đệ nhất trên mặt đều sẽ có máu tươi kia đâu hiển nhiên không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ làm cho khi đó ủ chỉ hạ m ã đạ dạ còn không có đối với đệ nhất hạ thủ đâu như vậy rất rõ ràng là cựu vĩ tạo thành sau này bị phân thành âm dương thuộc tính hai cái cựu vĩ cũng còn có có thể so với vi thú mạnh thứ hai bắt vi thực lực mà bây giờ cựu vĩ có thể hoàn toàn không có bị xa nhau quá ít nhất cũng phải là một cái ảnh cấp tột cùng thực lực phối hợp vô tận trạ cơ dạ mới có thể làm cho đệ nhất như vậy chật vật thảo nào sau này mỹ nạ tổ dùng tốt sinh mệnh mới có thể phong lấn nó đương nhiên bây giờ cựu vĩ còn không có thời kỳ toàn thịnh mạnh như vậy trên người nó rầm rạp chẳng t r ị thuật thức cũng không không vừa liền cờ tì nạ tuy là ở thế yếu nhưng là vẫn còn ở áp chế nó đâu mà bây giờ nên ta lên nạ ạ kỳ thân ảnh khẽ động một g i â y kế tiếp t i ể u g i a phát hiện ở cựu vĩ trên phần đầu không tiểu quỷ cựu vĩ bỗng nhiên ngầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng đừng lao t r ư ơ n g miệng rộng a có người hay không nói ngươi miệng có điểm xú nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng một quyền đánh xuống Quái lực, chạm. Anh, nắm tay đánh sơ sắc không khí phát sinh một tiếng như sấm rền tiếng vang quyển phong biểu phi sao động một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào cựu vĩ trên đầu phân tâm đối kháng phong ấn cựu vĩ cứ nhiên bị nạ ạ kỳ một quyển đập nằm xuống tốt một đầu khiêng đánh xúc sinh nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng hắn vừa rồi nhưng là dùng toàn lực chính là một toa núi nhỏ đều có thể nổ nát cũng chính là ở nơi này tinh thần thế giới không cần suy nghĩ thân thể tổn thương nếu không vừa rồi một quần kia cánh tay hắn đều có thể sẽ g ã y mất nhưng mà cựu vĩ nhưng chỉ là bị hung hăng đập xuống đất đập ra một cái hố sâu thân thể cường kiện trình độ mới là những thứ này vi thú bị coi thành chiến tranh binh khí mà kinh khủng nguyên nhân bình thường n h i giả công kích liên thương hại chúng nó đều không thể làm được coi như là ảnh cấp cao thủ công kích đại bộ phận đều có thể ngạch kháng mà tự thân vô cùng to lớn trả cờ giả càng nhiều lấy thỏa mãn tất cả thế công tiêu hao cựu vĩ giận dữ dương thiên phát sinh một tiếng kinh sợ bốn phía dít đạo từng đợt khí l ạ n g hung hãn quét ngang chín cái như lửa đ ô i cáo liều mạng của vũ đất dung núi chuyển có chút ý tứ nạ ạ kỳ con mắt hiếp lại một lần nữa xông tới vê anh vê anh vê anh song phương chiến làm một đoàn quái lực mạ t r ạ m nằm đấm hung hăng nện ở cửu vĩ trên người mà cửu vĩ cũng cuồng bạo công kích để vào bạo vũ một dạng lực lớn thế trởm bằng vào c h ắ c tuyệt lực cơ động nạ ạ kỳ miễn cưỡng chiếm cứ cư phía cờ tị nạ cũng từng điểm từng điểm đem c ử u vĩ hướng phía lao lung lì dạ đi qua nhưng mà nạ ạ kỳ cực kỳ tinh tường c ử u vĩ khổng lồ trả cờ dạ có thể dùng nó có thể bung lỏng bằng lòng đánh răng co mình cũng không sợ chiến đấu kéo dài thế nhưng cờ tị nạ coi như là ủ r ù mạ kỳ nhất tộc cũng không khả năng cùng c ử u vĩ cùng với nạ ạ kỳ so đấu trả cờ dạ l ự a bây giờ c ử u vĩ khoảng cách lao lung còn có khoảng cách không ngắn có thể cờ tị nạ cái chắn cũng đã chảy ra mồ hôi không có biện pháp thả nạ ạ kỳ trong mắt hơi hít hướng về phía c ờ tì nạ nói c ờ tì nạ chờ chút n g ư ơ i n ê n giữ bí mật cho ta a a bảo mật bảo mật cái gì đang đầu đầy mồ hôi vội vàng phong ấn c ờ tì nạ vô ý thức sửng sốt nhưng mà nạ ạ kỳ không có các loại chờ c ờ tì nạ trả lời liền hai tay kết ấn nhãn thần một lăng một đ ộ t thu giới hàng đàn chương 83, phong ấn làm sao nhanh như vậy một đ ộ t thu giới hàng đàn một giây kế tiếp kinh khủng đ ằ n g mạng Dễ chết â y dưới đất c u lớn lớn đầu khởi động quay quanh cựu đều i khởi cái tráng kiện i lên, lớn lớn lên, lấy lớn tảng mảng động dựng thân từng tráng bắt thể trực t mà mây bị cao cây vị p ràng vào mấy cái như vậy răng nhọn mong hoàn buộc. Chỉ cái sắc, dựa vậy mấy o à n không kịp tiệt h h a n lý c á kia lấy tốc độ kinh khủng dũng động dễ cây. Trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn buộc chặt bao vây lại. i bao lấy cây. vây tốc Trong toàn chặt Chết t buộc độ động đã rũng hoàn dễ bị đây là đệ nhất m ộ t đội người thế mà lại m ộ t đội cựu vĩ tê thanh liệt phế giống to hơn nộ khí hơn xa trước đây đệ nhất nhưng là đưa nó gắng gượng phong ấn tồn tại cái này làm sao có thể để cho nó không giận nhưng cùng lúc nội tâm còn có một lao khủng bố tự nhiên càng liều mạng hơn thế nhưng nó lại không tránh thoát t h u giới hàng đảng không đơn thuần là lấy n ạ ạ kỷ bản thân trả cờ dạ vì căn nguyên thậm chí ngay cả địch nhân trả cờ dạ đều có thể hấp thu cũng vì sắc bẻ lính dùng liên quan cựu vĩ trên người kinh khủng kia trả cờ dạ cũng bị trực tiếp không ngừng hấp thu lại không ngừng sinh trường tốt cựu vĩ dây rủa càng lợi hại dùng trả cờ dạ càng nhiều cây cối lớn lên cũng liền càng nhanh lực lượng cũng liền càng mạnh một độn đối với vĩ thú khắc chế năng lực nhìn một cái không sót gì nếu như là thời kỳ toàn thị ngươi h n chỉ dựa vào một cái thụ giới hàng đạn khả năng còn không áp chế được thế nhưng ngươi bây giờ nhưng là bị phong ấn trạng thái a nạ a kỳ lộ ra một nụ cười ngươi bây giờ có thể tránh thoát mở sao hôn đ à n cựu vĩ giống giận liên tục nổi gân xanh chín cái đôi kể cả nanh v ố t điên cuồng c ắ n xé thế nhưng dễ cây đằng mạn lại ngược lại càng ngày càng nhiều hầu như đem bao phủ hoàn toàn đây là bên cạnh cỡ tì nạ đều xem ngây người cường đại như vậy cựu vĩ lại bị gắng gượng áp chế trở thành cái dạng này rõ ràng mỗi một lần dãy rủa ngay cả ở một bên nàng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng nhưng nhìn bộ dáng của nó lại ngược lại có một loại cùng đường bí lối cảm giác chết tiệt chết tiệt chết tiệt cựu vĩ tựa như nổi điên giống như ngựa hoang điên cùng dãy rủa trong miệng còn không ngừng ngưng tụ vĩ thú ngọc bất quá nó mới vừa bắt đầu ngưng tụ đã bị sớm có chuẩn bị nạ ạ kỳ cây mây trói lại miệng c ờ t tí nạ lo lắng làm gì vậy còn không mau một chút phong ấn nạ ạ kỳ híp con mắt trạ c ờ dạ quần quận không ngừng đưa vào thụ giới trong đối kháng cửu vĩ lực lượng a c ờ t tí nạ cũng đ ố n g nhiên thức dậy vội vã hai tay kết ấn từ trong phòng giam vươn ra xiềng xích đ ố n g nhiên phát lực kéo cửu vĩ hướng phía nhà tù lì dạ đi qua nạ ạ kỳ một đội đã ở hỗ trợ một bên áp chế cửu vĩ một bên kéo cửu vĩ hướng nhà tù đi tới、Frank. khi tới gần cửa lao thời điểm nạ ả ký bỗng nhiên phát lực to lớn cựu vĩ bị gắng gượng quăng đi vào phịch một tiếng đóng cửa cửa lao c ờ tí nạ cũng không chút do dự đ ố n g nhiên đứng dậy một tay đặt tại trên cửa lao ngũ hành phong ấn hoa lạp lạp lạp cửa lao trong nháy mắt khóa kín đồng thời vô số xiềng xích quấn quanh ở trên cửa lao phong ấn kết thúc hậu mới vừa hoàn thành phong ấn động tác cợ tí nạ liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất m ệ n không được của nàng trạ cợ dạ yếu nhất thực lực cũng không còn trưởng thành đến đ ỉ n h phong thể lực tiêu hao rất nhiều không có sao chứ nạ ạ kỳ cười đi tới hưởng cho ngươi vẫn là ủ r d mạ kỳ nhất tộc đâu phong ấn cái tiểu gia hỏa cứ như vậy mệt cợ tí nạ mệ không muốn cùng nạ ạ kỳ nói ngươi quản cựu vĩ gọi tiểu gia hỏa vậy còn có đại gia hỏa sao bất quá qua một trận nàng vẫn là không nhịn được nói nạ ạ kỳ vừa mới cái kia m ộ t độn a nhưng là ngươi không phải nói ngươi sẽ không m ộ t độn sao cờ tí nạ cũng nghe qua tin tức của tiền tuyến a ta lừa gạt bọn họ nạ ạ kỳ cười nói ngồi ở cờ tí nạ bên cạnh nếu không phiền phức sẽ rất nhiều ân không phải địch nhân phiền phức là nhà mình tỉ tỉ phiền phức nếu để cho s ủ nạ biết nạ ạ kỳ vì phong ấn c ử u vĩ mà bại lộ một đ ộ t nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nói ngươi không có việc gì rảnh rỗi làm những thứ đó cần gì phải c ử u vĩ bạo tàu liền bạo tàu thôi không phải còn có các lao đầu tử sao bất quá cờ ti na hiển nhiên là hiểu lầm cái gì nàng theo nà ạ kỳ thời gian cũng không ít tự nhiên cũng biết các đại nhận thôn đối với một độn sợ hãi và truy cầu nhất thời nghiêm sắc mặt yên tâm nà ạ kỳ ta sẽ cho ngươi bảo mật ân vậy thì cám ơn ngươi nà ạ kỳ cười nói cờ ti na nhẹ nhàng rút dưới mũi quỳnh h ừ nhẹ nói cứ như vậy tạ ơn à một điểm thành ý không có cái kia nà ạ kỳ chấp chấp con mắt lấy thân báo đáp cờ tí nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên nhan s ắ c đuổi sát của nàng tóc đỏ bất quá lại nói không ra cự tuyệt thoại ngữ được rồi nạ ạ kỳ vỗ tay một cái nói ta nhưng là cũng giúp ngươi phong ấn cửu vĩ ngươi giữ bí mật cho ta liền muốn ta cảm tạ ta đây giúp ngươi phong ấn đâu cái kia cờ tí nạ thanh n â m tương đối thấp thấp đến nạ ạ kỳ đều không thể nghe rõ ta cũng lấy thân báo đáp làm nạ ạ kỳ cùng cờ tí nạ mở con mắt thời điểm bọn họ đã dựa vào nhau không có biện pháp nạ ả kỳ tinh thần tiến nhập cỡ t ì nạ tâm lý lúc nạ ả kỳ là trực tiếp dùng bàn tay đặt ở cỡ t ì nạ cái bụng phong ấn thuận thức ở trên chờ hắn tinh thần đi vào thân thể tự nhiên không cách nào bảo trì nguyên dạng bất quá kỳ quái là cỡ t ì nạ mặt nhỏ đỏ lên nhưng chỉ là quay đầu sang chỗ khác không hề làm gì cả không thằng đến đệ tam hổ cả đám người đi vào mới chỉ có làm bộ một bộ vừa rồi ta không còn khí lực bộ dạng đứng dậy phong ấn thành công không đệ tam hổ cạ nhìn phía phong ấn người phụ trách thê tử bị hoạ c ổ còn phải hỏi bị hoạ c ổ không có tốt mắt liếc mắt nhìn hắn không thành công cựu v i đã sớm đi ra đệ tam hổ cạ mặt giả đỏ lên kỳ thực cái đạo lý đơn giản này hắn cũng tin tưởng thế nhưng tin tưởng sẽ không lo lắng sao tự nhiên vẫn là muốn xác nhận một chút làm rất tốt cờ tì nạ ngươi là cổ n ổ hạ công thần đệ tam hổ cạ tẳng háng một cái hướng về phía cờ tì nạ nói ân chờ chút n g ư ờ i đem phong ấn sự tình cùng bị họa cổ hảo hảo nói một chút lần sau rời đi phong ấn chúng ta thì có kinh nghiệm ân trước nghỉ ngơi cho khỏe a nhìn cờ tì nạ không yên lòng dáng vẻ đệ tam hổ cả chỉ coi nàng là mới vừa phong ấn cựu vĩ tâm lý không khỏe cũng không để ý rất nhanh cờ tì nạ bị mang ra ngoài tuy là phong ấn kết thúc thế nhưng kế tiếp còn cần nhất định điều dưỡng cùng kiểm tra kỳ quái a phong ấn làm sao nhanh như vậy bị họa cổ nhìn thoáng qua thời gian nhớ mày làm sao vậy đạn rổ kỳ quái nhìn sang không có gì chính là dựa theo chúng ta phong ấn ban đoán c h ứ n g nói cựu vĩ hẳn không có đơn giản như vậy bị phong ấn đó a bị họa cổ n h ữ n g mày bất quá cũng không còn để ở trong lòng dù sao đã phong ấn kết thúc nha ngược lại là đạn rổ con mắt hiếp lại chẳng lẽ nói lại chương 84, n h â n sinh đạo sư họ rổ s i m a t phần hai cầu tự động m ộ t đ ộ t chỉ có m ộ t đ ộ t mới có thể nhanh chóng như vậy áp chế v i thú hoàn ân nạ ạ kỳ dừng lại chân còn có chuyện gì sao người mới vừa đã trải qua vĩ thu phong ấn còn cần đi kiểm tra thân thể một chút hy vọng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đạn rổ trầm giọng nói vĩ thu phong ấn không phải chuyện đùa hy vọng ngươi có thể lý giải kiểm tra thân thể nạ ạ kỳ nheo lại con mắt cái này cũng không cần ta đi kiểm tra a cỡ t í nạ không phải là đi sao để ngừa một phần v à n nha đàn rô mặt không thay đổi nói a lẻ bảy ba nạ ạ kỳ con mắt mị nhỏ hơn cẩn thận nhìn nam nhân trước mặt đàn rô diện vô biểu tình ẩn dấu biểu tình gì gì đó đối với hắn loại cấp bậc này nhì dạ quả thực dễ dàng căn có rất toàn diện thiết định ở nơi nào đối với ngươi tiến hành kiểm tra a trên thực tế đạn rổ đã sớm đối với nà ạ kỷ có một ít hoài nghi dù sao xa nhận thôn cũng không thể không giải thích được nói cho người khác biết nà ạ kỷ có một độn không phải nhưng là lúc đó nà ạ kỷ không chút do dự phủ định căn cứ s ẻ n rủ vinh dự suy nghĩ đạn rổ chỉ là nửa ngờ nửa tin mà bây giờ nhất định là một độn ngoại trừ một độn ở ngoài không có khả năng có thể đơn giản như vậy áp chế vi thú đạn rổ con mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vẻ một độn a đây chính là một độn a bị thần thoại đột thuật sở hữu lấy sức một mình áp chế toàn bộ thế giới thực lực cường hãn nếu quả như thật là một đ ộ t lời nói xin lỗi ta không muốn đi nạ ả kỳ ngáp một cái nói ta cũng không tâm tư chơi cái gì kiểm tra ta chỉ muốn về nhà ngủ muốn đi chính ngươi đi thôi kiểm tra một chút là vì tốt cho ngươi đạn rổ thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lệnh tốt nghe lệnh kiểm tra thân thể mệnh lệnh sao nạ ạ kỳ khinh thường hư một cái có muốn hay không hỏi một câu trong thôn hết thể n h ẫ n tộc có thể hay không nghe như vậy mệnh lệ từng cái n h ẫ n tộc đều có chính mình bí thuật mà nghĩ ra nhóm tu hành bí thuật một ít tình báo sẽ lưu lộ tại thân thể bên trên kiểm tra thân thể nhưng là so với d i ệ t tộc càng làm cho nhẫn tộc nhóm căm tức sự tình bởi vì nay đại biểu gia tộc của ngươi rất có thể diệt vong mà di ệ t tộc lại khả năng bởi vì những nguyên nhân khác sẽ không lan đến những gia tộc khác có thể kiểm tra đâu hôm nay kiểm tra ngươi ngày mai kiểm tra ta cài gì đều muốn cái gì nhẫn tộc đàng hoàng cũng làm bình dân mỹ dạ các loại chờ làng phá giải gia tộc của chúng ta bí thuật sẽ dạy cho chúng ta được rồi ngươi đạn dộ sầm mặt lại ngươi nghĩ kháng mệnh ngươi đi hỏi một chút đệ tam hắn có hay không hạ đạt như vậy mệnh lệnh nạ ạ kỳ chẳng đáng h ừ một cái hắn hạ đem văn bản mệnh lệnh cho ta ta chợt nghe ân nói nói như vậy thế nhưng cụ thể có nghe hay không nha đạn dộ nghe vậy mặt mò c h ầ m xuống nạ ả k ỳ có nghe hay không đệ tam mệnh lệnh hắn không phải tinh tưởng thế nhưng hắn cũng là biết đệ tam tuyệt đối không có khả năng hạ đạt loại này mệnh lệnh đó là ở đem hết thể nhẫn tộc hướng những thôn khác đời ra thôn cao tầng bên trong có tám phần mười là như thế nhẫn tộc bọn họ dựa vào gia truyền bí thuật lấy thực lực càng mạnh vì lý do chiếm giữ cao t ầ n g vị một ngày đệ tam hạ đạt loại này mệnh lệnh ngay lập tức sẽ bị nhẫn tộc nhóm phủ định khá một chút toàn tộc trốn chết đi những thôn khác thư thẳng thắn phát động trình biến chớ đừng nhắc tới nạ ạ kỷ còn nói rõ ràng là văn bản mệnh lệnh loại vật này đệ tam chính là lao niên si ngốc cũng không khả năng sau đó còn có chuyện gì khác không không có ta liền đi trước nạ ạ kỷ ngáp một cái túi chào nói thực sự đối với đạn rộ phất phất tay trực tiếp ly khai đạn rộ mặt mo âm chầm muốn chết thân thể giận dữ run cuối cùng hung hăng một q u y ề n đập xuống đất vain chết tiệt hắn tuyệt đối có m ộ t độn tuyệt đối có nạ kỳ về đến nhà thực sự bắt đầu ngủ hắn hoàn toàn không lo lắng làng xảy ra cái loại này mệnh lệnh thậm chí ngay cả đạn dồ cũng nhiều lắm chỉ có thể dựa theo hạ thủ không dám ban ngày ban mặt giết tới trước mắt mới chỉ cô nộp hạ duy nhất một lần thực nghiệm gia tộc nhận thuật không phải còn lại chính là đệ nhị hổ cả chiêu mộ sẻn du nhất tộc người tình nguyện tiến hành m ộ t đ ộ n thực nghiệm thế nhưng đó là bởi vì đệ nhị hổ cả là sẻn du nhất tộc hơn nữa m ộ t đ ộ n tính đặc thủ mới chỉ có tiến hành thực nghiệm dù vậy thực nghiệm cũng rất nhanh thì kết thúc trừ cái đó ra chưa từng có những chuyện tương tự phát sinh cho nên vì sao họ rổ si m à dự nhất định phải trốn tránh bởi vì hắn phạm vào gia tộc ni ra nhóm tối kỵ cho nên nạ ạ kỳ hoàn toàn không lo lắng ngược lại thản nhiên học tập nhẫn thuật nguyên bản hắn học tập họ rổ si ma dự lưu nhẫn thuật bất quá là dự định thừa dịp họ rổ si m à dự trốn tránh phía trước đem họ rổ si m à d ép khô nạ ạ kỳ thậm chí đã quyết định dù cho chiến tranh kết thúc họ rổ si ma tiến nhập mở rộng nhẫn thuật thời gian lúc cũng muốn thường thường chạy tới đòi một lớp nhẫn thuật dù sao cơ hội này thật sự là quá khó được bất quá trải qua một đoạn thời gian học tập phía sau hắn đã làm ra quyết định dù cho sau này họ rổ s ì m à trốn tránh hắn cũng muốn tiếp tục học tập hắn nhẫn thuật thậm chí thường xuyên giữ liên lạc bởi vì ta x à trườn trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mã thu được phụ ra trạng thái thời không gian n h ậ n thuật tinh thông thời không n h ậ n thuật tinh thông trải qua cực khổ đúc luyện ngày càng thêm quen thuộc thời không gian nhẫn thuật sử dụng thời không thuộc tính thân thiện một không sai cái này một cái vốn phải là dùng xà đi địch nhân công kích chiêu thức cứ nhiên thêm cũng là thời không thuộc tính thân thiện họ rồ xị mạn nhân thuật đại bộ phận đều cùng xà có quan hệ thì như ta x à trường thông linh ra một cái quanh co cự xà đem địch nhân đánh về phía trên cao ta xà hoàn bạo triệu hồi ra mấy cái cự xà thôn vệ địch nhân sau đó dùng t r ả cờ dạ làm nổ cự xà lưới xà hấp ướt từ trong miệng phun ra một con rắn trói lại địch nhân cái cổ do đó hấp huyết không sai đều là triệu hoan x à họ r ổ xị mạt dường như đem thông linh thuật cùng còn lại đầu nổn ngang phối hợp chung lại ba không tạo thành chính mình công kích lưu phái tuy là cũng có một chút không phải mượn thông linh thuật mà là bản thân mang theo xả thế nhưng càng nhiều đều là dựa thông linh thuật mà thông linh thuật cũng là thời không gian nhận thuật một trong dạng này tính tới họ r ổ xị mạt đại bộ phận n h ậ n thuật đều là thời không gian n h ậ n thuật nạ ả k ý hiếp con mắt ta vốn đang cho rằng thời không gian n h ẫ n thuật rất ít không pháp tăng thêm nhiều lắm thân thiện đâu từng cái thời không gian n h ẫ n thuật đều hết sức đặc biệt thường thường vốn có cực mạnh lực lượng nhưng là họ rồ xì -si、m à dưới n h ẫ n thuật số lượng không ít lại đồng dạng có chứa nhất định lúc không gian thuộc tính lúc không gian thuộc tính quý trọng trình độ nhưng là viễn siêu bình thường thuộc tính học tập cái này phải học tập nạ ạ kỳ không chút do dự thầm nghĩ họ rồ xì m à d ư ớ lao sư ngươi là ta cả đời lao sư chương tám mươi lăm n ạ o thiên bộ tộc trong lúc nhất thời nạ hạ kỳ vẫn là nhàn nhã tiến hành huấn luyện thường ngày hiện nay hai cái chiến trường vân nhận chiến trường trạng thái không sai hạ tạc xạ cù mò đánh hạ cực kỳ kiên cố trụ cột thậm chí ung dung đến đệ tam hổ cả còn phái ra khỏi mì tổ ca đỏ hổ mù giả cái này đã tương du trưởng lão đi qua làm bộ hạ tạc xạ cù mò phục vụ chỉ huy mà xạ cù mò bản thân thì là xuất lĩnh n h ỉ ra bộ đội tinh anh đánh bất ngờ xa nhẫn thôn bức bách vũ quốc đệ tam cả dẹt không thể không bước ra về nước nguyên bản tam quốc chiến trường là ba ảnh đối chiến cái nào ảnh rời khỏi đều sẽ lọt vào địa phương đả kích nhưng mà bởi vĩ thú đệ tam hổ cả không thể không người thứ nhất lối ra đưa tới hai nước khi dễ c ổ nổ hạ họ rồ x ì ma cho tới bây giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rất nhanh h ắ n dùng không kém ngoại giao thủ đoạn thuyết phục trị rộ cùng có chút đối nghịch xa nhẫn liên thủ tiến công nham nhẫn thôn quốc cùng quốc chi gian không có vĩnh hằng hữu hảo chỉ có lợi ích vĩnh hằng những lời này tại nhẫn giới hết sức rõ ràng bây giờ nham nhẫn có đệ tam sủ chỉ cả ở thực lực tối cường tự nhiên bị song phương liên thủ đã kích kết quả làm cho đệ tam sủ chỉ cả không thể không đồng dạng bước ra ly khai hiện tại hẳn cái này ảnh ở chỗ này đã có điểm lãng phí ba ảnh rút lui khỏi trong lúc nhất thời vũ nhẫn thôn chiến trường lần nữa khôi phục rằng có hình dáng mười lăm hình thái bất quá lúc này đây ai cũng không biết còn có thể rằng có bao lâu thế chiến thứ hai thời gian tuyến chiều ngang rất lớn thế nhưng bây giờ đại chiến bạo phát cũng không tin tưởng lúc nào sẽ đột ngột kết thúc tam phương đại chiến có thắng bại đánh rằng co đối với quốc lực tiêu hao rất nhiều đồng thời đã cùng chiến trường không nhỏ tổn thương h à n r ô nộ khí trung tiên h liên tục xuất thủ có người nói vẫn cùng trịa rộ giao thủ thế nhưng cuối cùng không được chi đương nhiên đây hết thể đều cùng nạ ạ kỳ không quan hệ hắn chỉ là chú ý dưới chính mình tỷ tỷ sau đó khi lấy được sủ nạ tiếp tục đứng ở trong thôn thành thật ngây ngô thư phía sau liền bất đắc di nhún nhún vai quá huấn luyện thường ngày ngẫu nhiên nhìn mì cổ tỏ thời gian cỡ tí nạ là không có biện pháp hắn hiện tại bị làng bảo vệ cho dù là nạ ạ kỳ cũng không khả năng tùy thời nhìn thấy chí ít các loại chờ phong ấn ban người cho rằng k i ự u vi yên ổn đứng lên phía trước nàng là rất khó đi ra ngoài kết quả là nạ ạ kỳ tìm mì cổ tỏ thời gian là thêm đứng lên đi ở ủ c h i hạ nhất tộc nơi dùng chân trong cùng sẻn dù nơi dùng chân bất đồng mặc dù lớn tiểu đều rất lớn thế nhưng sẻn dù nơi dùng chân hoang vắng mà ủ c h i hạ nhất tộc lại người lớn thịnh vượng nạ ạ kỳ đi trên đường đều có thể cảm nhận được từng nhóm một lộ ra bất thiện ánh mắt ủ chỉ hạ nhất tộc nhân ánh mắt là bởi vì phủ gạ c ủ sao nạ ạ kỳ vừa đi tâm lý vừa nói xen dù nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc mặc dù có thủ song phương cũng thường thường đối lập thế nhưng dù sao cũng là người của một thôn chí ít sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy thế nhưng bất đắc dĩ có một vị căm thù nạ ạ kỳ ủ chỉ hạ thiếu tộc t r ư ở n g ở tại hắn tuyên dương dưới nạ ạ kỳ ủ chỉ hạ địch danh hào tạm thời thủ tiêu không được bởi cùng nà ả kỳ quan hệ mất thiết liền mỹ cổ tỏ đều mang theo cái ủ trì hạ kẻ phản bội danh h à o đương nhiên nói loại nói này đại bộ phận đều là muốn đem cái này xinh đẹp bội chỉ ở lại ủ trì hạ trong tộc tiêu hóa một ít người đông nhiên nà ả kỳ cước bộ dừng lại ba cái người xuyên cổ nộ hạ cảnh vệ đội phục sức lý ra, ở đường thượng tướng nà ả kỳ lối đi ngăn chặn dùng một loại ánh mắt bất thiện theo d o i hắn có việc nà ả kỳ bình tĩnh mở miệng xen du nhất tộc nhân tới ta ủ u tri hạ nhất tộc làm cái gì một cái cầm đầu n í ra lạnh giọng mở miệng t ì m ta lão bà mi cổ tỏ a nạ ạ kỳ mặt nở nụ cười đương nhiên nói người ba người biến sắc ta ủ u tri hạ nhất tộc huyết mạch làm sao có thể cùng n h ầ m tay bộ tộc kết hợp ai nói không có khả năng dù sao nạ ạ kỳ thản nhiên vung lên khuôn mặt ta đây sao x o á i nạ g ạ kỳ lý do này vừa lấy ra thật là làm cho không người nào tờ hờ ự cờ, cờ cờ nói bởi vì na ả kỳ thực sự cực kỳ tuân tú biến thành màu đen như mực nhãn như thần tinh môi hồng răng trắng tứ chi thoan giải một bộ khí vũ hiên ngang thiếu niên anh tuân răng rớp đừng nói một ít mới biết yêu tiểu cô nương chính là hắn trên đường phố mua thức ăn đều có thể bị rất nhiều đã có tuổi phụ nữ người bán chủ động đánh gãy người đây là đang chào phúng ta ủ c h i hạ nhất tộc sao một cái trẻ tuổi nóng tính ủ c h i hạ tộc nhân nhịn không được quát o na ả k ỳ lại liếc mắt nhìn hắn cho nên cảnh vệ đội là muốn đem ta bắt lại khảo vấn một phen sao n g ư ơ i ba người giận quá lại không cách nào lên đường thật đem nạ ạ kỳ bắt lại khảo vấn chuyện kia liền làm lớn chuyện đăng nhập để đọc truy hệ toàn bộ nhân thôn đều muốn toàn phương vị chỉ trích rủ trí hạ thậm chí tiền tuyến xù nạ đều sẽ liều lĩnh giết tới đem đám này những người gây ra họa g i ế t sạch sành sinh sau đó đ ể tàm đám người còn có thể ở bên cạnh vỗ tay g i ế t thật tốt ai bảo các ngươi không tuân thủ quy củ nạ ạ kỳ ta biết ngươi ở đây trên chiến trường lập được công lao cũng biết ngươi không phải rất yếu nhưng ngươi phải biết rằng ở nơi này một đôi con mắt trước mặt không có giác tỉnh tiên nhân chi thể ngươi cái gì cũng không phải trong mắt tam câu ngọc c h ầ m rãi chuyển động vị này ủ c h i hạ nhất tộc thượng n h ẫ n băng lãnh ngạo nghê nói s é n dù nhất tộc đích thật là không thua gì ủ c h i hạ nhất tộc cường tộc điểm này ủ c h i hạ nhất tộc cũng thừa nhận thế nhưng giác tỉnh s é n dù thể chất khá khó khăn có thể ủ c h i hạ nhất tộc nhân mở mắt nhân lại liên tiếp xuất hiện mà bọn họ là u c h i h a nhất tộc tinh anh nạ ả kỳ ngay vậy khinh thường thở dài một hơi u c h i h a nhất tộc nhân đều là loại này chỉ dám ở ngoài miệng nói ra hòa sao ngươi nếu đối ngươi con mắt có tự tin như vậy lời nói có muốn đánh cuộc hay không một bà đủ 913 u c h i h a nhất tộc thượng nhận h i ế p con mắt đánh cuộc như thế nào cho các ngươi ba cái vừa động thủ một cái ta thắng liền đem các ngươi con mắt đ ả o xuống tới đưa cho ta thế nào nạ ả kỳ sắc mặt bình tĩnh n é t miệng lên nói ra thoại ngữ cũng không so với huyết tinh yên tâm ta mặc dù bất thành t h ủ thế nhưng cũng là chữa thương ní dạ chỉ là lấy các ngươi con mắt sẽ không cần mạng của các ngươi một câu nói này trong nháy mắt đưa tới ba người cực đại phản ứng mơ tưởng ngươi đây là đang nói đùa sen du ra ngươi là đang gây hấn với ủ c h i hạ nhất tộc sao muốn ủ c h i hạ nhất tộc con mắt loại này nhìn trộm bọn họ huyết mạch hành vi tuyệt đối sẽ gây nên to lớn phẫn nộ ba người đằng đằng sắc khí hiển nhiên không phải những cái này nhà ấm bên trong đ ó a hoa đều trải qua không chỉ một lần chém giết nhưng mà nạ ạ kỳ nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười không nghe một chút tiền đặt cuộc của ta sao nếu như các ngươi thắng đúng vậy a cứ như vậy được rồi nói hắn tiện tay lấy ra ba miếng phi tiêu tùy ý v ứ t cho đối diện ba người các ngươi thắng hay dùng cái kia ba cây phi tiêu đâm ta một lần được rồi đâm nơi nào đều được yên tâm ta tuyệt đối không né nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp coi như các người muốn đâm ta trái tim cũng là như vậy chương tám mươi sáu thật không dám đầu diếm kỳ thực ta là coi bói nói như vậy nhìn trộm mù trí hạ nhất tộc ánh mắt người tuyệt đối sẽ lọt vào hết thể tộc nhân chống lại thậm chí vì vậy động thủ cũng không kỳ quái thế nhưng thế nào muốn cớ sao na ạ kỳ mặt nở nụ cười hỏi kẻ điên hắn chính là một cái kẻ điên ba ga ủ trí hạ thượng nhẫn sắc mặt ngưng trọng gắt gao cắn chặt răng s ù y kèn căm trái tim đây tuyệt đối là chết không thể chết lại không nên nói lời nói khả năng so với lấy đi ủ chỉ hạ nhất tộc trái tim còn muốn quá đáng rất nhiều dù sao hiện tại sẻn dù nhất tộc là một cái như vậy đàn ông hắn vừa chết sẻn dù nhất tộc tương đương với nửa d ị t ộ c các loại chờ dù nạ sau khi chết liền triệt để d ị t ộ c mà bây giờ tên hốn đàn này lại còn cười hỏi chúng ta đánh c u ộ c không cầm đầu ủ chỉ hạ thượng nhẫn há miệng một cái hợp lại hắn rất muốn vâng chịu ủ chỉ hạ nhất tộc ngạo khí đi lên một câu đổ thế nhưng lời đến khoe miệng lại căn bản không dám lên tiếng hậu quả này quá lớn mặc kệ thắng bại bọn họ đều không chịu nổi nạ ả kỳ cứ như vậy mặt nở nụ cười nhìn bọn họ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường thế nhưng tâm lý lại nói rốt cuộc là thượng nhẫn không có đơn giản như vậy rút lui bọn họ bại gia tộc xạ di gẳng có đánh mất khả năng bọn họ thắng lẽ nào là có thể thu được chỗ tốt gì không phải ngược lại tất cả đều là phiền phức đương nhiên lấy thực lực của bọn họ cũng trên cơ có tức trên bản không có khả năng thắng lợi. Bởi vì tức giận nhất thời mà giận thời Bởi khả lợi. vì mà giữ đương ộ n không nên. nét. g giả gây thủ, trí phải Chấm đ nhiên muốn bọn họ như thế nhận túng cũng không quá khả năng dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc nạ ạ kỳ ngươi không nên ép chúng ta một người lớn tiếng quát lên một người khác càng là sắc nghiêm ngặt đảm bạc hừ nói nếu không phải là chúng ta là cảnh đường bộ đội ngươi đã sớm nạ ạ kỳ ngáp một cái buộc các ngươi thì như thế nào l i ê n đối ta đều không dám động thủ các ngươi khỏe ngặt là bộ đội cảnh bị ta cũng không phải là nhân viên chiến đấu a h ắ c ba người sửng sốt không phải nhân viên chiến đấu đúng vậy a ngươi không biết sao ta trước mắt thuộc sở hữu l à xù nạ trực thuộc đệ tam chữa thương tiểu đội đội viên không sai ta là chữa thương nị dạ nạ ạ kỳ nói khoác mà không biết n g ư ợ c nói ngay cả một chữa thương nị dạ cũng không dám động thủ các ngươi thực sự là phế vật ân được rồi đơn thuần từ thuộc sở hữu đến xem nạ ạ kỳ đích thật là thuộc về chữa thương nì dạ vẫn là đoạn thời gian trước xù nạ đổi thế nhưng người nào đặc biệt mã sẽ đem một cái như vậy ảnh cấp cao thủ trở thành v ũ em a kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm bên trên ta không chỉ là cái v ũ em còn chân chính bản chức thậm chí đều không phải là nì dạ đâu nạ ạ kỳ nghiêm trang nói thật không dám đầu diếm kỳ thực ta là coi bói cái gì ưu t r ì hạ tộc nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng có thể coi là sao nạ ạ kỳ nhìn hắn cười nói các ngươi là thứ gì mấy người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên đường đường cộ n ổ hạ đệ nhất đại tộc khi nào bị qua như vậy khuất đủ. c ó một gã nị dạ giận dữ phía dưới liền muốn động thủ nhưng mà được rồi khách nhân trước mặt đây chính là ta ủ t r ì hạ nhất tộc đạo đãi khách sao một tiếng hơi lộ ra thanh âm giàn mua chuyên gia một cái c h ố n g quải trượng lao nhân chậm rãi đi tới hắn mặt như lao tước hung hăng trợn mắt nhìn cái kêu ba gã thượng nhận liếp mắt còn không lui xuống cho ta ba gã thượng nhẫn trên mặt lúc xanh lúc đỏ người cầm đầu không nhịn được nói nhưng là đại trưởng lão hán nạ ả kỳ là chân tránh ảnh cấp cao thủ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh bại hắn u chi hạ đại trưởng lão lạnh dên một tiếng cho các ngươi hai cái tay cũng không thể đại trưởng lão cút đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ mặt giận dữ hai mắt hiện lên câu ngọc bất quá loe lên một cái rồi biến mất nhưng mà cái kia ba gã thượng nhẫn lại ngoan ngoan ly khai ảo thuật nạ ả kỳ híp con mắt cô nộp hạ cao thủ vẫn liên tiếp xuất hiện mà trước mắt cái này một vị thậm chí thấy tận mắt ủ c h i hạ mạ đạ giả cùng s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ kết minh trong nháy mắt liền có thể chế ngự ba gã ủ c h i hạ nhất tộc thượng nhẫn không hổ là ủ c h i hạ nhất tộc đại trưởng lão a thật bay liệu trưởng lão đã lâu không gặp nạ ạ kỳ vi vi túi đầu vấn an nạ ạ kỳ a thật ra khiến ngươi nhìn thấy mất mặt tràn diện ủ c h i hạ thật bay liệu lắc đầu cười nói tới đi theo ta m ị cổ tỏ còn đang chờ nguyên nhi là ân vị này đủ c h i hạ đại trưởng lão đồng thời cũng là m ị cổ tỏ thân ra ra na ạ kỳ c ư ờ i cười đuổi kịp đủ c h i hạ thật bay liệng bước chân chẳng qua là nhìn không được quay đầu nhìn một cái ba gã thượng nhẫn rời đi thân ảnh đáng tiếc thiếu chút nữa là hắn có thể đạt được xạ dị gắng xạ dị gắng là h ổ cả thế giới một cái cực mạnh lực lượng phân cấp hợp lý tầng tầng tiến dần lên chính là nhân vật chính bên trong nhân vật chính hồ ca ni dạ biệt danh xạ dị gẳng truyền kỳ cũng không phải là nói vô ích nạ ả kỳ tự nhiên là không có có xạ dị gẳng kỹ năng muốn học cũng không quá khả năng không có ủ trí hạ nhất tộc huyết hắn căn bản không khả năng thu được xạ dị gẳng trừ phi tấy ghép thế nhưng ủ trí hạ nhất tộc cũng cùng hỉ ủ gà nhất tộc giống nhau đối với mình đồng tộc mắt nhìn rất căng mặc dù không có hỉ ủ gà cá chậu chim lồng có thể trên cơ bản ai dám đào bọn họ con mắt toàn bộ nhẫn tộc đều sẽ đánh đến cửa đi Nạ kết ỳ xem qua đầu tình tiên lần nhận h báo, ở lần đầu tiên nhận giới đại giới i c n h thì có một gã ủ trí hạ nhất tộc hạ nhẫn bị nhẫn thôn ờ i điểm, sai đào một mắt, trí tộc kết có con gã ủ bị quả ủ ủ trí hạ nhất tộc trong mắt tàu. thế trí nhất tộc tộc t Rõ ràng r hạ nháy nhị hạ lệnh nhưng hạ bạo đại lại, ngay lấy lúc lúc lui đó đã đó ư ở n dẫn đầu, toàn g đầu, trí bộ ủ h ạ nhất tộc đ ề u p h á trí động sung phong. Kết quả Kết t ở ủ trí hạ nhất tộc toàn viên liều mạng t ì n h tình huống bên d ư ớ i bọn họ gắng gượng sát nhập sai nhẫn nơi dùng chân công phá phòng tuyến giết tên kia bắt đi vị kia ủ trì hạ nhất tộc hạ nhận anh m ắ t xa nhận tinh anh thượng nhẫn phải biết rằng lúc đó nhị đại đã hạ lệnh lui lại cũng là bởi vì cổ n ổ hạ phương diện chiến lược không đủ ưu trí hạ nhất tộc xuất động chiến lược cũng bất quá thật tốt là của mình các tộc nhân m à thôi chết no không hơn trăm hơn người hán kết quả gắng gượng đánh hạ một cái chí ít hơn một nghìn mỹ dạ sở hữu nghiêm ngặt công sự quân doanh như vậy hung hãn uy danh hiền hách mới là ủ trì hạ nhất tộc không cần cá chậu chim lồng cũng đủ để đ tình tình dù sao những thứ này rất có thể bị phân loại đến hai cái kỹ năng bên trong chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta nhiều lắm có chút tiết hận mà thôi hắn theo ủ trí hạ thật bay liệng đi tới một tòa to lớn t r ạ c h viện một cái tịnh lệ thân ảnh liền chạy qua đây lộ ra sáng rỡ nụ cười ha nạ a kỳ người đã đến rồi chương tám mươi bảy nạ a kỳ yên lặng gật đầu nạ a kỳ người đã đến rồi mỹ cổ to lộ ra một sáng rỡ nụ cười tới mau vào người là uống trà cùng thủy hay là uống ngươi nói nước trái cây hôm nay ta đi mua cái dưa hấu nếu không uống nước dưa hấu thế nào nạ ạ k ỷ vẫn không nói gì bên cạnh lụ chỉ hạ thật bay l i ệ n liền phát ra một tiếng tiếng cười sáng sáng ha ha tiểu mỹ cẩm có nam nhân liền quên ra ra sao ra ra nhưng là cùng nạ ạ k ỷ cùng nhau tiến vào a như vậy ra ra sẽ thương tâm m ị cổ tỏ khuôn mặt đỏ lên giẫm chân một cái ra ra ha ha, bị ta nói chúng hai anh ta đi cấp các ngươi ngược lại nước trái cây ưu chỉ hạ thật bay l i ệ n cười ha ha loại thời điểm này ngược lại là có vài phần người bình thường ra ra phong thái hắn là thuộc về tâm hệ hổ cả phe người nguyên bản dường như vẫn là s ẻ n rủ tổ bị ra mạ bộ hạ thuộc về ủ trị hạ nhất tộc chủ hòa phái đương nhiên hiện tại cũng không phân cái gì chủ chiến chủ hòa ủ trị hạ nhất tộc vẫn là cổ nổ hạ lịch sử đã lâu danh dự vinh dự bộ tộc còn không đến mức đến phản bội trình độ tuy là cùng bình thường thôn dân mâu thuẫn cũng có thế nhưng nói trắng ra là chính là một nhà 297 n g ư ờ i cũng có cái nhau thời điểm cái này không đáng kể chút nào sau này ủ trí hạ sở dĩ muốn phát động trình biến là bởi vì cửu vĩ trong sự kiện cửu vĩ là bị một g ã ủ n g có xạ dị gẳng tồn tại không chế mới có thể bị đ ạ n dội n h ầ m vào bị đệ tam hoài nghi sau đó mâu thuẫn ngày tụ nguyệt m ệ n h mới chỉ có biến thành cuối cùng bộ dáng kia xin lỗi na à ki tộc nhân của chúng ta luôn là có chút nhìn mì cổ tò ly khai ưu trị hạ thật bay liệng mới lộ ra bình thường biểu tình không có việc gì đây cũng là rất bình thường n a ạ kỳ gật đầu tương đối ta là sẻn du nhất tộc n h à hơn nữa bọn họ cũng có thể cùng phủ gạ c ụ có một ít quan hệ cũng không phải nói bọn họ là phủ gạ c ụ bộ hạ phủ gạ c ụ mặc dù đang trong khoảng thời gian này hậu tích bạc phát nỗ lực bính bác rốt cuộc thu được thượng nhẫn vị trí thế nhưng muốn đem đồng đẳng cấp thượng nhẫn thu làm bộ hạ còn không quá khả năng những người này chỉ là cùng phủ gạ c ụ thân cận một ít đồng thời không quá nguyện ý để nạ ạ kỷ cùng mỹ cổ tỏ đi gần quá mà thôi phu gạ cù là ưu t r ì hạ thiên tài mỹ cổ tỏ cũng là từ ưu t r ì hạ tộc nhân tâm lý mà nói làm cho các nàng hai cái kết hợp xác thực rất là phù hợp tâm lý của bọn hắn thiên tài cùng thiên tài kết hợp cái kia sinh con nối dòng có phải hay không cũng sẽ là thiên tài ở nơi này huyết mạch vi tôn nhận giới loại này lý niệm rất là an hương ưu t r ì hạ thật bay liệng gật đầu lại thở dài một hơi đáng tiếc à, bọn họ không phải minh bạch như vậy bảo thủ ở gia tộc bên trong là không phạt đèn bên trên cảnh giới cao hơn đồng thời cũng sẽ cho người trong thôn mang đến một ít không tốt ý tưởng quá mức phong tỏa phảng phất quốc trung tri quốc ai sẽ thích các tộc nhân cũng quá mức nạo mạn một điểm ụ trì hạ thật bay liệm thở dài một hơi cũng không biết ngày sau ụ trì hạ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đừng nói như vậy chớ ụ trì hạ nhất tộc nhưng thật ra là một cái cực kỳ hợp cách đội hữu na ạ kỳ trấn an một câu bất quá nạ ạ kỳ nói cũng không có sai u trí hạ nhất tộc tuy là ngạo khí thế nhưng thực lực t u y ệ t cường vô luận là điều tra chiến đấu phía sau trợ giúp ngoại trừ chữa thương bọn họ không am hiểu ở ngoài còn lại cơ hồ không có bọn họ không biết địa phương đồng thời bởi vì u trí hạ nhất tộc cao ngạo bọn họ tuyệt đối sẽ không chơi cái gì đoạt công phản bội sự tình tiến công nhất định là người thứ nhất tiến công lui lại nhất định là cuối cùng một cái lui lại chỉ cần có thể nhịn xuống bên ngoài ngạo khí từ một người bình thường nỉ dạ góc độ xem bọn họ là nhất hợp cách đồng đội kỳ thực ở nạ ạ kỳ xem ra u c h i hạ nhất tộc phái ra vài cái nỉ dạ ở trong đội ngũ phong bình cũng không tệ dù sao mọi người đều là nỉ dạ có nhất định nhường n h ị lực ở bây giờ tất cả đều là chiến tranh tình huống thích rượu trí hạ đội hưu không ít người thế nhưng tổng thể tới xem đại bộ phận nỉ dạ còn không thích rượu trí hạ nhất tộc bởi vì u c h i hạ nhất tộc ra ngoài cùng người khác trao đổi quá ít không có thường giao lưu lần đầu gặp gỡ lúc ngạo bỏ rất dễ dàng làm cho lưu lại thật không tốt ấn tượng hơn nữa bộ đội cảnh bị cái này hấp dẫn địch t í vị trí do tự nhiên đánh giá không tốt đương nhiên cái này cùng nạ ạ kỳ không có quan hệ hắn chỉ là an ủi để bọn họ nhiều hơn tới cùng người khác tổ tổ đội thì tốt rồi tỉ như ta và mì cổ tò nói cũng đúng vậy a u chị hạ thật bay l i ệ u cười cười không có nói tiếp mì cổ tỏ trong nhà cũng cùng sẻn rù giống nhau có một to lớn sân huấn luyện nạ kỳ cùng mỹ cổ tỏ ở trong đó giao thủ hắn cũng không cần phi lôi thần cùng một đội mà là chủ yếu dùng họ rổ xi mà chạy nhẫn thuật một bên thí nghiệm nhẫn thuật lý lực một bên nỗ lực đem nhét vào chính mình chiến đấu hệ thống u c h ị hạ thật bay liệm đang ở cách đó không xa nhìn thường thường cửa ra chỉ điểm một hai hắn kinh nghiệm phong phú tuy là thực lực bởi vì niên kỷ giảm xuống không ít thế nhưng nhãn lực không có giảm xuống chỉ điểm mỹ cổ tỏ thoại ngữ tự nhiên là nhiều nhất thế nhưng ngẫu đện tạ cũng sẽ dùng một loại giường như nói chuyện với nhau phương thức mịt mờ chỉ điểm nạ ạ kỳ một sự t ì n h trên thực tế ban đầu hắn cũng có chút lo lắng nạ ạ kỳ sinh khí dù sao nạ ạ kỳ nhưng là ảnh cấp cao thủ dù cho hắn thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá như vậy đ ặ t ở hiện tại thậm chí hoàn toàn sẽ bị nạ ạ kỳ treo lên đánh thế nhưng vạn vạn không ngờ tới nạ ạ kỳ c ư nhiên khiêm tốn tiếp thu cũng dùng cái này làm ra nhất định sửa chữa hắn nào biết đâu rằng ở nạ ạ kỳ xem ra chính mình thiếu nhất không đặc biệt chính là kinh nghiệm chiến đấu dựa vào điểm kỹ năng uy lực nạ ạ kỳ ở thời gian hơn một năm bên trong liền từ nhì dạ trường học học sinh biến thành bây giờ ảnh cấp cao thủ đột phá thời gian nhanh như vậy coi như hắn nhiều lần từng t r ả i đại chiến cũng rất khó kiếm ra kinh nghiệm phong phú kinh nghiệm chiến đấu là một loại cực kỳ trọng yếu đồ vật điểm này nạ ạ kỳ tin tưởng không nghi ngờ cái gọi là chỉ số q không đủ kinh nghiệm tới gót mặc kệ ở đâu cái chiến trường đều là như vậy c ũ nạ g tỉ như n làm ạ k ỷ sau này cực ù n g m nhanh gần người nhẹ tay nhẹ vỗ một cỗ mềm mại cảm giác truyền vào lòng bàn tay mỹ cổ tỏ khuôn mặt đỏ bừng bưng cái mông nhảy ra thật là xa nếu như không phải ủ trí hạ thật bay l i ệ u đã ly khai nàng khả năng đều muốn thẹn thùng chạy thoát nạ ạ kỳ ngươi phách cái mông ta cần gì phải mị cổ tỏ vừa thẹn vừa giận dương anh múa vớt nói nạ ạ kỳ yên lặng gật đầu không sai chính là chỗ này câu chương 88, t ừ hôm nay bắt đầu làm phụ khoa bác sĩ phần hai cầu tự động cầu đặt khoảng chừng chừng một tháng thời gian c ờ tì nạ rốt cuộc bị phóng ra trải qua thật lâu kiểm tra cuối cùng không có phát hiện vấn đề gì d ì nụ d ì kỳ phong ấn vô cùng h o à n mỹ